Ai lừa dối, ta nói đều là ta tận mắt nhìn thấy được chứ. Hắn ngày mai sáng sớm liền tiến cung, cấp vị kia có thủ đoạn Hoàng Thái Hậu tới một chỗ vàng. Vươn nắm tay, phấn nộn trắng nón, đáng yêu khẩn. Nắm lấy nàng tay nhỏ, vân chiến chậm rãi vướt ve nàng bên hông, làm tốt lắm. Dơ lên cằm, thần tranh tương đương đắc ý, kia đương nhiên. Cái đuôi trời cao. Xem nàng kia đắc ý bộ dáng, vân chiến dơ tay nắm nàng cằm, câu đến chính mình trước mặt. Hôn lên nàng khỏe miệng. Đừng hôn ta, có người ra ra vào vào. dễ ruộng mở ra, thần tranh đứng dậy rời đi hắn ủi. Thằng nhãi này hiện tại là càng ngày càng quá mức, nàng cũng tổng không thể mặc hắn thực hiện được không phải, vẫn là đến điếu một đoạn thời gian mới được. Giống tối hôm qua cùng sáng nay loại chuyện này, không thể lại đã xảy ra. Phóng nàng rời đi, vân chiến ánh mắt thâm ám, đó là ngồi ở chỗ kia vững như thái sơn nhưng kia trong ánh mắt cực nóng lại là chắn cũng ngăn không được trở lại tại chỗ ngồi xuống thần tranh nết lên chân nhi chớp mắt đống nhiên nói hôm nay ngươi tiến cung nhìn thấy vân Doanh thiên ân đơn âm trả lời đơn giản sáng tỏ đừng ân liền xong việc nhi nha cùng ta nói nói hắn hiện tại cái gì bộ dáng thần tranh đương nhiên rất tò mò có mảnh chống đỡ không phát hiện đánh giá nếu không thành bộ dáng nếu không cũng sẽ không dùng mảnh chống đỡ Thật mất hứng. Ngươi ngày mai còn tiến cung sao. Không bằng mang theo ta. Lông mày như bay, thần tranh cảm thấy chủ ý này tương đương hảo. nhi nàng, vân chiến sắc mặt không gọn sóng, sâu thảm đôi mắt mang theo mấy không thể hơi ý cười. Ở thần tranh kia kỳ ký trong tấm mắt, hán chậm rãi lắc đầu, không được. Lập tức kéo mặt, thiết. Không mang theo liền không mang theo, không kính. Ngươi không phải còn nghĩ lóe sáng lên sân khấu đâu sao. Cứ như vậy cùng ta tiến cung, trước tiên bại lộ. Vân Chiến đạm thanh nói, nhưng nói thật đúng là như vậy hồi sự nhi. chớp chớp mắt, Tần Tranh đôi mắt lại sáng ngời, ta đây cải trang một chút thế nào. Trang điểm thành ngươi tiểu tình nhân nhi. Hoặc là đâu, giả thành ngươi tiểu nha hoàn. Lại hoặc là đâu, giả thành ngươi bà vũ. Nói bừa. Khẽ quát, Vân Chiến lắc đầu, tận tưởng hạt chú ý. Tần Tranh khỏe môi con cong, cười đến điểm mỹ, nói cách khác. Ta giả thành ngươi thân vệ không phải được. Lùn. Một chữ nhi, trực tiếp đem tần tranh khuyết điểm chỉ ra. Ngươi, ta đây dâm cái cả kheo. Nhắc tới cái này tử nàng liền sinh khí, nàng hận nhất cái kia lùn tự. Vân chiến lắc đầu, vô luận cái gì chủ ý, đều không thành. Liên nàng cái kia màu da, trong trắng lộ hồng, cái kia bộ dạng, điểm mị đang yêu, giả cái gì đều không giống. Khó chịu, tần tranh rỗi chân nhi không vui. Bất quá chính là nàng không vui, vân chiến cũng không nhả ra muốn mang nàng đi. Màn đêm buông xuống, thần tranh ăn qua cơm chiều trước cùng tiểu quế hồi chân lang viện, mà vân chiến tắc còn ở sảnh ngoài. Hắn thuộc hạ trong chốc lát tới một chuyến, trong chốc lát tới một chuyến, các loại tuyến báo báo cáo không xong rồi. Thần tranh cũng giúp không được vội, ngồi ở chỗ đó chính là nhìn vân chiến hạ mệnh lệnh. Nghe hắn hạ mệnh lệnh đi, nàng còn tổng muốn hỏi một chút, nàng vừa hỏi. Vân chiến còn luôn là sẽ không tất cả nói cho nàng, làm cho nàng trong lòng thẳng ngứa. Này ban đêm, nhiệt độ không khí rất thấp, trong viện đèn lồng cũng ít, cho nên đen như mực. Tiểu Quế dẫn theo Lưu đèn, cấp chiếu lộ, chủ tớ hai sóng vai đi trước. Hôm nay Nhi thật là lanh a, vẫn là Tây Nam hảo. Tiểu Quế bị gió lạnh thổi chúng hàm răng run lên, một bên nói, không sai, này phá chỗ ngồi cái gì đều không tốt, lại cố tình như vậy nhiều người đoạn. Nàng cũng không thích nơi này, nhưng nghề hán nơi này là chính trị trung tâm A. Thế giới này còn không phải là như vậy sao, đều muốn làm chủ tử. Tiểu quế hừ hừ, nếu là có thể lựa chọn, nàng cũng muốn làm chủ tử. Thành, chờ ngươi gả cho lý nghị, ngươi coi như chủ tử. Cười khẽ, thần tranh lại treo chọc nàng. Tiểu thư, nói như vậy, ngài đồng ý. Nhìn thoáng qua Tần tranh, ánh sang tối tăm. Nhưng tần tranh kia trắng non khuôn mặt nhỏ lại là thấy rõ. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta thật đúng là sẽ hương lý nghị muốn lễ hỏi." Liếc xéo nàng liếc mắt một cái, tần tranh lắc đầu, quả nhiên nữ sinh hướng ngoại a. "Không phải, mặc kệ tiểu thư là cái gì quyết định, đều là hẳn là, nô tỳ là tiểu thư nô tỳ." Trong lòng vui vẻ, tiểu Quế lời nói cũng dễ nghe thực. Tuy rằng hiện tại vẫn là ta nha đầu, bất quá sau này chính là người khác tức phụ nhi. Thở dài khẩu khí cảm thán thời gian quá đến thật mau a Bước lên cầu hình vòm, đỉnh đầu đống nhiên vèo một tiếng, cả kinh hai người đều dừng lại chân. Ngựa đầu hướng bầu trời xem, cái gì cũng chưa nhìn đến, lại là nghe được bên trái trên mặt hồ phát ra lệch cạch một tiếng. Xem qua đi, đen tuyền nhìn không rõ ràng lắm, lại vào lúc này, phía trước có người nhanh chóng hiện lên, trong chấp mắt dừng ở chấm dứt băng trên mặt hồ. Ai? Dương giọng hỏi, tần tranh đỡ cầu hình vòm lan can nhìn trên mặt hồ người Hồi vương phi, là thuộc hạ. Một cái thân vệ theo tiếng. Ngươi làm cái gì đâu? Này hơn phân nửa đêm, làm gì đâu? Hồi vương phi, có một con chim ở trong phủ xoay quanh, thuộc hạ bắn chết nó. Kia thân vệ rời đi mặt hồ, sau đó vài bước buôn thượng cầu hình vòm. Vừa nghe điểu, tần tranh con ngươi híp lại, nàng đệ nhất nghĩ đến đó chính là đoạn nhiệm A. Thân vệ đi đến phụ cận, trong tay cầm một con mũi tên, mũi tên thượng còn cắm một con chim nhi. Mấy ngày nay, ngươi đều ở làm cái này. Nhìn nhìn kia chỉ điểu, chim sẻ nhỏ, cái này mùa loại này điểu nhất tầm thường. Hồi vương phi, là. Thân vệ túi đầu trả lời. Các ngươi vương già phân phó. Thần tranh chậm rãi trước mắt, này vân chiến chẳng lẽ là đã biết cái gì. Hồi vương phi, là. Thân vệ trả lời. Hảo, ta đã biết. Tiếp tục, làm thực hảo. Gật gật đầu, thần tranh âm thầm hưu khẩu khí. Thuộc hạ cáo lui. Thân vệ xoay người rời đi. Ai, quả nhiên ta này đầu góc đơn giản nhất. Thở dài, tần tranh liên tục lắc đầu, xem ra muốn gạt vân chiến, không phải dễ dàng như vậy bảy 075, lời say, nghịch thiên mà đi. Tân một ngày tiến đến, hoàng thành giới nghiêm so với hôm qua càng sâu. Hơn nữa, nếu là nhìn kỹ nói, cấm vệ quân ở trong thành đi lại, duy độc cửu vương phủ kia phủ cận nhiều nhất. Bực này cùng với đang nhìn Cửu Vương phủ người, nhưng mỗi người trong lòng đều có so đo, chỉ bằng những cái đó cấm vệ quân, sợ chưa chắc là kinh nghiệm xa trường thiết giáp quân đối thủ. Nay Cửu Vương ra phủ đệ, lại là dị thường bình tĩnh, bất quá bình tĩnh về bình tĩnh, người vẫn là rất nhiều. Đặc biệt, nay cửa sau, phủ đệ quanh thân, luôn là có vô số người ở chuyển động. Tần tranh cũng là hôm nay mới phát hiện chuyện này, chuyển động một vòng, nàng cũng thấy rõ ràng minh bạch Hiện tại này phủ đệ phản phất giống như thùng sát. Xem ra vân chiến là thật sự đã biết cái gì, nếu không, cũng sẽ không lộng nhiều người như vậy. Đó là vân doanh thiên, hắn đều sẽ không như vậy để phòng. Này đó thân vệ ngày đêm tuần tra, trên người có mũi tên, lúc nào cũng hướng bầu trời xem, phàm là có một cái mang cánh từ phủ đệ trên không bay qua, toàn chết không có chỗ trôn. Này đã nói rõ, này còn không phải là vì phòng đoạn Nghiêm sao. Âm thầm lắc đầu, Tần Tranh trong lòng đo nếu ngày nào đó Vân Chiến đột nhiên hỏi nàng nàng nên nói như thế nào. Nhưng việc này trước biên tốt đi, hắn phỏng trừng còn sẽ nhìn ra tới, người này đôi mắt quá độc. Nay thủ đoạn gì giống như đều không được, nàng đến lúc đó vẫn là ăn ngay nói thật đi. Nhưng vừa nói lời nói thật, Vân Chiến nhất định sẽ sinh khí. Người này nếu là sinh khí, Tần Tranh cảm thấy khả năng nàng này không phải lở hoa nhi. bĩu môi, nàng trước mắt vô vọng. Xem ra nha, cũng cứ như vậy. Dựa vào cầu hình vòm lan can, thời tiết này lãnh, lúc này nàng cũng không có gì cảm giác. Tiểu thư, ngài ở chỗ này làm cái gì đâu. Nếu là có việc phân phó nô thì không phải thành. Mau trở về đi thôi, bị gió lạnh thổi ngài lại nên phong hàn. Tiểu quế vội vàng chạy tới, cầm tiểu lò sưởi đưa cho tần tranh. Tiếp nhận lò sưởi tần tranh không nháy mắt nhìn tiểu quế, kia trắng non khuôn mặt rất nhiều đáng thương. Bị Tần tranh nhìn chằm chằm xem, Tiểu Quế có vài phần không được tự nhiên, hướng tới bên cạnh xê dịch, phát hiện Tần tranh tầm mắt còn ở trên người nàng, thở dài, tiểu thư, ngài đừng nhìn nô tỳ có được hay không? Nô tỳ không có bí mật, ai xem ngươi bí mật? Ta là đang xem ta chính mình. Ta hỏi ngươi, Vân Chiến sinh khí ngươi sợ hãi sao? Hỏi, tin tưởng mọi người trả lời đều là, sợ hãi. Tiểu Quế mở to hai mắt, một bên súc cổ gật gật đầu. Sợ? Ai? Thở dài, thần tranh liền biết là như thế này. Nàng đảo không phải sợ hắn sinh khí cái kia bộ dáng, là lo lắng hắn đoán mò sau đó sẽ không bao giờ nữa tín nhiệm nàng. Tiểu thư ngài làm sai chuyện này. Nhìn tần tranh ở đàng kia thở ngắn than dài, tiểu quế cảm thấy chính là có chuyện như vậy nhi. Không có làm sai, ta cho rằng không phải sai sự. Nhưng vân chiến liền không như vậy suy nghĩ, hắn liền cảm thấy chuyện này là sai. Lần trước nàng cùng đoạn nhiễm tại đây cửa sau gặp mặt chuyện này bị hắn đã biết sau, kia âm trầm bộ dáng hiện tại nàng còn nhớ rõ. Ở hắn xem ra nàng cùng đoạn nhiễm gặp mặt chính là gặp lén, cùng phản bội thuộc về cùng phạm chủ. Tiểu Quế lắc đầu, vương ra sinh khí là thực doan người, nhưng là tiểu thư ngài trang đáng thương cũng rất giống, không bằng đến lúc đó liền trang trang đáng thương. Trên đời này, nàng còn không có gặp qua ai trang đáng thương có tần tranh lợi hại. Chỉ cần khuôn mặt một rồi dám lên khiến cho nhân tâm sinh thương tiếc, chớp chớp mắt, thật sự, tần tranh biết chính mình cười rộ lên là bộ dáng gì, nhưng trang đáng thương, nàng thật đúng là không chiếu gương xem qua. tiểu quế liên tục gật đầu, thật sự, thật sự thực đáng thương, chính là tái sinh khí, cũng không đành lòng hướng ngải phát hỏa. một khi đã như vậy, vậy nghe ngươi, đến lúc đó cùng hắn trang đáng thương, ôm lỏ sưởi tay, tần tranh an ủi chút, này cũng cuối cùng là có kế sách, kia tiểu thư. Ngài rốt cuộc làm chuyện gì nhi a? Không khỏi tò mò, tiểu quế rất muốn biết. Nhìn nàng một cái, thần tranh lắc đầu, không thể nói cho ngươi. Tiểu thư tiểu quế xoắn thân mình, một hai phải biết. Thần tranh dơ tay vô vô nàng chán, không thể nói cho ngươi, tiểu nha đầu, này đó là bí mật của ta. Đô miệng, tiểu quế tuy là còn muốn biết, nhưng là tần tranh không nói cho nàng, nàng cũng không có biện pháp. Hôm nay a, trở nên thật mau. Buổi sáng thai dương còn có đủ, lúc này liền mây đen trời cao. Người nói trong chốc lát có thể hay không hạ tuyết. Mùa xuân, còn hạ tuyết, này hoàng thành thật chẳng ra gì. Khả năng, hoàng thành mùa xuân A tổng hội hạ tuyết. Quá mấy ngày A, chính là vũ kết tuyết, lạnh hơn. Tiểu quế liền ở trong hoàng thành lớn lên, thật sâu hiểu biết. Không Tây Nam hảo A, lúc này ta thật đúng là tưởng Tây Nam. Tây Nam khẳng định đã ấm lại. Đặc biệt tuyết sơn đại doanh nơi đó, thảo nguyên thượng cỏ xanh đã bắt đầu đâm chồi La Nha, tuy rằng nô tỳ ở Hoàng Thành lớn lên, nhưng là càng thích Tây Nam. Tiểu Quế mi mắt cong cong nói. Đặc biệt này Tây Nam A còn có cái lý nghị, vậy càng thích. Bớn cận nàng, thành công nhìn đến Tiểu Quế mặt đỏ. Tiểu Thư, ngài đừng tổng xấu hổ nô tỳ Chính mình cũng tưởng không thẹn thùng, nhưng nghề hà nhớ tới lý nghị không thể không thẹn thùng. Không có gì thẹn thùng. Đi theo Lý Nghị A, ta yên tâm. Kỳ thật ta khi đó càng xem trọng Dương thọ Nghiệp, hắn hiện tại đã là cái tiểu đội trưởng, ở kim thuyền thủ hạ, này tiền đồ vô lượng. Ngày hà ngươi không thích hắn A, đáng tiếc. Còn nhớ thương Dương thọ Nghiệp, thần tranh là tương đối thích hắn. Bởi vì không có ý xấu nhi, nếu là cưới tức phụ nhi, khẳng định sẽ đối tức phụ nhi hảo. Hơn nữa tuổi gì đó cùng tiểu quế cũng tương đương, không giống Lý Nghị muốn so tiểu quế lớn hơn nhiều. Tiểu thương, ngại như thế nào lại nhắc tới Dương Thọ Nghiệp tới. Viết kia hai bút tự nhi cùng gà bò dường như, chỗ nào hảo nha? Tiểu quế là thật sự không thích Dương Thọ Nghiệp, từ nàng kia lời nói cùng biểu tình trung liền nhìn ra được tới. Cười khẽ, tần tranh lắc đầu, hảo đi, không nói, nơi này nữ chi tình à, quả nhiên là không thể miễn cưỡng. Đúng vậy, tiểu quế thật mạnh gật đầu, chính là không thể miễn cưỡng. Bất quá cũng may mắn tần tranh cùng vân chiến cảm tình hảo. Nếu là hai người thật sự xem không hợp nhãn nhi, hai người bọn họ lại chú định đến làm cả đời phu thê, tiêu cả đời này đã có thể xong rồi. Thời tiết càng thêm âm trầm, xem này tuyết là thật sự muốn xuống dưới. Chủ tớ hai người chuẩn bị trở về phòng, đông dưng, một thân vệ bước nhanh chạy tới. Bẩm Vương Phi, Nguyễn Thiên Sư yêu cầu thấy Vương Phi. Thân vệ đi đến trước mặt chắp tay nói. Nguyễn Thiên Sư. Hảo A, muốn hắn bảo đi. Nguyễn Thiên Sư tới. Hôm nay hắn tiến cung. Đúng vậy thân vệ tuân lệnh rời đi. Tiểu quế à, phải có cho hay, ngươi đi nấu điểm trà tới đưa đến sảnh ngoài, nghe một chút Nguyễn Thiên Sư hôm nay rốt cuộc đều làm cái gì. Tần tranh tâm tình hảo, sắp mà đến sự tình làm nàng thập phần chờ mong. Ai? Tiểu quế bước nhanh rời đi, bên này tần tranh đi xuống cầu hình vòm, đi hướng sảnh ngoài. Sảnh ngoài lò sưởi đứng sưng sững, ấm áp thực. Thần Tranh cởi bỏ áo khoác mới vừa ngồi xuống, ngoài cửa Nguyễn Thiên Sư liền vào. Cửu Vương Phi, Lão hủ gặp qua Cửu Vương Phi. Nguyễn Thiên Sư tiến vào, nay tiểu lão đầu hiện giờ khách khí thực, chắp tay chắp tay thi lễ, tươi cười đẩy mặt. Ngồi đi, hôm nay ngài đi qua trong cung đi. Mi mắt cong cong, Thần Tranh hỏi. Ngồi xuống, Nguyễn Thiên Sư liên tục gật đầu, hồi Cửu Vương Phi, đúng là. À? Lão hủ hôm nay sáng sớm liền tiến cung gặp mặt Thái Hậu. Nàng thân thể không khỏe. Đúng không? Chỉ là không khỏe không thể được à, ngươi liền chưa cho nói nói. Thần tranh hơi không hài lòng. Đương nhiên, dựa theo cửu vương phi phân phó, lao hủ cấp tính tính. Thuận miệng địa chuyện, hắn vẫn là thử cam hiểu. ân, muốn nàng liên tục ba ngày ba đêm quỳ gối đệm hương bổ thượng tụng kinh niệm vật. Nàng kia thể trạng, hơn nữa gần nhất nhiều như vậy chuyện này, nàng lại quỳ trước ba ngày ba đêm nàng này thân thể cũng liền ngao không sai biệt lắm là lão hủ còn nói a đều là này gần nhất bệnh đậu mùa ôn dịch não xương mù hàng long đầu quá âm cho nên cần phải giới thực tốt nhất mỗi cơm chỉ uống chút thanh cháo lại đến chính là này hậu cung tần phi trong cơ thể có độc, làm hại hoàng thượng cũng nhiễm độc, nhất định muốn nghiêm trị tần phi nay lại nói tiếp nhẹ nhàng nhưng làm lên đã có thể phiền toái toàn bộ hoàng cung đều phải như thế trong lúc nhất thời đều đến suy yếu xuống dưới. Vẫn là không đủ tàn nhẫn, bất quá cũng thành, tuần tự tiệm tiến mới đúng. Ngày mai ngươi lại đi một chuyến, liền nói có người trộm trái lệnh, lan lộn nàng mãn hoàng cùng cha rõ, mệt chết bọn họ. Thần tranh hơi hơi hiếp mắt nói, đúng vậy. Nguyễn Thiên Sư nói gì nghe nấy, từ hôm nay thế cục tới xem, đó là này cấm vệ quân ngự lâm quân đều dùng được, nhưng Hoàng thượng cùng Thái Hậu cũng không được, hắn cũng không thể không phản chiến. Còn có tần sát, Hoàng Thái Hậu tạm thời là sẽ không đem nàng như thế nào, nàng muốn chết, Vân Doanh Thiên cũng liền xong rồi. Như vậy nhìn bọn họ chịu tra tấn, cũng là cái hảo tiết mục Thái Hậu là hận không thể làm thị tần phi, trước đó vài ngày a mỗi ngày đều dùng khổ hình tra tấn nàng. Hôm qua tần thị lang tiến cung muốn xem vọng tần phi, Thái Hậu phái người ngăn trở, cuối cùng náo loạn cái không thoải mái. Hôm nay còn hỏi lá hủ, này tần thông có phải hay không cũng phản chiến. Nguyễn Thiên Sư nói, ẩn ẩn có chút đắc ý, hắn như vậy đến Hoàng Thái Hậu tín nhiệm, này ngoài miệng công phu thật sự không bình thường. Người nói như thế nào? Thần Chanh cười tủm tìm nói. Lao hủ bấm tay tính toán, này tần thị lang sắc thật tầm đã dung chuyển, ý đồ Khánh Vương. Nguyễn Thiên Sư vẫn là thực thông minh. Tuy rằng biết tần Chanh là tần thông nữ nhi, nhưng hôm qua tần Chanh ở lời nói gian không cùng tần thông lui tới, hắn liền đoán không sai biệt lắm. Thực hảo! Thập phân vui lòng, thần tranh khỏe môi cong cong. Kế tiếp, này Hoàng Thái Hậu không chỉ có muốn vội vàng đối phó vân chiến cùng vân cầm chiêu, còn muốn chèn ép làm phản người, lại muốn vâng theo Nguyễn Thiên Sư nói hợp quy tắc Hoàng cung tụng kinh niệm Phật, kia thân thể, sợ là muốn xong rồi. Bất quá, Lao Hủ hôm nay từ Thái Hậu lời nói bên trong nghe ra tới, sợ là chú biên ngự lầm quân đều phải chạy về Hoàng Thành. Nếu là đại bộ đội đều hội tụ, sợ là phải có một hồi đại chiến. Chú biên ngự lâm quân. Không đáng nhắc đến. Tần tranh tuy là không biết này ngự lâm quân năng lực bao nhiêu, nhân số nhiều ít, nhưng phản ứng đầu tiên chính là không cần lo lắng. Nguyễn Thiên Sư gật gật đầu, tần tranh có lời này, như vậy liền cho thấy thiết giáp quân cũng có đại bộ đội muốn tới. Nay cuối cùng hiệu chết về tay ai, liền phải xem ông trời. Trong lòng đo, tần tranh cũng là có chút không quá xác định. Thiết giáp quân tổng cộng mới đến tam vạn, nếu là ngự lâm quân càng nhiều. Không quan tâm chiến thuật, binh tướng chất lượng kém nhiều ít, nhân ra nhân số nếu là thật sự rất nhiều nói, kia nhưng không ổn. Nguyễn Thiên Sư ở tiếp cận giữa chưa thời gian mới rời đi, hắn ngày mai còn sẽ tiến cung, tiếp tục cấp hoàng thái hậu dậu đổ bìm leo. Không chế loại người này, vẫn là thực dễ dàng, bắt lấy nhược điểm, ân Huy cũng thi, là có thể vì mình sử dụng. Bất quá loại người này lại cùng lao thử rất giống, thích khắp nơi đảo thành động, đến lúc đó địch nhân đến. Cái nào động an toàn, liền toàn cái nào trong động đi. Bởi vì Tần Tranh thấy hắn, lại muốn đi Vân Cẩm Chiêu chô đó đứng ngoài cổ vũ. Vân Cẩm Chiêu khẳng định sẽ dùng hắn, loại người này, như thế dùng tốt, như thế nào không cần. Âm thầm cân nhắc, Tần Tranh bỗng nhiên rất muốn đi Tần Phủ đi dạo, thật là muốn nhìn một chút Tần Thông đi, hiện tại kia bộ dáng khẳng định đẹp thực. Chỉ là à, hiện tại thời cơ không đến, chờ đến Hoàng Thái Hậu kia lão thái thái xử lý hắn. Nàng lại đi một chuyến Khi đó là nhất thảm giai đoạn, đẹp nhất kia một ngày không xa Thần tranh vạn phần chờ mong Là đêm, rời đi trong phủ Một ngày vân chiến mới trở về Đuổi ở bữa tối đương khẩu Hắn nhưng thật ra đĩnh chuẩn khi Ngồi ở bàn an bên Thần tranh nhìn chầm chầm đi tới người Trên dưới nhìn một hồi Theo sau nheo lại đôi mắt Người cái này sắc mặt nhưng không tốt lắm nha Một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng Mặt vô biểu tình Từ trên mặt hắn thật đúng là nhìn không ra sắc mặt được không tới. Cũng liền tần tranh mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, hơn nữa sẽ không lảng tránh nhìn mặt hắn, có thể dễ dàng quan sát ra biến hóa tới. Đúng không? trầm giọng hỏi lại, vài bước đi đến bên người nàng, một tay phủng trụ nàng cái gái, túi người ở nàng trên chán hôn hạ, sau đó mới lui về đối diện ngồi xuống. Bên cạnh tiểu quế đem cơm đưa lại đây, một bên túi đầu nhấp miệng cười, hiện nay bộ được vương ra cũng chỉ có tiểu thư. Hay là sao nha, ngươi nên trở về đáp, là... Cầm lấy chiếc đũa, thần tranh cảm thấy chính là như vậy hồi sự nhi. An ngươi đi. Động đũa cho nàng gấp một chiếc đũa rau xanh, ở Hoàng Thành, cái này mùa rau xanh chính là hiếm lạ vật. Thần tranh điểu môi, không nói đánh đổ, ta cũng có bí mật, không nói cho ngươi. Nhìn nàng một cái, sâu thẳm con ngươi cất giấu rất nhiều ngôn ngữ, ngươi bí mật là rất nhiều. Hắn như vậy vừa nói, Tần tranh không khỏi có điểm trộn dạng, đừng trá ta à, ta không ăn kia bộ. Dù sao đều là tại đây phủ lệ trung, hôm nay ai tới ngươi khẳng định đã sớm biết. Ta là thực vui vẻ, bất quá nhìn ngươi không mấy vui vẻ, ta nếu là rất cao hứng, không phải có vẻ thực không phúc hậu sao. Vui vẻ đi, không ai cả ngươi. Vân chiến động đua ăn cơm, kia động tác cực kỳ tiêu chuẩn, ngồi nghiêm chỉnh. Thật không hiểu hắn ăn một cơm còn làm đến như vậy trịnh trọng chuyện lạ nghiêm trang có ý tứ gì. Thành, ta đây đã có thể vui vẻ. Cười tùng tịm, kia thiểu bộ dáng điểm Mỹ đang yêu, làm người chán ghét không đứng dậy. Kẹp lên một chiếc búa thịt, kết quả mới vừa kẹp lên tới đã bị vân chiến cấp gõ đi xuống, không được ăn. Vì cái gì? Nơi này cũng không ướt tay, nàng như thế nào liền không thể ăn. Người sẽ say, cũng không thèm nhìn tới nàng. Vân Chiến trầm giọng nói, ăn thịt sẽ say. Vân Chiến, ta thoạt nhìn liền như vậy ngốc. Vô ngữ, nhanh chóng kẹp lên một chiếc đua thịt nhét vào trong miệng, tần tranh còn không tin tà. Nàng đã tiến miệng, Vân Chiến cũng không thể đem thịt đào ra, chỉ là lược có thâm ý nhìn nàng một cái, sau đó không hề quản nàng. Nay thì tan ngon thật, vì gây toàn nghi, còn có một cổ hoa quế hương vị, ăn ngon thật. An ngon, tần tranh tiếp theo ăn, cuối cùng sợ Vân Chiến cấp cấp đi. Dứt khoát đem mâm bắt được chính mình cửa. Thật vất vả có ăn ngon như vậy thịt, không cay không hàm, không ngọt không toan, nàng nhưng nhất định đến ăn. Nàng chính là ăn thịt động vật, tổng ăn rau xanh lá cây, nàng nhưng chịu không nổi. Vốn là tâm tình hảo, ăn thịt lại ăn vui sướng, tần tranh này tâm tình liền càng tốt. Căng đến nàng bụng tròn vo, thật sự tắc không đi vào, nàng rốt cuộc vùng chiếc đua ly bàn. Bò đến sảnh ngoài đi ngồi, tần tranh nhịn không được đánh no cách, này no cách đi trừ bỏ kia hoa quế mùi vị, còn ẩn ẩn có như vậy chút rượu mùi vị. nàng cũng không uống rượu a, đồ ăn cũng không rượu a, như thế nào sẽ có mùi rượu nhi đâu? còn ở cân nhắc, vân chiến từ nhà ăn đi ra, bước đi sinh phòng, khí thế lù lù. xem tần tranh ngồi ở chỗ đó hay còn mơ hồ bộ dáng, vân chiến con ngươi xẹt qua một tia cười, say không có say. vân chiến, đồ ăn có rượu a, kia thịt có rượu. Cũng thật không một chút mùi rượu nhi a. Hoa quế rượu trưng thịt, chính là nàng ăn kia nói đồ ăn. Hoa quế rượu, nhưng không một chút mùi rượu nhi. Ta vị rất thứ tốt, nhưng ta thật sự không nếm ra một đinh điểm mùi rượu nhi. Mở to hai mắt lắc đầu, thật sự không có. Ta biết. Ở bên người nàng ngồi xuống, vân chiến lúc này sắc mặt chính là hảo thật sự. Thật sự có rượu a. Ta còn trước nay không uống qua rượu đâu. Vừa nói có rượu, Thần tranh liền cảm thấy chính mình có điểm vự. Vân chiến chỉ là nhìn nàng, cái gì cũng chưa nói, vài thập niên quế hoa nhưỡng, mùi rượu nhi đạm cơ hồ đã không có. Nếu là trương thịt, vậy càng không hương vị. Ngươi đừng nói, ta thật là có điểm vự. Lùi về ghế dựa, thần tranh nhìn vân chiến nhỏ giọng nói. Đêm nay ly ta xa một chút, đừng phun ta trên người. Nay liền bắt đầu kéo ra quan hệ. Thiết! Ta còn vừa lúc tưởng ly ngươi xa một chút nhi đâu lạnh sắt, Tần Tranh dùng sức chớp trước mắt, nàng cảm thấy, này tiểu lực khả năng muốn lên đây. Có điểm nhiệt, này trước mắt, cũng có chút hoa. Đúng không? Châm giọng hỏi, mặc kệ Tần Tranh nói là thật là giả, hắn thật đúng là thực để ý. Hừ. Ta hắn liếc mắt một cái, Tần Tranh cho một tiếng hừ lạnh. Tiểu quế từ ngoại đi vào tới, bưng mới vừa nấu trà ngon, này sảnh ngoài ngọn đèn dầu tối tăm, Tần Tranh nhìn chầm chầm nàng, con ngươi thất thần. Đem chén trà nhất nhất đặt ở tần tranh cùng vân chiến bên người, tiểu quế lui về phía sau phải rời khỏi. Tần tranh con ngươi nhoáng lên, bỗng nhiên nói, tiểu quế, ngươi phải cho lý nghị viết thư, có không quen biết tự nhi hẳn là tới hỏi ta nha. Tuy rằng ta sẽ cũng không nhiều lắm, nhưng khẳng định so ngươi nhận thức nhiều. a tiểu quế sừng sốt, nhìn tần tranh kia có chút ửng đỏ mặt, tiểu thư, ngài lại xem nô tỳ Nàng xác thật tính toán đêm nay cấp lý nghị viết thư tới. Hắn hiện tại mang binh ở ngoài thành, nhưng cụ thể ở đâu nàng không biết, cho nên muốn hỏi một chút. Đúng vậy, ta như thế nào lại xem ngươi? Đi xuống đi." Lắc đầu, Thần Tranh vẫy vây tay, nàng đôi mắt có điểm hoa. Tiểu Quế lui ra, không ngờ nàng mới ra đi Cố Thượng Văn lại vào được, đông lạnh đến run run rẩy rẩy, tiến vào sau một bước liền lẻn đến lò sưởi bên sưởi ấm. Tiểu Sinh gặp qua Vương gia Vương phi. Vương gia Ngày hôm nay lại không gặp Hoàng thượng. Cười ha hả chào hỏi, Cố Thượng Văn tới chỗ này là có việc nhi? Vân Chiến còn chưa trả lời, bên cạnh tần tranh bỗng nhiên lại mở miệng, Cố Thượng Văn, ngươi đêm nay còn tính toán đi hoa lâu. Ngươi nói ngươi có thể hay không làm việc khác? Như thế nào mỗi ngày hướng kia địa phương chạy? Cố Thượng Văn sừng sốt, nhìn thoáng qua Vân Chiến, theo sau là mặt quỷ làm tần tranh đừng nói. Đôi mắt làm sao vậy? Làm gì đầy mặt chạy lông mày? Thần tranh nửa hiếp mắt, nếu nhìn kỹ, nàng kia đôi mắt là mở to không lớn thai. Vân Chiến nhìn nàng, trong lòng biết nàng đây là rượu kính lên đây. Kia vài thập niên rượu lâu năm, tiểu lực lớn đâu. Vương ra, tuyến báo. Một thân vệ từ khoản thu nhập thêm tiến bước tới, cầm trên tay vừa mới đưa đến tuyên báo. Hắn một thân gió lạnh, bọn họ ở bên ngoài chính là đứng yên thật lâu. Ai, người muốn cưới vợ. Thần tranh lại sen mồm, nàng đây là lại thấy. Thân vệ cũng sửng sốt, không có chuyện như vậy nhi a. Vân chiến vây vây tay, đi xuống đi. Đúng vậy thân vệ mơ màng hồ đồ, tuân lệnh sau rời đi. Vương phi, hắn thật muốn cưới vợ. Cố thượng văn nhưng thật ra tới hương thú. Vân chiến quét cố thượng văn liếc mắt một cái, hắn lập tức thu chính mình cảm thấy hứng thú biểu tình. Đúng vậy, tức phụ nhi rất xinh đẹp. Gật gật đầu, thần tranh dựa vào chỗ đó rất là thả lỏng. Cố thượng văn âm thầm gật đầu. Tuy là nhìn tần tranh có điểm không thích hợp nhì, bất quá, nàng thấy này đó nhưng thật ra rất có ý tứ. Này đó ngươi chưa nhìn, ta đem nàng đưa trở về. Đứng dậy, vân chiến muốn ngăn cản nàng lại nhìn trộm đi xuống. Chính mình từng nói sau này không hề nói đến ai khác bí mật, lúc này khen ngược, nói một đống. Đúng vậy. Cố thượng văn vội vàng lại đây tiếp nhận. Vân chiến vài bước đi đến tần tranh trước mặt, nhìn nàng kia đôi mắt đều phải không mở ra được bộ dáng. Đi thôi, say miêu. Người mới là miêu đâu. Cái lại, tần tranh tinh thần nhưng thật ra rất rõ ràng, chính là đôi mắt phiếm hoa. Không người, vân chiến một phen hiệp khởi nàng, nho nhỏ một người nhi bị hắn kẹp theo rời đi. Cố thượng văn hãy còn cười, này hai người thật là có ý tứ. Ra sành ngoài, bên ngoài đen như mực, trong phủ đèn lồng cũng không phải rất sáng, người tầm mắt mơ mơ hồ hồ. Tần tranh trong tầm mắt cũng là mơ mơ hồ hồ, một lát sau. Một đám người ở trước mắt hoảng, hai ba cái người một đám người từng người làm không liên quan sự, xem nàng đều mơ hồ. Này đều làm sao vậy? Các ngươi không phải một cái kênh, chạy đến cùng nhau loạn hoảng cái gì nha? Này căn bản là không phải chỉ thuộc về một người hảo giác, mà là rất nhiều người. Đều chạy đến nàng trong tâm mắt tới, lộn xộn, xuyên kênh. Nói cái gì đâu? Ở hắn cùng lúc, người này nghi ngửa đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt ngốc hình dáng. Nói bọn họ nơi nơi chạy loạn à, bọn họ căn bản là không đáp quan hệ hảo đi, chạy đến cùng nhau tới làm gì? Chạy nhanh đều tản ra, Thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, yêu ma quỷ quái mau tản ra. Đôi tay huy động, tần trách niệm đuổi ma chú ngữ, nàng ý nghĩ là rõ ràng, chính là này trước mắt lung tung rối loạn, nàng khống chế không được hai mắt của mình. Ngươi muốn cập được với yêu ma quỷ quái, nhắm mắt lại cái gì đều đừng nhìn. Nâng lên mặt khác một bàn tay bắt lấy nàng loạn huy tay, vân chiến nếu là sớm biết rằng nàng sẽ bộ dáng này, nói cái gì cũng sẽ không làm nàng ăn kia có rượu thịt. Nhắm mắt lại, nhưng như cũ không ngừng nghỉ, lung tung rối loạn đồ vật đều ở trước mắt hoảng. Nàng tựa như ở làm tận trời xe bay, từ đi vào thế giới này, cuối cùng tiến vào tần tranh thân thể, ở lăng mộ vượt qua kia từ từ bốn năm, lúc sau lại vội vàng rời đi lăng mộ, phủ thêm áo cưới đỏ gà cho vân chiến. Hắn đôi chính mình xa cách, những cái đó binh tướng đối nàng mắt lạnh xem nhìn, hết thể hết thể đều từ trước mắt cực nhanh hiện lên, nàng đôi mắt này cùng đầu góc đều khống chế không được. Ôm lấy nàng bước nhanh đi trở về chân lang viện, tiến vào phòng, trở tay đóng sầm môn, ấm áp hơi thở ập vào trước mặt. Vân Chiến kẹp theo nàng đi đến mép giường, sau đó đem nàng đặt ở trên giường. Ngồi ở chỗ đó, tần tranh còn ở ngửa đầu, cứ việc nhắm mắt lại, chính là lại đẩy mặt xúc động nào. Vừa thấy nàng này lã trả trực khóc hình dáng, vân chiến đó là muốn chạy cũng đi không được. giơ tay sờ sờ nàng mặt, làm sao vậy? Nhắm mắt lại, những cái đó hình ảnh như cũ còn ở trước mắt chuyển, nàng thân mình hơi hoảng, dường như tùy thời đều sẽ ngã xuống. Đều chừng ta làm gì nha? Ta nếu là có mặt khác lựa chọn, ta cũng sẽ không gả cho vân chiến A. Giống như nàng chiếm hầm cầu không ị phân, giống như nàng chính là trên mặt đất bụi đất vĩnh viễn cũng với không tới mây trên trời chiến. Vừa nghe lời này, Vân Chiến lập tức như mày, xoay người chịu qua ghế dựa, ngồi xuống cùng nàng mặt đối mặt. Gả cho ta ngươi thực không muốn. Châm giọng hỏi, Vân Chiến không nháy mắt nhìn chầm chầm nàng mặt. Ngưỡng mặt, thần tranh gật gật đầu, ta không xứng với ngươi. Nghiệm nhiên, nàng trong lòng không phải như vậy tưởng. Ngươi thật đúng là say. Cũng chỉ có say thời điểm có thể nói ra lời này tới. Hướng khi... Nàng chính là cao ngạo thực. Không có. Chính là ta có điểm khống chê không được chính mình đầu vóc cùng đôi mắt, lung tung rối loạn. Phía trước quá vãng một kiện một kiện từ trước mắt thổi qua đi, ngươi những cái đó binh tướng đều ở chúng ta, thật giống như hiện tại đều ở trước mặt ta. Chỉ trích ta, có cái gì tư cách gả cho ngươi nha. Hoa cả mắt, này trong lòng cũng không quá thoải mái. Nàng không phải không lựa chọn sao? Nếu là có lựa chọn... Ai không hy vọng chính mình là tốt nhất? Bọn họ khi đó cho rằng người là tàn tật, đầu góc có bệnh. Hiện tại, không ai dám cho người mắt lạnh xem. Bắt lấy tay nàng, tay nàng lạnh lạnh. Tàn tật làm sao vậy? Ta 4 năm trước xác thật là tàn tật. Ta nếu không phải chính mình trị hết chính mình, ta hiện tại cũng là tàn tật, người cắn ta a. Mở mắt ra, trước mắt trừ bỏ vân trên mặt, còn có mặt khác hình ảnh, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng nghỉ. Cắn ngươi làm cái gì? Như vậy nộn, cắn một ngụm liền rất thịt. Trên tay hơi hơi dùng sức, vân chiến đem tần tranh tún đến chính mình trong lòng ngược ôm lấy. Ngồi hắn trên đùi, tần tranh nhìn chầm chầm hắn xem, kia màu nâu con ngươi một tầng mê mang, nhưng có thể nhìn ra được, nàng ở cực lực nghiêm túc xem hắn. Chỉ tiết, lực bất toàn tâm, trừ bỏ vân chiến, nàng còn thấy khác. Chán ghét, đều ở ta trước mắt hoảng. Dùng sức chớp trước mắt, nhưng vẫn là khống chế không được. Nhìn nàng kia tiểu giảm nhi, vân chiến môi mỏng hơi cong, ngươi thật đúng là mang thủ. Nếu là có không thoải mái, liền đem này thủ ghi tạc ta trên người đi. Cùng ngươi có cái con khỉ quan hệ. Lầm bẩm, thần tranh rất là khinh thường. Lên sợi, nữ nhân này, nói đều là chút cái gì. Ngươi chính là cái đồ cổ, lời nói của ta nha, ngươi nghe không hiểu liền tính. Nói cho ngươi, khinh thường ta ta còn khinh thường ngươi đâu. Mất đi ta. Là ngươi tổn thất. Lời này cũng không biết là nói cho ai nghe, nàng nói rất là kiên cường. Nửa câu sau lời nói ta thừa nhận, nửa câu đầu sửa lại. Nói hắn là đổ cổ. Tuy rằng hắn so nàng lớn hơn một chút, nhưng cũng không đến mức là đổ cổ. Hừ, thiếu sụ mặt làm ta sợ, không sợ ngươi. Hư lệnh, thần tranh cũng chừng hắn, nhưng tầm mắt vô pháp tập trung. Thật không sợ. Mi đôi khẽ nhếch, vân chiến thanh tuyến hơi dơ lên. Có chút nguy hiểm. Không sợ. Còn có ngươi, đừng ở trước mặt ta phi, lại phi đem ngươi cánh cắt xuống tới. Liên ở vân chiến trên đầu, vẫn luôn chim sẻ bay tới bay lui, chán ghét đã chết. Thấy đoạn nhiễm. con ngươi híp lại, lúc này nguy hiểm cũng không phải là chỉ có cực nhỏ. Chính là hắn, chán ghét quỷ. Tiểu tráng túng nhân đảm, thần tranh ở thời điểm này thừa nhận. Lại bắt đầu làm tặc. Nghết nàng cầm tay hơi hơi ra sức nhi. Đau tần tranh như mày. Ngươi cho rằng ta nguyện ý thấy hắn à. Ta còn tưởng làm thịt hắn đâu. Đừng méo ta, đau. Lây động đầu giấy ruộng, tần tranh nâng lên cánh tay vỏng lấy hắn cổ. Dầm gì? Nàng một chơi xấu ra, vân chiến liền không có biện pháp, ôm nàng, nhậm nàng ở trong ngực vằn mẹo. kia vì cái gì gạt ta? Vút ve nàng phía sau lưng, vân chiến trầm giọng hỏi. Nói cho ngươi có ích lợi gì a? Hắn liền bay đi có phải hay không? nói ngươi đâu? lúc này như thế nào không bay đi? thấy vân chiến không phải thực sợ hay sao? nàng nói đến ai khác không ở một cái kênh? nàng chính mình cũng không ở một cái kênh. trước mắt đổ vật quá nhiều, những người khác, chim sẻ nhỏ, còn có vân chiến. thật sự chỉ là này một nguyên nhân. tiếp tục hỏi, tự động xem nhẹ nàng những cái đó ăn nói khùng điên. đương nhiên, ngươi không tin ta. ngươi không thể không tin ta, vân chiến. Ngươi không tin ta ta liền thương tâm. Tiếp tục văn mèo, muốn nói nàng say khả năng tính không quá lớn, bởi vì nào có người thừa dịp say thời điểm đem tính kế một ngày sự tình nói ra. Môi mỏng khẽ nhếch, vân chiến ôm nàng xoay người ngồi ở trên giường, hơi hơi ngửa ra sau nhìn nàng, kia đáng thương hề hề lại choáng váng tiểu bộ dáng, đáng yêu đến nhân tâm đi. Thật sẽ thương tâm sao? Nàng gật hắn, hắn nhưng thật ra có thể như vậy xem nhẹ, nhưng hắn muốn nghe càng sâu chính tự. Đương nhiên, các ngươi cũng biết có phải hay không. Đôi mắt xoay quanh, nàng này trong tầm mắt nhưng không ngừng vân chiến một người. Nếu là không biết nàng vốn là có này đặc thù kỹ năng, thật đúng là cho rằng nàng là cái bệnh tâm thần đâu. Ở ngươi trong lòng, ta là cái gì? Vạn chính nàng mặt, vân chiến nhìn chầm chầm nàng hỏi. Ngươi muốn nghe cái gì nha? Vân chiến, ta yêu ngươi, các ngươi cũng biết, nô. No. Hỏi những người khác nói còn chưa nói xong. Môi lưới đã bị vân chiến phong bế. Nhắm mắt lại, hứng lấy hắn kịch liệt hôn, tuy rằng trong đầu còn có lung tung rối loạn hình ảnh, nàng khống chê không được bọn họ. Nhưng là trong lòng có cái góc, nàng lại là đang cười. Nàng gạt hắn chuyện này liền như vậy đi qua, nàng cũng không cần lại sầu hắn đến lúc đó sẽ như thế nào chất vấn nàng. Người này sẽ không nói cái cái gì lời ngon tiếng ngọn, nhưng thật ra rất thích nghe lời ngon tiếng ngọn. Lần sau à, lại có sự tình trọc hắn không cao hứng. Nàng cũng có tân chiêu đối phó hắn, liền nói lời ngon tiếng ngọt, chuẩn thành. Một đêm qua đi, tần tranh sớm liền mở to mắt, nàng này đầu a, đau muốn nổ tung. Nàng chưa từng uống qua rượu, cũng không biết uống qua rượu lúc sau sẽ như thế nào. Nhưng lần này, nàng rốt cuộc đã biết, uống xong rượu, nàng liền khống chế không được chính mình đầu vóc cùng đôi mắt. Mà uống xong rượu di trứng, đó chính là đau đầu. Vân chiến, ta đau đầu. Thân mình vừa chuyển. Thần tranh cùng tiến bên người người trong lòng ngực, nàng muốn đau đã chết. Mở mắt ra, vân chiến hơi hơi đứng dậy nhìn trong lòng ngực nhân nhi, rất đau sao. Ơn, muốn nổ tung. Giống cái con tôm dường như, thần tranh muốn đem chính mình đổ băm. Nay liền làm phòng bếp cho ngươi nấu canh giải rượu. Ngươi nha, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tối hôm qua không cho nàng ăn kia hoa quế rượu trứng thịt, nàng cố tình ăn. Tối hôm qua giống gặp quỷ giường như nơi nơi cùng không khí nói chuyện. Sáng nay lại đau đầu. Còn nói ta. Ta ăn thời điểm ngươi như thế nào không nói cho ta đồ ăn có rượu A, mã hậu pháo. Nàng cũng không vui, đau chính là nàng, hiện tại còn chỉ trách nàng. Ta đều nói ngươi ăn sẽ say, như vậy thiền bạch ngươi còn không rõ, chỉ có thể thuyết minh ngươi buồn. Đứng dậy, vân chiến một bên trầm giọng nói. Ngươi mới buồn đâu? Vân chiến, ngươi lại nói như vậy ta, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Tán loạn tóc dài hạ. Thần tranh trừng mắt hung hăng mà nhìn chầm chầm hắn. Rời đi ta, ngươi sẽ thương tâm. Đây là tối hôm qua nàng nói qua. Ngươi, xú mỹ. ngay trụ, thần tranh cũng không thể nói gì hơn. Nàng tối hôm qua lời nói làm chuyện này thấy cái gì hiện tại đều có nhớ, tưởng phản bác cũng không thành. Vô vô nàng ngông, vân chiến xuống giường, động tác có hình, nam nhân mùi vị mười phần. Ghé vào trên giường lăn qua lăn lại, thần tranh đau đầu khó chịu. Tối hôm qua thừa dịp kia khó chịu kính nhi đem vân chiến thu phục, phi nàng một phen công phu. Bất quá hiện tại đã không quan trọng, quan trọng là nàng đau đầu. Vân chiến, mau trở lại. Vô lực kêu la, nàng này khó chịu chỉ có thể lăn lộn vân chiến. Bất quá sau một lúc lâu, vân chiến trở về, mang theo bên ngoài khí lạnh. Trong chốc lát canh giải rượu liền đưa tới, uống qua canh giải rượu, lại ăn chút đau đầu dược. Ngồi ở mép giường, vân chiến một phen vớt lên nàng. Đặt trong lòng ngực, này ngự khí cũng ôn hòa rất nhiều. Tóc dài dối tung, tần tranh toàn bộ một mai siêu phòng. Về sau ta cũng không dám lại uống rượu, nếu không ta liền xong rồi. Đau đầu nàng đều đủ thai. Trong chốc lát ăn qua rượu, ngươi ngủ tiếp một giấc, ta đi xử lý chút sự tình. Tối hôm qua sự tình hắn cũng chưa tới kịp xử lý, hôm nay không thể lại trì hoãn. Vậy ngươi khi nào trở về? Mở to hai mắt nhìn hắn, tần tranh đáng thương hề hề. Mau chóng trở về. Nàng dính người, hắn nhưng thật ra rất thích. Không được nuốt lời, bằng không ta liền không để ý tới ngươi. Đỗ miệng làm nũng, nàng chiêu này cũng thực hảo xử. Ân, Ôm nàng, vân chiến lúc này có thể nói hết sức ôn nhu. Cho dù là theo hắn mười mấy năm thuộc hạ, sợ là cũng chưa thấy qua hắn cái dạng này. An vại trong lòng ngực hắn, tần tranh dông cái cô A-la, nàng chính là tưởng gián hắn, làm hắn đời này cũng ném không xong. Vân Chiến, ta cảm giác ta này đau đầu không phải bởi vì uống rượu, là hôm qua ta nói quá nhiều. Không chờ nàng chuẩn bị tốt liền tiến vào trạng thái thấy người khác tương lai, sau đó thuận miệng liền không chế không được nói ra. Hôm nay đau đầu, đây là trừng phạt. Lại bắt đầu nói bậy. Nhìn treo ở trên người hắn nhân nhi, Vân Chiến ngữ khí thực ôn hòa. Không, ta nói chính là thật sự. Ta lo lắng à, kế tiếp lại sẽ ở thời khắc mấu chốt tập trụ. Ta đây nhưng chậm trễ đại sự nhi. Lúc này đúng là thời khắc mấu chốt, nàng cũng không thể lại rớt dây xích. Có như vậy một hồi, nàng đã biết rõ trong đó nguy hiểm. Sẽ không, hiện nay, cũng không như ngươi chuyện gì. Nam nhân chi gian chiến tranh, không cần nữ nhân nhúng tay. Kia không được, ta còn phải đối phó kia láo thái bà đâu. Ta còn trước nay không cùng người khác đấu trí đấu dũng quá, đây là lần đầu tiên, ta cũng không thể thua. Ta mày. Chính là đau đầu cũng ngăn không được nàng cân nhắc. Kia liền hảo hảo nghỉ ngơi, đợi đến đầu không đau, lại cùng nàng đấu trí đấu dũng. An ủi nàng, đó là hắn không am hiểu, thần tranh cũng thích nghe. Nói ta đau đầu thời điểm có thể không chụp ta mông sao. Đầu cùng mông không phải đầy đất nhi được chứ. Bất mãn, nàng yêu cầu rất nhiều. Còn ba hoa, lại hơi hơi dùng sức chụp hạ, chụp tần tranh như mày. Canh giải rượu đưa tới. Tiểu quế nhìn lên kia hai người bộ dáng, lập tức túi đầu, chỉ nhìn dưới mặt đất. Uống lên đi, tới. Thân thủ uy, vân chiến phục vụ thái độ tốt đẹp. Vân chiến, ngươi thật tốt, ta cảm động này nước mắt ào hảo. Khoa trương thở dài, làm vân chiến cũng bất đắc dĩ, chính là này nói nhiều tật xấu không đổi được. mau uống đi. Đưa đến miệng nàng biên, ngăn cản nàng lại ba hoa. Uống qua canh giải rượu, đau đầu không bất luận cái gì cải thiện. Lúc sau lại có chén thuốc đưa tới, tất cả uống vào bụng, nàng liền bắt đầu mệt ra rời. Vân Chiến vẫn luôn ôm nàng thẳng đến nàng ngủ, mới buông nàng rời đi. Lúc gần đi dặn dò tiểu quế thủ nàng, một tấp cũng không rời. Trong bóng đêm, mưa to tầm tã. Trải qua quá thượng một lần, thần tranh thực chán ghét mưa to. Nhưng quản được bất luận kẻ nào, cũng quản không được ông trời trời mưa, chỉ có thể nhậm nó hạ. Lúc này, nàng giống như thân ở ở rừng cây giữa. Mưa to đánh hạ tới sàn sạt vang, làm người không được sống yên ổn. Ngay sau đó, không biết sao nàng đống nhiên ở chạy. Chạy nàng phổi tử đều bắt đầu đau, nhưng là lại dừng không được tới. Liên như vậy chạy như điên, mưa to đánh vào trên người, suối đến nàng không mở ra được đôi mắt. Đông dưng, một đạo tên bắn lén từ phía sau đuổi theo, nàng ở phía trước chạy vội, nhưng là lại biết phía sau có tên bắn lén. Muốn nghe tránh, lại trốn không thoát. Tên bắn lén từ sau lưng đâm vào, đau đớn nháy mắt tê mọi toàn thân. Mũi tên tiêm từ xương quai xanh chỗ ra tới, dính nàng huyết. Túi đầu nhìn kêu mũi tên tiêm, tần tranh thỉnh thịch quỳ dạp xuống đất, lúc sau thân thể mất đi cân bằng, ghé vào mưa to giữa. Đau, cảm giác đến chính là đau. Ra sức mở mắt ra, quen thuộc sự vật tiến vào trong mắt, nàng mới dần dần thanh tỉnh. Đau a, đầu vẫn là rất đau. Có tên bắn lén đâm vào thân thể của nàng. Tuy là cảnh trong mơ, nhưng là, khẳng định sẽ trở thành sự thật. Bởi vì, lần trước ở trong ngộng sự tình liền trở thành sự thật. Lần này, cũng khẳng định sẽ. Xong rồi, lần này có phải hay không cho thấy nàng sẽ chết? Nếu là nàng có thể ra sức tránh thoát nói, có thể hay không sẽ không phải chết? Bất quá, cũng muốn nàng có thể tránh thoát đi mới được a. Thật sâu hút khẩu khí, tần tranh Tún khởi chăn đem chính mình đầu cũng che lại. Xem ra. Nàng lại đến có việc gạt vân chiến. Chuyện này, nàng không thể nói cho hắn. Dơ tay dùng sức gõ chính mình đầu, bên trong đau, nàng gõ cũng đau. Nhưng có đau hay không, nàng cũng không để bụng. Nghĩ lại tưởng, vân chiến chi với nàng như vậy quan trọng, nàng nếu là liền như vậy đã chết, quá không cam lòng. Nàng nhất định đến ra sức đấu tranh, quyết không thể lại thuận theo này dự kiến. Đấu tranh đấu tranh, nàng muốn đấu tranh. Đi ngươi dự kiến, đi ngươi. Trật sốc lên chăn hô to, cả kinh dựa vào giường trụ thượng tiểu quế bỗng nhiên mở mắt ra. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Nhìn tần tranh tóc tán loạn bộ dáng, tiểu quế sợ tới mức quên trước mắt. Ngươi tiểu thư ta muốn nghịch thiên. Giống to, nàng lần này là đã hạ quyết tâm. 076, trêu cận, thay đổi dự kiến. Đau đầu rằng co một ngày, tần tranh không dán đoạn xoa chính mình huyệt thái dương, huyệt thái dương đều bị nàng xoa xanh tím ngay cả nguyễn thiên sư tới cấp nàng hội báo tin tức, nàng cũng chưa quá cẩn thận nghe. này đau đầu à, thật sự khó chịu. bất quá đó là nàng không cẩn thận nghe, cũng nghe cái không sai biệt lắm. hoàng thái hậu tối hôm qua ở trước bàn thờ phật quỳ một đêm tụng kinh niệm phật, sáng sớm lại hạ lệnh toàn bộ hoàng cung uống thanh cháo, ai không tuân chỉ liền chém ai đầu. lúc sau người đi điều tra tần thông, lại triệu tập một ít quân cơ đại thần thương thảo lần này trong cung nguy cơ. lớn như vậy số tuổi. Này thông đội tần tranh đều có điểm bội phục nàng. Dù sao nàng là làm không được như vậy, gần bởi vì này đau đầu, nàng đều phải chết đi qua. Tiểu thư, nếu không ngươi lại uống thuốc. Xem tần tranh ở đàng kia khó chịu trận trắng mắt nhi, tiểu quế cũng quái không đành lòng. Lại uống điểm. Lại uống điểm nhi ta đã bị độc chết. Lắc đầu, nàng đã uống lên rất nhiều. Kia làm sao bây giờ nha? ngày nay đều phải đi qua. Ngày này đau đầu không một chút cải thiện. Uống thuốc cũng không hảo sử, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không có việc gì, hôn qua, khoe khoang lớn. Nếu là không nói nhiều như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không đau đầu. Tiểu quế không hiểu biết, nhưng cảm thấy vẫn là đến uống thuốc. Nếu không, như vậy đau đi xuống liền đau hôn mê. Ai? Vân chiến như thế nào còn không có trở về? Không phải nói thực mau trở về tới sao? Nói chuyện không giữ lời. Dựa vào ghế trên, nàng cả người trình sủi lơ trạng thái. Gần nhất sự tình quá nhiều, vương ra lại đến làm chủ đại sự, khẳng định rất bận. Tiểu thương ngài muốn thật không thoải mái liền hồi phòng ngủ nghỉ ngơi đi, nói không chừng nhi ngủ một giấc thì tốt rồi. Nhìn nàng như vậy, đáng thương hề hề, tiểu quế cũng không đành lòng. Không ngủ, ta còn là đến làm điểm cái gì, phân tán lực chú ý, liền đã quên này đau đầu chuyện này. Ngồi dậy, nàng dùng sức cơ cơ đầu. Này nhoáng lên, đầu càng giống hổ nhão. Làm điểm cái gì nha? Tiểu Quế chớp chớp mắt, này bên ngoài cũng rất lạnh, trong phòng lại không có gì chuyện này nhưng làm, làm cái gì nha? Xoay chuyển đôi mắt, thần tranh thở sâu, đi phòng bếp đi dạo. Phòng bếp. Tiểu thư muốn đích thân xuống bếp cấp Vương gia làm bữa cơm đồ ăn. Tiểu Quế cảm thấy này kinh hỉ vẫn là không tồi, Vương gia khẳng định sẽ thích. Nấu cơm đồ ăn. Ta nhưng thật ra có ý tưởng này. Nhưng thật sự không phải ta sở am hiểu. Lại nói, trong phủ này đầu bếp tay nghề không tồi. Nàng vẫn là đường đều xấu. kia ngài đi phòng bếp làm cái gì nha? Phòng bếp trướng khí mủ mịt không có gì đẹp. Nếu là đi nói, phải làm điểm cái gì, nếu không không cần thiết đi. Ngài hảo không bằng đi tắm một cái đâu. Thầy thơm nào ngạn chờ vương gia, như vậy vương gia có thể càng cao hứng. Nói cũng là, đi phòng bếp nếu là không động thủ làm điểm cái gì hạt dạo cái gì nha lắc đầu nhưng nàng đối nấu ăn không có gì hứng thú là nha chính là như vậy lý lẽ không bằng ta liền động thủ làm điểm cái gì đi nhưng nàng không am hiểu a tiểu thư muốn làm cái gì phức tạp chính là đừng suy nghĩ ta nhưng thật ra muốn làm điểm chỉ trên trời mới có nhưng không cái kia bản lĩnh không bằng liền mì thịt bỏ đi phương tiện chỉ cần động thủ cùng mặt liền thành cũng hảo Cũng coi như ngài có chút việc như làm. Thật đúng là đơn giản. kia đi thôi, đừng ngốc đứng. Tiểu quế sư phụ, ngài còn phải chỉ đạo ta đâu. Rửa tay làm canh thang, nàng là chưa từng đã làm, càng không nghĩ tới. Ai? Tiểu quế cười khẽ, nàng còn có thể thành sư phụ đâu. Hôm nay thời tiết không tồi, nay tới gần buổi chiều, Thái Dương còn ở trên trời. Chính là có điểm tiểu phong, thổi chúng người lạnh cam cam. Tuyết đã bắt đầu hòa tan, nhưng bởi vì hòa tan, hấp thu không trùng nhiệt khí, một chút không gặp tấm lại. Đi đến phòng bếp, này còn chưa tới phụ cận đâu, đã nghe chứ đổ ăn hương vị. Quả nhiên là phòng bếp A. Bên trong người đang ở bận việc, trên người hệ bạch tập rề, trên đầu mang khăn trùn đầu che lại tóc, vội vàng đi tới đi lui, mọi người đều ở vội. Gặp qua Vương Phi. Cất bước tiến vào, mọi người cầm trên tay đồ vật túi người chào hỏi. Không có việc gì vội các người đi, ta tới nha, chính là tay ngứa ngáy tưởng tự mình làm điểm mặt ăn, ai, có nấu tốt thịt bò canh sao? Phong bếp rất lớn, ba vòng bếp lò nồi to, trung lương một mét khoan ba mét lớn lên thớt, mặt trên bãi đầy nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa liền cái này mùa tôi nói, rau xanh còn nhiều như vậy đúng là không dễ. Hồi Vương Phi, có, kia đại vại Lý Trinh nấu đâu, hôm nay thịt bò, mới mẻ. Chủ đầu bếp hai to mặt lớn. Đừng nói, này diện bạo là đầu bếp tiêu xứng. Vậy là tốt rồi. Đem các ngươi ngày thường làm mì sợi bột mì cho ta lộng điểm tới, sau đó các ngươi liền từng người vội từng người, không quan tâm ta. Thở xuống áo choàng, tần tranh nghe này trong phòng bếp lương vị, đau đầu tựa hồ cũng hảo điểm. Ai, hảo liệt, này liền tới. Chủ bếp chạy nhanh phất tay mệnh lệnh đánh tạp động thủ, sau đó một bên làm người đem thất nhường ra tới cấp tần tranh, nàng này muốn làm cái mì sợi. Tất cả mọi người đến cấp nhường đường. Vén tay háo lên, rửa tay, nhậm tiểu quế cấp hệ thượng tập rể, chật vừa thấy nàng thật đúng là giống cái đầu bếp. Bột mì đúng chỗ, chủ đầu bếp lại cấp bưng tới hai cái sứ vại. Vương phi, đây là kiểm, đây là muối, chiếu vào bột mì A, mì sợi càng gân nói. Chủ bếp này ánh mắt cũng không bình thường, liếc mắt một cái liền nhìn ra tần tranh thuộc về tâm huyết dâng trào, căn bản sẽ không làm mì sợi. Thành! Cảm tạ A. Gật gật đầu, thần tranh nhìn dáng vẻ rất có tin tưởng. Đúng rồi, vương phi, này kiềm A muốn thiếu phóng, tốt nhất hóa thành thủy lại phóng bột mì. Sợ tần tranh không hiểu, chủ bếp lại công đạo. Thì ra là thế, ta còn nhìn lớn như vậy từng khối từng khối, như thế nào đặt ở bột mì đâu. Kỳ thật vẫn là có chút hồ đồ. Chủ bếp âm thầm lắc đầu, nàng như vậy mơ hồ, làm được đồ vật khẳng định ăn không được. Đều thối lui đến một bên. Tần Tranh bắt đầu làm việc, trước hóa khai kiểm thủy, sau đó múc mấy chén mì đặt ở thất thượng. Phóng muối, Bắt một phen, hào khí sai tiến bột mì, bên cạnh nhìn người nhịn không được nhíu mày. Tạm dừng hạ, Tần Tranh cong lên khỏe miệng, lại bắt hai đại đem muối bỏ vào đi, sau đó quấy. Này nơi nào là phải làm mì sợi a, là làm muối điều. Tiểu thư. Tiểu quế nhìn quanh một vòng, đều ở hướng nơi này xem đâu. Ân. Đào kiêm thủy cùng mặt, thần tranh tươi cười đầy mặt. Muối phóng nhiều. Nhỏ giọng nói cho, phóng như vậy nhiều muối như thế nào ăn a? Không nhiều lắm, đây là chuyên môn cấp vân chiến ăn. Nàng rất là vui vẻ, hầu chết hắn. Tiểu quế vô ngữ, bốn phía nhìn người cũng không cấm lắc đầu, vương gia muốn xui xẻo. Bất quá trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có vương phi dám treo cận vương gia. Kiêm thủy đảo thật sự số lượng vừa phải, bột mì nhan sắc biến hoàng. Lúc sau động thủ xoa mặt, nàng này lực đạo vẫn là không tồi. Tiểu Quế đứng ở bên cạnh nhìn, trong phòng bếp những người khác cũng đang xem, nếu là có thể, bọn họ còn muốn nhìn một chút vương ra ăn này mặt khi biểu tình. Cục bột thành hình, tuy rằng có điểm mềm, bất quá cũng còn có thể. nhéo lên một hối, tần tranh phong trong miệng nếm thử hương vị, tiến miệng lúc sau cả khuôn mặt đều nhăn lại tới, lập tức quay người phun rớt. Thật hàm! Hầu ngươi chết! tiểu quế lắc đầu Tiểu thư, một lần nữa lại cùng mặt đi, không thể an. Nhìn nhìn nàng, Tần Tranh gật gật đầu, là đến một lần nữa cùng mặt, bất quá nha, là ta ăn. Tiểu Quế trợn trắng mắt nhi, bốn phía người càng là liên tục lắc đầu, này tính chuyện gì nhi a? Cho chính mình cùng một phần nhi, mối tuyệt đối không phóng nhiều, lại còn có cô ý tế gọi món ăn nước nhi đặt ở bên trong, này mà ta liền thành màu xanh lục, mắt cát bị sợi rộng hẹp đều có. Càng là độ dày không đều, dù sao là cho Vân Chiến ăn, nàng làm cũng không tinh thế. Nhưng đến phiên chính mình liền không phải như vậy hồi sự nhi, xoa nhẹ lại xoa, sau đó lao lực nhi cắn buộc, cuối cùng một đao một đao nghiêm túc thiết, thiết đến cái kia hảo. Lần đầu tiên thấy như vậy ý xấu nhi người, mọi người đều vô ngữ, chỉ là hy vọng Vân Chiến đến lúc đó đừng ăn kêu mặt, vô pháp nhi ăn. Mọi người đang lo khổ Vân Chiến sắp sửa xui xẻo đâu. Không ngờ một đỉnh rút khôi vĩ người đứng ở cửa. Mọi người vừa thấy, bất chính là bọn họ vừa mới ở đáng thương người sao. Gặp qua vương gia. Mọi người cùng kêu lên, âm điệu cũng cao. Cả kinh mặt các người thiếu chút nữa thiết đến chính mình tay, Ngẩng đầu, nhìn lên thấy vân chiến tới. Tần tranh lập tức cười rộ lên, tới tới, vân chiến, đến xem ta cho ngươi làm mỉ sợi. Chỉ trên trời mới có, trên đời độc nhất phần đem bên cạnh kia một đống rộng hẹp độ dày không đều mỉ sợi triển lãm cấp vân chiến xem đắc ý thực người cho ta làm hắn nghe thấy được âm mưu hương vị gật đầu như đào tỏi một bên nhìn về phía những người khác tiêu cười tủm tỉm đôi mắt lại là có uy hiếp làm cho bọn họ này đó người chứng kiến đều câm miệng bốn phía người từng người xoay người vội chính mình chuyện này bọn họ thật đúng là không dám trộn lẫn hợp tiểu quế tránh ra lược có lo lắng nhìn nhìn tần tranh Này nếu là thật làm vân chiến ăn, nàng khả năng sẽ bị đánh. Đi tới, vân chiến nhìn nhìn nàng kia đang ở thiết màu xanh lục mặt, đó là ai? Cái này nha, cái này là của ta. Bởi vì ta không ăn thịt sao, cho nên, liền lộng gọi món ăn nước nhi ở bên trong. Bất quá ngươi cái này mới hảo, ngươi mau nhìn xem đào của ta công. Đầy tay là mặt, nàng bắt lấy hắn tay háo, phi làm hắn xem. Ngươi này cũng coi như kỹ thuật sát rau. Ngươi là dùng tay xả ra tới đi, thật sự khó coi, như là huy heo, có ý tứ gì a ngươi? Khinh thường ta, ta hôm nay đau đầu một ngày, lúc này chịu đựng đau cho ngươi thân thủ làm canh thang, ngươi còn ghét bỏ? Trừng lớn đôi mắt, trong mắt thượng hồng tơ máu hết sức rõ ràng, rũ mắt nhìn nàng, Vân Chiến giơ tay nâng nàng mặt tả hữu nhìn nhìn, huyệt thái dương xanh tím, hiện tại còn đau phải không? Mì sợi gì đó hắn nhưng thật ra không hề nghiên cứu kỹ. Đau a bất quá ngươi nếu là vui vẻ ăn này mặt, ta khả năng liền không đau. Lây khai hắn tay, thần tranh nhất định phải làm hắn ăn. Hành. Chính là có độc dược, hắn cũng ăn. Hảo, tiểu quế, nấu mì. Cười đến mi mắt cong cong, nàng vui vẻ cực kỳ. Tiểu quế cũng là bị buộc, nói thật, nàng thật không nghĩ trộn lẫn hợp chuyện này. Bắt đầu nấu mì. Tần tranh lại chạy đến bếp lò bên chính mình điều chế nước lèo. Vốn dĩ thịt bò canh liền cái gì đều không cần thêm, nàng hướng bên trong múc tam nguông hồ tiêu mặt, bên cạnh chủ đầu bếp xem mí mắt đều ở nhảy. Mì sợi nấu hảo, ra nổi. bỏ vào nước lèo, tần tranh giải một đống hành thái nhi ở bên trong, sau đó đẩy đến vân chiến trước mặt, đại nguyên Soái, nếm thử. Vân chiến đỉnh mày dần dần ninh khởi, tần tranh tiểu thoái bộ tiến đến trước mặt hắn ngưỡng mặt nhìn hắn, đại nguyên Soái. Không muốn ăn. Nhìn nàng kia gặp may tiểu dạng nhi, vân chiến chậm rãi dơ tay, lấy một ngón tay đẩy ra nàng, ăn. Thật tốt quá, mau nếm thử. Đầy mặt vui mừng, thần tranh đã nhịn không được ý cười. Bên cạnh tiểu tạp công chuyển đến ghế dựa, sau đó cùng trong phòng bếp những người khác đều thối lui đến biên giáp đi, liền tiểu quế đều trốn đến xa xa mà. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến tần tranh chế tác kia mặt toàn bộ quá trình, kia mặt là cái cái gì hương vị. Bọn họ đều đoán được ra tới. Ngồi xuống, Vân Chiến cầm lấy chiếc đũa, nhìn lướt qua bên cạnh tần tranh chờ mong bộ dáng, hán động thủ ăn mì. Mì sợi tiến miệng, Vân Chiến liền dừng một chút, lại cay lại sạc hồ tiêu mùi vị. ngay cự hàm hương vị tràn ngập sở hữu cảm quan, này trong miệng ngay chính là một ngụm mối. Nhấm nuốt động tắc luôn mãi tạm dừng, cuối cùng Vân Chiến nhắm mắt, nuốt đi xuống. Phòng bếp tiên tĩnh không tiếng động, mọi người thậm chí liền thở dốc nhi đều đã quên bọn họ cảm thấy ngay sau đó bao táp liền phải tới Ăn ngon sao ý cười tràn đầy thần tranh mở to hai mắt nhìn chầm chầm hắn còn hành chính là mì sợi không quá gần nói thanh tuyến trầm ổn vân chiến nói chuyện từ trước đến nay làm người cảm thấy thực có thể tin thật sự thần tranh nhún mày không nên ai chẳng lẽ nấu mì sợi thời điểm đem mối phân đều nấu đi ra ngoài ân tiếp theo ăn xem hắn như vậy Này mì sợi sắc thật còn thành. Những người khác cũng bán tín bán nghi, không thể nào, kia mì sợi còn có thể ăn sao. Tần tranh cũng nghi hoặc, mắt thấy hắn kia một chén đều phải ăn không có, liền thừa một ngụm, nàng lập tức bắt lấy hắn tay, đem hắn chiếc đũa đoạt lại đây. Làm cái gì? nhi nàng, vân chiến sắc mặt không gọn sóng, chỉ là không hiểu nàng vì cái gì làm như vậy. Ta nếm nếm. chớp chớp mắt, tần tranh không người, khơi màu cuối cùng một ngụm mặt đưa vào trong miệng nhi nàng, vân chiến con ngươi tiệm khởi ý cười, đứng dậy, hắn nhịn đau ăn này một chén muối, vì chính là chờ nàng ăn này cuối cùng một ngụm đâu. Phúc! Nhai nhai, tần tranh đột nhiên quay người đem trong miệng mì sợi phun ra đi, quá hàm quá sặc. Ăn ngon sao? Cười xem nàng, vân chiến liền chờ giờ khắc này đâu? Ăn ngon cái đầu. Chạy nhanh tìm nước uống, quá khó ăn, nhiều như vậy, hắn lại như thế nào ăn xong đi? Đây là ngươi vì ta tỉ mỉ chuẩn bị. Lâm làm mặt phía trước, ngươi có phải hay không đem bán muối đánh chết? Đôi tay phụ sau nhìn nàng, vân chiến từ từ nói. Vân chiến, ngươi thật là quái thai, như vậy khó ăn, ngươi cư nhiên đều cấp an. Quay người nhìn hắn, thần tranh đối hắn cực kỳ vô ngữ. Này nhẫn mại công lực, nàng là cập không thượng. Đừng động ta như thế nào ăn, trước nói nói ngươi làm như vậy có phải hay không thật cao hứng. Mi đôi khẽ nhếch. Hắn kia bộ dáng rất là khiêm người. Còn Thành, làm thời điểm rất cao hứng. Ngươi nếu là không đành lòng chạy nhanh nổ ra, ta liền càng cao hứng. Ngươi này lớn nhất bản lĩnh chính là mất hứng. Kế tiếp, ngươi sẽ càng cao hứng. Tin tưởng hắn, đây là nhất định. Chớp trước, trước mắt, Tần Tranh xoay người liền chạy, này phản ứng tốc độ không người có thể cập. Nhưng nàng tốc độ này làm sao có thể địch nổi vân chiến, chạy đến phòng bếp cửa đã bị bắt được, không người một khiêng. Nàng cả người bị hắn khiêng trên vai thượng, nửa người trên đổi chiều, giống như cái mặt túi tiền. Buông ta ra, ta đau đầu. duôi chân nhi chơi xấu, nàng thanh âm kia quanh quẩn ở bầu trời đêm. Phong bếp ngừng nghỉ, đại gia cũng đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chủ đầu bếp đi tới, nếm nếm nấu quá mì sợi thủy, hoắc, tiêm dưa muối đều thành. Bất quá liền này khẩu vị nhi mì sợi vương ra có thể đều ăn, thật là, không bội phục không thành, nhẫn công lợi hại. Hoàng Thánh liên tục giới nghiêm 5 ngày, cũng may mà bá tánh còn bởi vì bệnh đầu mùa ôn dịch chuyện này đều không quá dám ra cửa, nếu không, này trong thành không chuẩn thật đúng là phải xảy ra chuyện. Cấm vệ quân một đội đội tuần tra, trọng binh khí nơi tay, đây là tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Cửu vương phủ phụ cận cấm vệ quân đặc biệt nhiều, qua lại đi lại, trên cơ bản không có không đương kỳ. Hơn nữa, ngày gần đây Triều Đình cũng đại sự rất nhiều. Đã có ba vị trọng thần bị cha ra kết bè kết cánh, vòng mà tự dùng, nghe nói hoàng thượng bị tức giận đến một bệnh không dậy nổi, hoàng thái hậu cũng lửa giận công tâm, thái y đi viện đã liên tục mấy ngày không nghỉ ngơi. Này ba vị trọng thần, trong đó liền có lễ bộ hưu thị lang tần thông. Muốn nói tần thông cũng là tương đối chuyên kỳ, hai cái nữ nhi, trưởng nữ gả cho đương kim hoàng thượng vị phi, thứ nữ gả cho thống lĩnh thiết giáp quân cửu vương. Hiện giờ, hắn nói đảo liền đổ. Hai cái nữ như thế nhưng cũng chưa giữ được hắn. Nay phạm đến sai lầm khẳng định không ngừng là kết mẹ kết cánh đơn giản như vậy, nhất định là phản chiến phương hướng không đúng, nói không chừng nhi à, đảo hướng về phía Khánh Vương. Nay mới mẹ chuyện này, Tần Tranh ở trước tiên liền nghe được, trong lòng há ngăn là cao hứng, quả thực là cao hứng đến không được. ngày nay là rốt cuộc tới, cùng với mùa xuân bước chân, nào đó nên muốn xui xẻo người cũng rốt cuộc xui xẻo. Thần Thanh Khí Sảng, Phiền muộn đảo qua mà quang. Hơn nữa, nàng muốn đi ngắm cảnh kế hoạch cũng có thể thực thi. Tân phủ này một chuyến là cần thiết đến đi. Nói cái gì nàng cũng cần thiết đi nhìn một cái. Nhìn một cái trước kia phong cảnh tần thông. Hiện nay là cái cái gì bộ dáng? Tin tưởng khẳng định rất đẹp. Làm người tưởng nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Người không bồi ta. Bồi ta đi sao? Cùng nhau nhìn một cái lao ra hỏa kia hiện tại là bộ dáng gì? Ôm vân chiến cánh tay. Thần tranh rất muốn hắn đuổi nàng đi, rũ mắt nhìn nàng, Vân chiến chậm rãi lắc đầu, ta có chuyện phải làm, ngươi mỗi ngày đều có việc, ngươi nói ngươi ngày nào đó nhàn rỗi, ta cũng sẽ không ở đàng kia ngốc bao lâu, bỏ đá xuống giếng một phen ta liền rời đi, mở to hai mắt nhìn hắn, thần tranh là thật sự muốn cho hắn đuổi, còn biết chính mình là bỏ đá xuống giếng đâu, ta có thể đưa ngươi đến tần phủ trước cửa, bất quá ta không đi vào, kia chỗ ngồi. Hắn không có gì hứng thú. Biểu môi, tần tranh chỉ có thể thỏa hiệp, gật gật đầu, hảo đi, đưa ta đến trước cửa. Có phải hay không còn phải mang theo người xe lăn A? Nàng này muốn lóe sáng lên sân khấu, xe lăn khẳng định không thể thiếu. Đương nhiên, ta trước ngây ngốc đi vào, sau đó cho hắn tới một đột nhiên tập kích, hù chết hắn. Trước đôi mắt, nàng chính là đã sớm kế hoạch hảo. Sơ sơ nàng đầu, vân chiến trước mắt đu hòa. Đồng thời cũng nhu hỏa hắn cương ngạnh khuôn mặt. Đi tần phủ, vậy nhất định đến ngồi xe ngựa mới được, nhưng Vân Chiến nói hắn không ngồi xe ngựa, tình nguyện đi đường. Nay liền làm tần tranh thực hết trô nói rồi, tình nguyện đi đường. Ca, vì ta ta liền ngồi một lần xe ngựa hành sao. Ngưỡng mặt nhìn hắn, tần tranh đầy mặt khẩn cầu. Ta không phải ngươi ca. Giơ tay che khuất nàng khuôn mặt nhỏ, hắn một bàn tay là có thể đem nàng mặt hoàn toàn bao lại. Đại Nguyên xoái ôm lấy cánh tay hắn, hai người liền đứng ở cổng lớn nháo nhau dính dính. May mà là hiện tại này cửu vương phủ bốn phía không ai dám tới, bằng không nhìn đến trường hợp này cho rằng chuyện gì xảy ra đâu. Hảo, biệt níu. Cuối cùng thỏa hiệp, ghét nhất ngồi xe ngựa người, lúc này lại lên xe ngựa. Chính hắn cũng nghĩ tới, chỉ cần trở về hoàng thành, hắn liền cùng xe ngựa phân không khai. Vui vẻ lên xe. Bất quá này xe ngựa chính là không bằng trước một lần hồi hoàng thành khi đó ngồi. Vô cùng đơn giản, thoải mái nằm là đừng suy nghĩ. Đại nguyên soái này xe ngựa ngươi thích đi. Lần trước tiến cung khi ngồi cái kia, ngươi chính là ghét bỏ thực. Ngôi ở ngạnh bản trên sạp tần tranh nhìn đối diện người mở to hai mắt nói. Con thành. Quả nhiên, hắn vẫn là tương đối vừa lòng. Thiết. Ngươi là tìm tội chịu nghiện. Ta cũng không thể bị ngươi mang mương đi. Ta phải tìm cái thoải mái châu ngồi ngồi ở. Nhìn chung quanh một vòng, tần tranh đứng dậy ngồi vào hắn trên đùi, tuy rằng cũng thực cứng nhưng là so ngạnh bản hảo đến nhiều. Nhìn chiếm cứ chính mình đùi nhân nhi, vân chiến nhưng thật ra không bài xích, nàng là nữ nhân, hưởng thụ thoải mái cũng là hẳn là. Nhưng hắn liền không giống nhau, hắn cần thiết đến cưỡng bách chính mình không được hưởng thụ. Xe ngựa đi trước, này trong xe tần tranh cũng thực thoải mái, ngồi ở hắn trên đùi, dựa vào hắn bả vai. Đôi tay thuận hắn cùng lúc xuyên qua đi ôm hắn lối, thoải mái đến không được. Vân Chiến, ngươi hai ngày này cũng chưa tiến cung á trong cung thế nào? Vân doanh thiên thế nào? Người trên người hắn hương vị, dễ người thực. Một tay ôm nàng, Vân Chiến sắc mặt không ổn sóng, hoàng cung giới nghiêm, ai cũng không được đi vào. A? Thằng ngẩng đầu lên, thần tranh đôi mắt mở to đại. A cái gì? Nằm. Giơ tay cho nàng ấn xuống đi. Làm nàng tiếp tục dựa vào chính mình trên vai. Kia làm sao bây giờ nha? Bọn họ đem hoàng cung phong kín, chúng ta cũng không biết tình huống bên trong A. Phải nghĩ biện pháp đi vào mới được A. Không cần lo lắng, đều ở nắm giữ. Vân Doanh Thiên ngã bệnh, cho nên mới sẽ giới nghiêm. Nói chuyện khi, hán lồng ngực dường như đều ở chấn động. Thật sự, kia tần sắc cũng muốn xong rồi. Ta khi đó thấy nàng không được, là ở mùa xuân, tuyết đều hòa tan nhưng còn có điểm lãnh. Xem ra nha, Dung bất quá mấy ngày rồi. Liên tục gật đầu, nghe Vân Chiến nói hết thể đều ở nắm giữ, nàng cũng liền không lo lắng. Ân, Dung bất quá mấy ngày rồi. Lây dính thượng cái loại này độc, yêu cầu bao lâu hắn trong lòng hiểu rõ, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy quá. Kia này hoàng cung ngươi cũng vào không được, hiện tại ngươi muốn làm gì nha. Vẫn là cùng Vân Cẩm Chiêu gặp mặt. Ngự Lâm Quân. Ngự Lâm Quân muốn vào thành. Nhưng hiện tại ngoài thành đã bị thiết giáp quân khống chế, bọn họ là đừng nghĩ tới sông đào bảo vệ thành. Nga, chú biên ngự lâm quân A. Tuy rằng không biết nhân số nhiều ít, nhưng xem vân chiến nhẹ nhàng như vậy, nàng cảm thấy kia đều không phải chuyện này. Xe ngựa lào đảo lắc lư, rốt cuộc đến tần phủ trước. Dừng lại, tần tranh cũng ngồi thẳng thân mình, nhìn chăm chăm vân chiến, ta đi xuống. ân Cũng nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy. Hôn một cái. Đông Dương, thần tranh phủ trụ hắn mặt, nghiêng đầu thân đi lên. Con ngươi hiện lên một tia cười vân chiến ôm nàng, chiều sâu hồi hôn. Xe ngựa tại chỗ ngừng gần 15 phút, thần tranh mới từ trong xe ngựa ra tới, xe lăn liền đặt ở cảng xe hạ, nàng từ trên xe ngựa xuống dưới liền đặt mông ngồi đi lên. Hai cái thân vệ nâng xe lăn bước lên bậc thang, cuối cùng đặt ở cổng lớn, tiểu quế đứng ở một bên nhi. Quay đầu lại nhìn vân chiến đã rời đi. Nàng lúc này mới dơ tay gõ cửa. Sau một lúc lâu, đại môn từ trong mở ra, một cái gã sai vật thăm dò ra tới. Nhìn cái gì mà nhìn. Cựu vương phi đã trở lại, còn không mau mở cửa. tiểu quế hung ba ba, nhưng thật ra đem mở cửa gã sai vật hoảng sợ. Cựu vương phi. tiểu nhân gặp qua cựu vương phi. Đại môn một khai, gã sai vật lập tức quỳ xuống. Nhìn lên này gã sai vật động tác. Tiểu quế liền biết này khẳng định là mới tới không lâu, còn lần đầu tiên có thấy tần tranh quỳ xuống. Đứng lên đi, lão ra đâu? Tiểu quế thay nói chuyện, tần tranh ngồi ở trên xe lăn bất động thanh sắc. Hồi cô nương, lão ra bị bệnh, nghỉ ngơi đâu? Gã sai vật nhảy ra, nhìn nhiều liếc mắt một cái trên xe lăn tần tranh, sau đó chuyển tới mặt sau cấp đẩy xe lăn. Thành, này liền vào đi thôi. Tiểu quế phân phó sau đó cùng gã sai vật cùng đem xe lăn dọn quá lớn ngay cửa, lúc sau liền từ kia gã sai vật đẩy, Tân phủ vẫn là dáng vẻ kia, bất quá chính là so hơn nửa năm trước điêu tàn rất nhiều, hơn nữa gã sai vật nha hoàn cũng rõ ràng giảm bớt, mấy ngày thời gian a, liền thành dáng vẻ này, này trong phủ như thế nào liền này vài người đều đi rồi, tiểu quế có thể nói ngẩng đầu đuỗi ngực, ở chỗ này nàng chính là không thiếu bị khinh bỉ. Đời này nhất không vui nhạc hồi ức, nơi này chiếm hơn phân nửa nhi. Là, đi đều không sai biệt lắm. Phòng bếp thừa một cái nhóm lửa một cái đánh tạm, lao ra bên người còn có cái hai cái nha đầu, lao phu nhân bên người còn có một cái mama. Này dư lại, chính là tiểu nhân. Người là thật thiếu, liền cái hộ vệ đều không có. Khi đó tào cương vẫn là này trong phủ hộ vệ đâu, đều không tính là là cao đẳng hộ vệ. Hiện nay, liền cái cấp thấp hộ vệ cũng chưa. Tấm tắc, thật là ứng câu nói kia, người đi trả lệnh. Tiểu thư, trường hợp này ngài thích không? Không người hỏi thần tranh, thần tranh cười tủm tịm, đương nhiên thích. Gã sai vật đẩy xe lăn, một bên xem này trên xe lăn người, nhị tiểu thư đương nhiên nghe nói qua, là cái tàn tận, đầu óc cũng không hào sử Nhưng nhân ra hiện tại là cửu vương phi A, thừa dịp này trong phủ tình huống kinh tế đỉnh trệ thời điểm tới, nói không chừng chính là vì cứu lao ra. Cô nương! Cựu vương phi nàng không khỏi tò mò, hắn là chưa thấy qua nhị tiểu thư. Nàng cái gì nàng? Người muốn biết cái gì nha? Câm miệng, nếu không có người đẹp. Tiểu quế chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa như lúc trước này trong phủ ma ma đối đãi nàng giống nhau. Gã sai vật lập tức im tiếng, trong lòng thở dài trong lòng, có cái hảo chủ tử chính là kiên cường, liền nô tỳ đều có thể tùy ý dân dạy người. Đẩy tần tranh xe lăn cuối cùng đi vào phòng ngủ trước cửa. Một cái nha hoàn đứng ở cửa, thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ. "Âu, này không phải nhị tiểu thư sao?" Nhìn lên thấy xe lăn, kia nha hoàn liền ra tiếng, rõ ràng thực khinh thường bộ dáng, cứ việc nàng chính là cái nha hoàn. "Làm càn." Lớn mật nô tĩ, nhìn thấy Cửu Vương phi còn không tùy hạ. Tiểu Quế chừng mắt giữ mắt, chỉ vào nàng quát lên. Nha hoàn sử sốt, theo sau cười khẽ, Tiểu Quế cũng học được cáo mượn oai hùng. Một cái ngốc tử mà thôi, cựu vương phi. Ha ha. Tiểu quê cắn răng, theo sau quay đầu nhìn kia gã sai vật. Ngươi, qua đi đem nàng để lại, ta muốn vào miệng. A. Tiểu nhân nha. Gã sai vật sửng sốt, hắn không dám A. Đây chính là lão ra người, hiện tại phu nhân tê liệt trên giường. Này hai cái nha hoàn đều cập được với nữ chủ nhân. Chính là ngươi, mau đi. Tiểu quế mở to hai mắt nhìn, cũng là tương đương dò người. Ngươi dám, kêu nha hoàn cũng trừng mắt gã sai vặt, này trong phủ, hiện tại thật đúng là không có ai có thể đem nàng thế nào, lao ra còn phải hống nàng đâu. Vậy làm nàng nhìn xem ngươi dám không dám. Tiểu quế cũng không tin tà, một đại nam nhân sẽ bị nữ nhân dọa sợ. Gã sai vặt tả hữu nhìn xem, cuối cùng thật đúng là đi qua đi. Kêu nha hoàn rõ ràng cũng là luôn cuống, ngươi dám đối ta động thủ, ta liền nói cho lao ra, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Không có việc gì, đem ngươi đuổi ra này phủ môn A, chúng ta muốn ngươi. Tiểu quế hai tay hoàn ngực, lạnh lạnh nói. Tiểu quế như vậy vừa nói, kia gã sai vặt sống lưng lập tức dựng thẳng tới, bước đi qua đi, bắt lấy kia nha hoàn bả vai quần áo, sau đó một chân cấp đá quỷ dạp trên mặt đất. Tiểu quế hai bước đi qua đi, xoay tròn bàn tay đánh tiếp, bang một tiếng, vang rội thực. Gã sai vặt cũng không cấm thân mình run run, nghe này âm thanh, liền đau. Ngươi bị đánh không rõ, nhưng còn không quên mạnh miệng. Ta như thế nào? Nói cho ngươi, ta không ngừng dám đánh ngươi, ta còn dám đánh chết ngươi." Tiểu Quế phóng lời nói, lại là một cái tát, thập phần vang dội. Ngồi ở trên xe lăn nhìn, tần tranh vui vẻ thực, trắng non khuôn mặt thượng có nhàn nhạt cười, này diễn thật là đẹp mắt. Phong ở chỗ ngắt chỗ, một cái nha hoàn đỡ một cái áo xanh trung niên nam nhân chậm rãi đi tới. Qua chỗ ngắt, cửa này khẩu tình huống bọn họ liền thấy. Một chút sử sốt. Lại nhìn kỹ, kia không phải tần tranh sao. Tần thông lập tức bước đi tới, này thân thể giống như cũng không giả yếu đi. Làm gì đâu. Nho nhỏ nha đầu cư nhiên đánh người. Chính mình ấm dường nha đầu ở bị đánh, tần thông sao có thể làm, thẳng đến tiểu quế. Tiểu quế cũng dọa nhảy dựng, muốn nói đánh nha hoàng nàng khẳng định dám. Nhưng là tần thông, nàng thật là có điểm không dám. Nhưng vào lúc này, trên xe lăn tần tranh chợt đứng lên. Ở tần thông tay muốn dừng ở tiểu quế trên người thời điểm bắt lấy, vốn éo, tần thông lập tức đau hô một tiếng. Nàng vừa đứng lên, ai ú kêu to tần thông cũng liền không như vậy dẫn nhân chú mụ, trong lúc nhất thời, không khí giống như đều đọc lại. Muốn đánh ta nha đầu. Tần thị lang, ngươi giống như không cái kia tư cách. Ném ra hắn tay, tần tranh trừng mắt lạnh rọng. Ngươi tần thông bưng đau cánh tay. Lui về phía sau vài bước dựa vào lan can thượng nhìn đứng ở chính mình trước mặt tần tranh, đầy mặt kinh ngạc. Ta làm sao vậy? Như thế nào không ngốc Như thế nào còn đứng đi lên? Ai nha, thật sự hảo thần kỳ nga. Con ngươi huyên thuyên chuyển, tần tranh chính mình khoa trương thổn thức. Ngươi, ngươi đã khỏe. Trên dưới nhìn tần tranh một hồi, tần thông lại lần nữa xác định chính mình không nhìn lầm. Trả lời chính xác. Kỳ thật nha. Ta ở lăng mộ thời điểm cũng đã hảo, vượt qua 4 năm từ từ đêm dài, hiện tại nghĩ đến kia đều không phải người sống nhật tử A tần thị lang đại nhân ngươi liền không giống nhau, Kia 4 năm, ăn sung mặc sướng, khí phách hăng hái nổi bật chính thịnh. Thượng có hoàng đế coi trọng, hạ có người hầu hầu hạ. Hàng đêm làm tần làng, trưởng nữ lại thông minh, thật là thần tiên nhật tử A. chậm rãi bước đi, tần tranh từng câu từng chữ nói, kéo dài quá ngữ điệu nhưng trên đời này khó nhất nói chính là vận mệnh đều nói nhân sinh vô thường ta hiện tại mới tràn đầy lý giải năm trước còn thực phong cảnh tần thị lang hiện tại cũng muốn không được trên dưới nhìn tần thông kia sắc mặt hoàng trung thiếu hôi ấn đường u ám rõ ràng sống không được đã bao lâu ngươi ngươi rõ ràng nói qua ngươi là cho ta hạ bộ bương tỉnh thần thông minh bạch cái gì cùng cố thượng văn có tư tình đều là lừa hắn thông minh Không hổ là tần thị lang, đương nhiên là cái bộ. Ngươi hạ A, ngươi cho rằng ta là cái ngốc tử, thật không hiểu là ai ngốc. Việc đã đến nước này, ta liền lại hảo tâm, cấp tần thị lang ngài lại chỉ một cái lộ. Mi nuôi khẽ nhếch, tần tranh chính là thực hảo tâm. Cái gì? Tuy là hận, nhưng là tần thông vẫn là cảm thấy có lẽ tần tranh sẽ giúp hắn. Này phủ phía sau A, có một ngụm giếng. Ngươi đâu? Thình thịch, nhảy xuống đi liền xong hết mọi chuyện. Dơ tay làm cái đầu giếng động tác, nàng sung sướng thực. Ngươi lửa giận công tâm, thần thông hướng tới tần tranh liền nhỏ tới. Tần tranh nhấc chân, một chân đá tới rồi hắn trên bụng nhỏ, này một chân, đối vân chiến tới nói giống như cảo ngứa, đối tần thông tới nói, chính là cực kỳ trọng một chân. Thân mình đạn trở về, đụng vào mặt sau lan can, tần thông một cái lảo đảo ngồi dưới đất. Lao ra, mặt sau nha hoàn buồn qua đi vì dạp trên mặt đất an tấu nha hoàn cũng bỏ qua đi một bức thực tình thâm trường hợp run run váy tần tranh hừ lạnh nhảy giếng thời điểm đừng quên đem ngươi phu nhân mang lên không bỏ được lời nói mang theo ngươi này hai nha hoàn cũng không tội đến âm phủ tiêu giao đi thôi nàng lời này vừa ra kia hai cái khóc thiên thưởng địa nha hoàn tức khắc tiêu âm chết muốn mang theo các nàng các nàng không muốn chết a nay một chuyến thật đúng là không có gì ở ý tứ ta muốn oanh động không tạo thành chủ yếu là này người trong phủ quá ít. Tiểu quế A, chúng ta đi. Xoay người trở lại trên xe lăn ngồi, nàng lười đến đi đường. Ai? Tiểu quế lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau đi qua đi. kia hỗ trợ gã sai vật vừa thấy này tình hình, lập tức cùng qua đi, cô nương cửu vương phi, tiểu nhân, tiểu nhân. Tiểu quế nhìn nhìn hắn, theo sau nhìn về phía tần tranh, tiểu thư, người này. Trên dưới nhìn hắn một hồi. Tần tranh gật gật đầu, đi thôi. Ai? Gã sai vật lập tức đẩy mặt cười nở hoa, một bước thoáng qua đi cấp đẩy xe lăn, động tác lưu thật sự. Đi ra tần phủ, tần tranh quay đầu lại nhìn nhìn kia trống chân biển hiệu, tuy là đã sớm biết ngày này khẳng định sẽ đến. Nhưng là, hiện nay tận mắt nhìn thấy đến, tâm tình thật là hảo. Ngồi trên xe ngựa, tiểu quế cũng có thể ở trong xe ngựa ngồi, tới khi ngồi một đường càng xe, nàng mông đều đau đã chết. Tiểu thư vừa mới thật là đại khoái nhân tâm, nô tỳ a, còn chưa từng đánh hơn người đâu. nhìn chính mình tay, hôm nay cư nhiên đánh người, quá sung sướng. thần tranh cũng cười tủm tỉm, đang đánh, lần tới gặp được như vậy người, chiếu đánh ân, thật mạnh gật đầu, tiểu quế cũng vừa lòng thực, đánh quá một hồi người, liền còn tưởng lần tới, tâm tình hảo, thần tranh không nghĩ lập tức hồi phủ, mệnh lệnh xe ngựa ở trong thành chuyển một vòng, nàng phải hảo hảo nhìn một cái này trong thành kỳ thật lúc này, nay trong thành cũng không có gì đẹp, bởi vì toàn bộ hoàng thành giới nghiêm, mãn thành cấm vệ quân nơi nơi tuần tra. Tựa hồ này phồn hoa hoàng thành còn chưa bao giờ trải qua quá như vậy tiêu điều. Cửa sổ mở ra, Tần tranh nhìn bên ngoài, cấm vệ quân ở cách đó không xa một liệt tiếp theo một liệt đi qua, trọng binh khí nơi tay, thoạt nhìn thật là có điểm như vậy làm người sợ hãi. Bất quá, ở Tần tranh trong mắt, bọn họ đây đều là giàn hoa, cái gì đều không phải. Xem xét không sai biệt lắm, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Vốn tưởng rằng lúc này vân chiến không sai biệt lắm cũng đi trở về, kết quả vào phủ sau phát hiện, vân chiến căn bản không trở về. Hơn nữa, này trong phủ còn thiếu không ít người. Người này, như thế nào thiếu nhiều như vậy? Nhìn chung quanh một vòng, thần tranh cảm thấy không thích hợp nhi. Đúng vậy. Nô tỷ đi hỏi một chút. Tiểu quế cũng cảm thấy không thích hợp nhi. Theo sau chạy đi đến hỏi. Không cần thiết một lát, tiểu quế chạy về tới, mắt trợn trừng, tiểu thư, đại sự, bọn họ đều tùy vương gia thiên cung. Cái gì? thiên cung. Đứng lên, thần tranh lập tức bất an, này liền bức vua thoái vị. Đúng vậy, kia làm sao bây giờ nha? Chúng ta liền ở trong phủ chờ, Tiểu quế cũng nôn nóng. Này nếu là thất bại, bọn họ ở trong phủ ngốc không phải thành ung chung ba ba sao? Nghĩ nghĩ. Tần tranh thở dài, chỉ có thể trước chờ, kêu hoàng cung chúng ta cũng vào không được. Nàng nếu là có đoạn nhiễm kêu bản lĩnh thì tốt rồi, có thể hóa thành chim bay đi vào nhìn một cái. Tiểu quế cũng nôn nóng, chỉ sợ vạn nhất thất bại, bọn họ liền xong rồi. Chờ, cho đến hôm nay sắc hoàn toàn ám xuống dưới, vẫn là không một chút tin tức trở về. Cố thượng văn cũng không ở, nay trong phủ gần mấy cái thân vệ, Ngôi ở sánh ngoài, tần tranh đã thật lâu không nhúc nhích. Nàng vô thanh vô tức, tiểu quế cũng không dám lên tiếng. Cái kia tân lanh tiến vào gã sai vặt cũng đứng ở một bên, lúc này cũng không biết nên làm sao bây giờ. Đợi thật lâu, bên ngoài rốt cuộc có động tĩnh, tần tranh hoắc đứng lên, kích động có thể thấy được một chút. Bất quá một phút, có người tiến vào, hơn nữa vẫn là rất nhiều người. Thấy vân chiến hảo hảo, tần tranh này tâm cũng buông xuống, lúc này mới nhìn về phía người khác. Là vân chiến mấy cái bộ hạ. Đều là mấy ngày nay ở ngoài thành mang binh, hôm nay một cổ nào đều tới. Tuy là không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là xem bọn họ mỗi người sắc mặt đều khá tốt, thuyết minh không có gì tổn thất. Lý Nghị cũng tới, tiểu quê thấy hắn, khuôn mặt tự động thành một đóa hoa. Nhìn thoáng qua hiện tại chỉ có thể thấy được Lý Nghị tiểu quế tần tranh cong lên khoẻ môi, theo sau nhìn về phía Lý Nghị. Nay một nhìn kỳ không quan trọng, ngược lại đem tần tranh hoảng sợ. Con người không tự chủ được lâm vào lỗ trống, xem tới được chỉ là một thanh trường mâu đâm vào lý nghị ngực, huyết phun tung tóe ra tới, tựa hồ đều phun đến trên mặt nàng. Hoan hồn, thần tranh về phía sau lui một bước thiếu chút nữa té ngã, đi tới vân chiến tay mắt lanh lệ giữ chặt nàng, đỉnh mày nhíu lại, làm sao vậy? Lý nghị, từ ngày mai bắt đầu, ngươi lợn một khối thiết hộ ở trước ngực, như vậy hẳn là là có thể thành. Vừa nghe nàng lời này. Vân Chiến cùng Tiểu Quế đều thay đổi sắc mặt. Nàng nói như vậy, đã nói lên nàng là thấy cái gì? Một khối thiết. Vì cái gì? Lý Nghị sướng sốt. đây là vì cái gì? Tiểu Quế nhìn nhìn tần tranh, Tiểu Thư nói cái gì ngươi liền nghe, cần thiết đến nghe. Lý Nghị vẫn là sờ không được đầu vóc, ta trực tiếp mặc vào khôi giáp liền thành, khôi giáp thượng có hộ tâm kính. Nay không phải được, lộng một khối thiết làm gì nha? Vậy ở khôi giáp bên trong lại dán một tầng thiết phiến, trước sau đều phải. Như vậy, bảo hiểm. Lý Nghị vẫn là không quá tưởng, tiểu quế đầy mặt nôn nóng. Vương Phi nói như thế nào ngươi liền như thế nào làm. Vân Chiến lên tiếng, Lý Nghị không thể không nghe xong. Thần tranh ngửa đầu nhìn Vân Chiến, trước mắt lo lắng. Giống nhau thời điểm, nàng nhìn đến đồ vật đều sẽ trở thành sự thật. Lần này, không biết có thể hay không. Bất quá. Nàng đã sớm nghĩ tới muốn nghịch thiên mà đi, lần này, liền tính là nghịch thiên bước đầu tiên. Nếu là thành, như vậy liền chứng minh này nghịch thiên cũng không phải không có khả năng. 077, đại thù đến báo, sức tưởng tượng. Vân Chiến cùng một chúng thuộc hạ ở sảnh ngoài thương thảo lập tức công việc, tần tranh không có đi, xách theo một ghế dựa ở xa nhất châu ngồi xuống, lẳng lặng nhìn bọn họ. Tiểu Quế đứng ở một bên, đầy mặt lo lắng nhìn Lý Nghị, từ tần tranh nói xong bắt đầu. Nàng đôi mắt liền không rời đi qua lý nghị. Thần tranh thấy đều sẽ trở thành sự thật, điểm này tiểu quế thật sâu biết. Nhưng lần này, đó là trước tiên dự phòng, cũng không biết có thể hay không tránh thoát. Bọn họ hôm nay tiến cung, kỳ thật chỉ có vân chiến đi vào, còn lại người đều ở cửa cung ngoại, cùng cấm vệ quân giằng co, suýt nữa giao thủ. Vân chiến là tuyên bố cần thiết muốn gặp vân doanh thiên, cung cấp với bức vua thoái vị tư thế, lại mang đến thiết giáp quân tướng lãnh cho nên sau lại cũng không thể không làm hắn tiến cung. Nay chỉ là một cái chiêu số mà thôi, có vẻ vân chiến thực xuất ruột, cũng làm trong cung hiện tại chấp trưởng quyền to hoàng thái hậu không thể không hết sức chuyên trú đối phó hắn. Lúc này, cũng liền cấp vân cẩm chiêu cơ hội. Nay đó, bọn họ đều hiểu, kỳ thật phí lớn như vậy kính nhi, vì cũng chính là sau này ở Tây Nam có thể có cái thanh tịnh. Chỉ cần đề phòng đông tề, không cần lại lo lắng nội chiến. Tần tranh nhìn bọn họ, Kỳ thật này trong lòng cũng buồn trồn, đây là nàng lần đầu tiên cho người ta ra chủ ý dự phòng sắp đã đến nguy cơ. Hướng khi nàng đều là lảng lặng chờ đợi, lần này, cũng không biết có thể hay không thành công. Nàng là thật sự không có gì tin tưởng, nhưng đồng thời cũng hy vọng có thể thành công. Cứ như vậy, nàng liền có nhiều hơn tin tưởng tới đối kháng ý trời. Đều nói ý trời khó trái, nhưng nàng thật sự không nghĩ thuận theo hôm nay ý. Tầm mắt nhìn về phía vân chiến. Sâu kín ngọn đèn dầu trùng, hắn cả người bị kín một tầng vầng sáng, ngồi ở chỗ kia, phản phất giống như điều khác. Trên đời này có hắn tồn tại, tần tranh như thế nào nhẫn tâm chết như vậy sớm. Chầm rãi rũ xuống đôi mắt, tần tranh không tiếng động thở phào khẩu khí, vô luận như thế nào, nàng đều phải thử cùng thiên đối kháng một chút. Bọn họ trao đổi hồi lâu, đại khái tới rồi nửa đêm, lúc này mới xong việc nhi. Tần tranh ngồi ở chỗ đó đã nghỉ ngơi một hồi lâu. Nghe thấy mọi người lục tục ra cửa tiếng vang, nàng mở mắt ra. Với lúc vân chiến đi tới, đỉnh bạc khôi vĩ, giống như thiên thần. Con lên đôi mắt, tần tranh cười tủm tỉm nhìn hắn đi tới, nói xong rồi. Ân, trở về ngủ đi. Túi người, vân chiến vô về nàng tấn gian nghiêng đầu ở nàng trên chán hôn hạ, theo sau đem nàng kéo tới. Tiểu quế sớm tại lý nghị sau khi rời khỏi đây cũng đi theo đi ra ngoài. Này to, như vậy sảnh ngoài còn sót lại bọn họ hai người. Ta đều ngủ vài rác, các ngươi nói cũng thật đủ lâu. Theo hắn lực đạo đứng lên, tần tranh dựa vào hắn, không cần chính mình xuất lực. Ai là ngươi ở chỗ này chờ, sớm trở về, sớm liền ngủ. Ôm nàng đi ra ngoài, tần tranh ở trong lòng ngực hắn, phản phất giống như ý y người tiểu điểu nhi. Này không đợi ngươi sao? Không nghĩ là ngươi rời đi ta tầm mắt, liền muốn nhìn ngươi, không được nha. Làm nũng, chiêu này nhi thử lần nào cũng linh, hơn nữa Vân Chiến còn liền thích nghe loại này lời nói. Hành, xem đi. Sắc mặt đu hòa, Vân Chiến đương nhiên cho phép. Hừ hừ, tần tranh càng thêm không kiêng để gì dựa vào hắn, này mùa xuân ban đêm cũng thực lãnh, bất quá bên người có cái đại lò sưởi ấm áp thực. Bước lên cầu hình vòng, Vân Chiến bỗng nhiên trầm giọng nói, ở lý nghị trên người, người nhìn thấy gì? Thấy một thanh trường mâu đâm thủng hắn ngực. Lại nói tiếp, thần tranh ngữ khí cũng thấp rất nhiều. Ở nơi nào? Ở khi nào? Này rất quan trọng. Không biết, không phát hiện. Cho nên ta mới nói, làm hắn mấy ngày nay đều phải lộng hai khối thiết bảo vệ trước ngực phía sau lưng. Nếu là vẫn luôn không phát sinh ngoài ý muốn, như vậy liền vẫn luôn dán tuyệt đối không thể sơ hốt. Dù sao chuyện này cần thiết đến dự phòng, thế tất đến dự phòng. Không cần lo lắng, ta mệnh hắn dựa theo ngươi nói làm. Hắn sẽ không sơ sẩy. Ôm nàng, vân chiến thấp giọng nói. Lý nghĩ là hắn rất được lực bộ hạ, nếu là hắn ra ngoài ý muốn, đối với hắn tới nói là cái rất lớn tổn thất. Vậy là tốt rồi, hy vọng hắn có thể đương hồi sự nhi. Đem thiểu quế sợ tới mức nha, đêm nay thượng đều giống kiến bò trên chảo nóng dường như. Lắc đầu, nay tình yêu lực lượng A, quả nhiên không dung bỏ qua. Đợi đến trở về thiên dương quan, liền đưa bọn họ hôn sự làm đi. Xem bọn họ cảm tình cũng không tồi, đây cũng là giúp người thành đạt. Không được, Lý Nghị còn không có cầu hôn đâu. Thần tranh lại nhắc tới này cha nhi, ở trong mắt nàng, cầu hôn này phân đoạn rất quan trọng. Bọn họ cũng muốn. Hắn cho rằng, nay chỉ là tần tranh ý nghĩ của chính mình nhi mà thôi. Đương nhiên, tiểu quế là ta nha đầu, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, đương nhiên không thể khiến cho nàng qua loa gả chồng A. Mặc kệ thế nào. Đến phong cảnh mới được. Ngươi không phải cũng là qua loa gả cho ta. Nhớ tới khi đó, thật đúng là, trừ bỏ một thân hồng y ý, ý giống thành thân ngoại, cái gì đều không có. Thiết! Mệt ngươi còn nhớ rõ, nói cho ngươi à, không cùng ta cầu hôn, ngươi đến chứ ta tâm cũng không chiếm được ta người. Dơ lên cằm, thần tranh nói rất là có lý. Thật sự! Túi đầu nhìn nàng, trong bóng đêm, vân chiến khuôn mặt cũng mơ mơ hồ hồ. Thật sự! lớn tiếng, cho chính mình thêm căn đảm. Vân chiến cái gì cũng chưa nói, đột nhiên con người, một tay đem nàng khiêng lên tới. Thần tranh lại đổi chiều ở hắn trên vai, duỗi chân nhi kêu to, kinh ngạc vô biên đêm tối. Trong hoàng cung sự tình, người ngoài không có biện pháp biết được, chỉ có thể căn cứ ngày đó chạy bằng khí sự tình mà suy đoán. Nay hoàng cung, giới nghiêm mấy ngày, bên ngoài người vào không được, bên trong người ra không được. Hiện nay tình thế là, Triều đình lục bộ đều đã ngừng lại, vô số triều thần cao ốm, chỉ có bảo hoàng đảng còn tại kiên trì, điều động cấm vệ quân ra khỏi thành tiếp ứng ngự lâm quân. Nhưng ngự lâm quân bị che ở sông đào bảo vệ thành ở ngoài, căn bản vào không được. Cấm vệ quân cũng không dám ra khỏi thành môn, ngoài thành chính là thiết giáp quân, số lượng nhiều ít còn không rõ ràng lắm, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân chiến hiện tại chủ trảo ngoài thành. Nghe nói cùng ngự lâm quân thống lĩnh mộ tướng quân đang ở giao thiệp. Phát triển như thế nào tần tranh không biết, trước mắt nàng đối trong hoàng cung tình huống càng cảm thấy hương thú. Nhưng nề hà, này hoàng cung nàng vào không được, hơn nữa vân chiến cũng sẽ không làm nàng đi vào, cho nên, nàng ruột gan cồn cào nhi, cân nhắc thật lâu. Cuối cùng, nàng rốt cuộc nghĩ tới ý kiến hay, đó chính là thừa dịp vân chiến ra khỏi thành khi đoạn đi theo mẫu một cái ở giới nghiêm thời kỳ còn có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung người tiến cung người nọ chính là nguyễn thiên sư vừa nghe tần tranh muốn đi theo nguyễn thiên sư có điểm khó xử nay nếu ở trong cung tần tranh ra cái gì ngoài ý muốn cựu vương gia còn không được đem hắn đầu chặt bỏ tới ta cải trang một chút coi như làm là người tùy tùng tại đây trong hoàng cung đi một chuyến a không vì cái gì khác liền vì trông thấy tần phi đương nhiên khả năng nói Nàng đến giúp giúp nàng. Vương Phi, này nếu là bị Hoàng Thái Hậu phát hiện, nàng chính là sẽ đem ngài bắt lấy làm con tin. Quá nguy hiểm. Bắt ta làm con tin. Ta có thể đi có thể chạy, chỉ cần ngươi không mật báo, nàng biết ta là ai a, Mấy ngày này Hoàng Cung giới nghiêm, càng lại nói, nàng một tiểu nhân vật, ai sẽ chuyên môn nhìn chằm chằm nàng. Nguyễn Thiên Sư một ngạnh, Lao Hủ là tuyệt đối sẽ không phản bội Vương Phi. Vậy là tốt rồi. Ta đi đổi kiện quần áo, chúng ta này liền đi thôi. Hoàng cung thế tất đến đi, nàng muốn vội vàng thấy tần sắt cuối cùng một mặt. Thời tiết này càng ngày càng ấm, ly nàng từng thấy tần sắt chết đi ngày đó cũng nguyên lai like càng gần, nàng cảm thấy nàng nếu là lại không nhìn xem nàng, vậy thật sự không cơ hội. Chứ không quan tâm vân chiến hay không sẽ đồng ý, dù sao tần sắt vừa chết vân doanh thiên cũng liền xong rồi, tại đây hoàng thành dây dưa gần một tháng, sự tình cũng muốn kết thúc. Vân Cẩm Chiêu chỗ đó thế tất cũng đều chuẩn bị tốt, liền chờ bước vua thoái vị tiếp đại thống đâu. Nhưng bước đầu tiên vẫn là đến trước đem hoàng thái hậu cái kia láo bất tử văn ngã. Tin tưởng, mấy ngày nay Vân Cẩm Chiêu đã ở nỗ lực. Từ cố thượng văn nơi đó trộm một bộ áo dài mặc vào, đường nói, như vậy một xuyên, thúc khởi tóc dài, chợt vừa thấy nàng thật đúng là giống cái thư sinh. Chính là này thư sinh quá mức trắng nõn, lớn lên quá nữ nhi khí, nếu gác ở nam nhân đôi nhi, Nàng chính là cái kia thuần nam nhân mặt đối lập tục xưng pd. Tiểu thương, bằng không nô tỷ cũng đi theo ngài đi. Tiểu quế không yên tâm, lại nói, nếu là nàng không thể đuổi ở vân chiến phía trước trở về, kia nàng cái này tiểu nha đầu không được ai mang nha. Một mình ta tiến cung liền rất khó khăn, không có biện pháp mang ngươi. Ngươi nha, ở nhà vì lý nghĩ lo lắng đi, ta không cần ngươi lo lắng. Chọn tiểu quế cảm, nàng này mới vừa trang thượng nam nhân. Liền gấp không chờ nổi học tập nam nhân khiêu khích nữ nhân. Tiểu quế miễn cưỡng cười cười, nàng thật đúng là càng lo lắng lý nghị, bởi vì tần tranh thấy, vậy thuyết minh sớm muộn gì sẽ phát sinh, nàng thật sự rất sợ. Vân chiến nếu là so với ta về trước tới, liền nói cho hắn ta nơi đi, hắn nếu là sốt ruột, vậy sốt ruột hảo. Luôn là ta ở nhà chờ hắn cấp đến không được, lần này cũng nên đến phiên hắn. Đôi tay phụ sau hướng ngực ngẩng đầu. Nàng cái này tân tấn nam nhân muốn buộc lộ quan điểm. Cùng Nguyễn Thiên Sư chạm chán, mềm bầu trời trên giới nhìn nhìn tần tranh, sau đó gật gật đầu, vương phi trừ bỏ như vậy mạo thay đổi không được, còn lại địa phương nhưng thật ra không có gì sơ hở. Đúng không? Nếu là muốn ta trang vân chiến ta khẳng định trang không được, nhưng trang trang cố thượng văn loại này thư sinh, vẫn là có thể. Nàng tương đương tự tin. kia chúng ta này liền đi. Nguyễn Thiên Sư này trong lòng cũng buồn trồn chờ đợi đừng xảy ra chuyện nhi đi thôi tần tranh gấp không chờ nổi mấu chốt lại không nhìn xem tần sắt đi liền sẽ không còn được gặp lại có thể đuổi ở tần thông chết phía trước trông thấy hắn như vậy tần sắt chết phía trước cũng nhìn thấy thấy nếu không nàng này chuẩn bị tốt buộc lộ quan điểm liền phải thai chết trong bụng trở ra phủ đệ hai người ngồi trên nguyễn thiên sư chuyên dụng xe ngựa một cái gã sai vật lái xe một đường thẳng đến hoàng cung nguyễn thiên sư xe ngựa tương đương thoải mái có thể so mấy ngày hôm trước đi tần phủ ngồi cái kia muốn hảo đến nhiều. đệm mềm cố định ở sau thắt lưng, làm người thoải mái dựa, mông hạ càng là mềm như bông, loại này xe ngựa nằm xuống ngủ đều thành. Bất qua giống loại này xe ngựa kia tuyệt đối là vân chiến ghét nhất, người này cùng chính mình không qua được, tổng muốn hạ khắc chính mình, liền càng miễn bản này hưởng thụ. Vương Phi, trong chốc lát đi vào cửa cung, ngài liền đi theo láo hủ phía sau, nhớ lấy không cần ngẩn đầu nhìn xung quanh, Nếu không khiến cho cấm vệ quân chú ý, chúng ta liền có phiền thoái. Ở trong cung, hắn cũng không quá dám khắp nơi nhìn xung quanh, đây là tối kỵ. Gật gật đầu, tần tranh minh bạch, này làm người bình thường còn không bằng làm ngốc tử. Ít nhất lần trước nàng tiến cung thời điểm chính là ưỡn ngực ngẩn đầu vẫn luôn ngắm nhìn chung quanh tới. Đều biết nàng là cái ngốc tử, ai cũng sẽ không cùng ngốc tử so đo. Hiện tại liền không giống nhau, nàng là cái người bình thường, phải trang điểm nhi. Đại khái gần nửa canh giờ, rốt cuộc đến cửa cung. Lái xe gã sai vặt sáng lệnh bài, cửa cung mở ra, xe ngựa trực tiếp vào cung. Nhìn Nguyễn Thiên Sư, tần tranh không tiếng động tấm tắc thở dài, này mặt mũi thật đúng là đại. Nguyễn Thiên Sư chắc tay, nhất định là kiêu ngạo, chỉ tiếc hiện tại ở tần tranh trước mặt không dám kiêu ngạo. Vào một đạo cửa cung, này xe ngựa liền không thể lại tiếp tục đi tới. Ở lưỡng đạo cửa cung chi gian dừng lại, theo sau trong xe ngựa người xuống xe. Đi theo nguyễn thiên sư mặt sau, tần tranh túi đầu, vốn dĩ liền nhỏ sinh, như vậy một túi đầu, thật là có điểm không dễ dàng bị thấy. Xuyên qua mấy đạo cửa cung, rốt cuộc tiến vào Hoàng cung Đại Nội, này hậu cung tần tranh nhưng không có tới quá, nhưng là ở ảo giác đã từng nhìn thấy quá. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, nhưng thật ra cùng ảo giác không có gì khác nhau, chỉ là càng tràn ngập sinh cơ, bởi vì đều là thật sự. Mùa xuân, trong cung cây mai đều nở hoa nhì. Hương khí bốn phía, thật là phá lệ đẹp. Chỉ tiếc khai tại đây trong hoàng cung, người ngoài cũng nhìn không thấy, chỉ có thể cấp này đó vô tâm tư ngắm hoa người nhìn, nhưng thật ra đáng tiếc. Một đường đi, này hậu cung người không nhiều lắm, cấm vệ quân không có mệnh lệnh cũng sẽ không tới nơi này, gặp được đều là chút cung nữ thái giám. Gặp phải Nguyễn Thiên Sư, bọn họ đều sẽ tránh ra, có thể thấy được này Nguyễn Thiên Sư tại hậu cung rất có địa vị. Bất quá cũng đúng. Hoàng Thái Hậu người tâm phúc, tự nhiên có địa vị. Lần này không trực tiếp hướng Hoàng Thái Hậu cung điện đi, ngược lại xuyên tới xuyên đi tìm được rồi tần sát sở cư trú cung điện. Nay cung điện ở hảo giác liền gặp qua, vẫn là thực rộng lớn tinh xảo. Cửa cung rộng mở, bên trong cũng không ai, bốn phía càng không ai. Cửu Vương Phi, đây là tần phi cung điện. Nơi này à, tuy là không ai, nhưng không chừng khi nào liền tới người, ngài muốn nhìn một chút nàng, muốn mau chút mới được. Nguyễn Thiên Sư nhỏ giọng nói. Tùy thời sẽ đến người. Vân Doanh Thiên tùy thời đều sẽ yêu cầu nàng. Này độc thật đúng là tuyệt. Không ngừng hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, còn có mặt khác cung điện nương nương, ai ngờ khởi tần phi tới lòng dạ không thuận, đều có thể tới quất đánh nàng một đốn. Đây là thái hậu ngầm đồng ý. Là có chuyện như vậy nhi? Gật gật đầu, thần tranh hiểu rõ, nàng thật đúng là vội. Người ở chỗ này chờ, ta đi xem liền ra tới. Ai? Hảo! Nguyễn Thiên Sư cấp thủ vệ, hán gái này tại hậu cung địa vị bất phàm Thiên Sư, hiện tại lại thành thủ vệ. Tiến vào cửa cung, tần tranh nhìn quanh một vòng, cùng ảo giác không sai biệt lắm, tuy là xinh đẹp, nhưng là tử khí trầm trầm. Lập tức hướng tới trong cung điện đi, bước lên bậc thang, liền nhìn thấy đại sảnh cửa chỗ đó nằm bò một người. Chất lượng thượng thừa váy dài, biểu hiện ăn mặc này quần áo người có được bất phàm thân phận, tóc dài tán loạn. Chợt vừa thấy còn rất dò người. Nay mùa xuân, hoàng thành nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp, kia đá cẩm thạch mặt đất, khẳng định cũng thực lệnh. Thần sắt liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Cất bước đi vào, thần tranh cong lên quay môi, ngày này rốt cuộc tới. Hắc, nửa năm nhiều không thấy, ngươi có thể biến đổi hóa pha đại A. Mở miệng, thần tranh ngữ khí thập phần cao hứng. Quỳ dạp trên mặt đất người nghe thấy thanh âm, lập tức thân mình phát run có thể thấy được, nàng này đây vì cha tấn nàng người lại tới nữa. Đừng sợ nha, là ta, người muội muội Tần tranh hơi hơi không người, trên người nàng hương vị truyền vào chóp mũi, một cổ thực kỳ lạ thanh hôi mùi vị. Quỳ dạp trên mặt đất tần sát chẩm rãi chống thân thể, sau đó xoay đầu, tóc gai ở trên mặt, che khuất nàng mặt, nhưng là lại ẩn ẩn thấy được nàng làng ra, thanh hát sát. Sớm đã có chuẩn bị, thấy nàng này mặt, tần tranh còn tính chấn định, Hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại nhìn kỹ nàng mặt, kia dưới da, ẩn ẩn, có cái gì ở bơi lội. Nổi ra gà nháy mắt lên, thần tranh đứng dậy cách xa nàng điểm nhi. Ngươi bộ dáng này thật đúng là thảm, không thể tưởng được này trong khoảng thời gian ngắn, ngươi là có thể biến thành như vậy, thật đúng là ông trời có mắt. Ngươi nói có phải hay không nha? Mi mắt cong cong, thần tranh kia trắng non khuôn mặt lộ ra phấn hồng, muốn nhiều khỏe mạnh có bao nhiêu khỏe mạnh. Cùng tần sắt kia thanh hát sắc gương mặt thành mãnh liệt đối lập Là, ngươi, rốt cuộc nhận ra là ai, tần sắt đứt quãng, kia ngữ khí lại nghiến răng nghiến lợi. Không sai, chính là ta. Có phải hay không thực kinh hỷ? Ai nha, ta như thế nào sẽ đi rồi? Thật là thần kỳ a Ta không ngừng có thể đi, ta còn có thể chạy, ngươi nhìn một cái. Nói, nàng tiểu bước ở nàng trước mắt lắc lư hai vòng, thật sự là bước đi như bay. Người trước mắt hung quang, tần sắt đó là tới rồi tình trạng này, nàng đối tần tranh cũng tuyệt đối là hận. Ta như thế nào? Xem ta bộ dáng này thực khiếp sợ. Không quan hệ, khiếp sợ là hẳn là, cha ngươi a cùng ngươi giống nhau khiếp sợ. Nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn nàng, nàng bộ dáng này thật là đẹp mắt. Tần sắt nếu không phải hiện tại dáng vẻ này, nàng khẳng định sẽ nhảy dựng lên chửi bậy một phen, có lẽ còn sẽ bắt lấy tần tranh đầu tóc hung hăng tấu nàng. Nhưng nghề hà hiện tại tưởng chạm đều đứng dậy không nổi, hết thể chỉ có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn thấy. nay tấn ra thành dáng vẻ này, ta thật đúng là đợi đã lâu. Hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy, này trong lòng A, đừng để nhiều vui vẻ. Nhưng này hết thể đều so ra kem thấy ngươi bộ dáng này vui vẻ, thật muốn đốt pháo chúc mừng một phen. Sau đó duyên phố tuyên truyền, làm mọi người đều biết. Múa may cánh tay, tần tranh biểu tình qua trường, xem người càng là sinh khí. Tần sắc tuyệt đối là lửa giận công tâm, nhưng là đầu lười không hảo xử. một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy đều khó khăn, hiện giờ quính lên, càng là cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể phẫn hận trừng mắt nàng, dùng ánh mắt nhi giết chết nàng. Ánh mắt của nàng càng hận, tần tranh liền càng vui vẻ, con con người, nơi đó mặt nước gợn có thể làm người chết chìm. Tần sắc nhìn chăm chầm nàng, cuối cùng sức lực chống đỡ hết nổi quỳ dạp trên mặt đất, mặt dán lạnh leo mặt đất. Nàng kia thanh hắc mặt cơ hồ cùng đá cẩm thạch mặt đất một cái nhan sắc, Tuy rằng rất muốn ngồi xổm xuống gần gũi làm nàng nhìn xem chính mình càng tức giận, nhưng là đối mặt nàng gương mặt kia nàng thật đúng là không có gì dũng khí. Ngươi nha, cũng sống không lâu, không bằng ta đến xem, ngươi còn có thể sống mấy cái canh giờ. Đôi tay phụ sau, tần tranh hơi hơi hiếp mắt nhìn nàng, tiến vào trạng thái, còn ngươi lỗ trống, mà nàng cũng thấy tần sát sắp muốn phát sinh sự. nay vừa thấy nhưng thật ra đem nàng hoảng sợ, lấy lại tinh thần, phía sau liền chuyển đến lộc cộc tiếng bước chân. Quay đầu lại, ở bên ngoài thủ vệ Nguyễn Thiên Sư chạy tiến bào, vương phi, không hảo, hoàng hậu tới. Ta biết. Đi, chúng ta đi chỗ đó cất giấu. Dương mắt liền thấy chủ thính bàn sau Ngọc Thạch Điêu Khắc, kêu mặt sau kề sát tường, nhưng trong đó có rảnh, đúng là ẩn thân chỗ. Hai người vội vàng chạy tới, tần tranh làm Nguyễn Thiên Sư đi vào trước. Rốt cuộc hắn lớn lên lùn, lại nhỏ gầy, bên trong bao dung hắn. Nguyễn Thiên Sư trốn vào đi, Tần Tranh cũng lắc mình trốn vào đi, nhưng dính sắt vào vào để duyên, nàng chỉ cần hơi hơi nghiêng đầu, là có thể xem tới được bên ngoài. Một thân hoa lệ hoàng hậu từ cửa cung ngoại vội vàng đi vào tới, phía sau đi theo hai cái tuổi đại ma ma. Vừa thấy chính là tại đây trong thâm cung vượt qua vài thập niên thời gian lão bà, gương mặt kia liền âm ngoan vô tình, huống chi này là người. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn bên ngoài, tần tranh lại nhìn nhìn trên mặt đất tần sát, nàng đang ở nỗ lực muốn đảo tẩu. Nhưng người hà, nàng là không chỗ nhưng trốn. Liên lụy hoàng thượng sống không bằng chết, hiện tại bộ dáng càng là không bằng chết cho xong việc. Ngươi, liền đi trước một bước đi. Hoàng hậu nhìn trên mặt đất tần sát, lạnh giọng tự thuật, nàng muốn giết tần sát. Nếu là không có nàng, vân doanh thiên cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Biết rõ sẽ không hảo. Ngày qua ngày chỉ biết càng không xong, còn không bằng nhanh chóng đã chết, miễn đi thống khổ. Nhưng, ai có thể sát hoàng thượng? Cho nên, chỉ có thể sát nàng. Sát nàng, thực dễ dàng. Tần sắc không muốn chết, những lời này nàng cũng đều nghe được minh bạch, càng là tại chỗ dãy rủa muốn đảo tẩu. Hoàng hậu căn bản vô tâm xem nàng dây rủa, vây vây tay, bên người hai cái ma ma đi tới, một người đè lại hai chân, một người tốn quá mức phát. Từ trong tay háo móc ra một cây lụa trắng, vãn thành thằng bộ trực tiếp bao lại tần sắc cổ. Kia động tác, dứt khoát lưu loát, có thể thấy được làm vô số lần. Dùng sức một túm, tần sắc đầu lưới lập tức không tự chủ được vươn tới. Nhưng nàng còn có ý thức, thân thể còn ở đấu tranh, nhưng có thể nào đối kháng quá hai cái kinh nghiệm phong phú ma ma. Hoàng hậu xoay người sang chỗ khác không xem, hai cái động thủ ma ma nghiến răng nghiến lợi dùng sức, kia trên mặt. Còn có một loại vặn vèo hưng phấn. Tần tranh tránh ở chỗ đó nhìn, cũng nhìn không được cắn chặt răng, loại này ăn thịt người địa phương, tiểu bạch thỏ vào được cũng đến biến thành soi sám. Tần sát sức lực dùng hết, từ bỏ dây rùa đồng thời, khí cũng chặt đứa. Đầu lưỡi vươn tới, kia bộ dáng đáng sợ thực. Đầu lưỡi cũng là thanh hát sắc thật sự khó coi. Nương nương, chấm dứt. Đẹo lại chân ma ma đứng dậy bẩm báo. Treo lên đến đây đi. Hoàng hậu xem cũng chưa xem, trực tiếp chậm rãi bước đi ra cung điện. Đúng vậy, ma ma tuân lệnh. Sau đó hai người độc thủ dọn quá ghế rửa, sau đó đem tần sắt treo ở trên xà nhà, đá phiên ghế rửa, tạo thành thắt cổ tự vẫn biểu hiện giả dối. Xem ra loại sự tình này các nàng đã làm rất nhiều lần. Hết thể làm xong, các nàng theo hoàng hậu rời đi. Này đoàn người thật giống như trước nay không có tới quá giống nhau. Thở sâu, tần tranh đi ra, nhìn thoáng qua nguyễn thiên sư. Hắn thế nhưng đổ mồ hôi lạnh, cười khẽ, thần tranh lắc đầu, làm sao vậy, Nguyễn Thiên Sư cũng sợ hãi. Vừa đi ra tới, Nguyễn Thiên Sư một bên lau mồ hôi, không đúng không đúng, loại sự tình này a trong cung thường xuyên phát sinh. Ta xem cũng là, nhìn kia hai ma mà, mà thành thạo bộ dáng. Nơi này a ổ sói, lắc đầu, dù sao nàng là không thích, cũng mất công khi đó không hạ quyết tâm phải làm hoàng hậu, nếu không à. Có lẽ nàng có một ngày phải khắp nơi giết người. Nói rất đúng, nói đúng. Nguyễn Thiên Sư phụ họa, lơ đạng hướng bên kia vừa thấy, thần sắt treo ở chỗ đó thi thể dọa hắn giật mình. Được rồi, đừng nhìn, chúng ta đi thôi. Ngươi đi nhìn một cái cái kia Hoàng Thái Hậu, ta đâu, cũng lưu lưu biên nhi. Hoàng Thái Hậu cung điện nàng chưa chắc có thể đi vào, nhưng là đắp biên đi một chút vẫn là có thể. Hảo! Nguyễn Thiên Sư là ước gì chạy nhanh đi. Nơi này, âm khí quá thịnh Rời đi tần sắt cung điện Hai người hướng tới Hoàng Thái Hậu cung điện đi Dọc theo đường đi tần tranh như cũ túi đầu Trên đường đi gặp cung nữ thái giám gì đó càng ngày càng nhiều Nàng đầu cũng liền càng thấp Rốt cuộc, kia cung điện liền ở trước mắt Nguyễn Thiên Sư dừng lại, nhìn nhìn bên cạnh Sau đó nhỏ giọng nói Vương Phi, ngài ở bên này trong đình ngồi ngồi Lao hủ đi một chút sẽ trở lại Hướng bên cạnh nhìn phân qua Đó là một mảnh tiểu vườn, cây cối mới vừa đâm chồi, che đậy tiểu đỉnh tử. Thành, ngươi đi đi. Đừng quên ta công đạo, hôm nay cũng rất quan trọng. Này Nguyễn Thiên sư hiện tại chính là không dám không tuân mệnh. Đúng vậy rất lời, Nguyễn Thiên sư rời đi, Tần Tranh cũng xoay người hướng tới bên kia tiểu đỉnh tử đi đến. Tiểu đỉnh tử chính là tinh xảo thực, ở Tây Nam, nàng liền chưa thấy qua như vậy đỉnh. Ngồi xuống, Tần Tranh quay đầu nhìn quanh bốn phía. Cung nữ thái giám đi đường đều túi đầu không lưng, không một người dám ra tiếng. Loại này tố chất vẫn là thực không tồi, muốn đều là giống tiểu quế như vậy ồn nào, này hoàng cung liền phiên thiên. Bất quá này đó cung nhân đều mỗi người đầy mặt thái sắc, mấy ngày nay tới giờ thanh cháo, nói vậy đều ăn khá tốt. Đông dưng, một cái thái dám lén lút xuất hiện ở trong tấm mắt, hắn rõ ràng tránh đi sở hữu cung nhân, đĩnh bạc thon gầy, hơn nữa, còn sẽ không miêu eo túi đầu. Nhìn lên thấy, tần tranh tới hương thú, hơi hơi híp mắt nhìn, nhìn hắn tránh né những người khác, lại lén lút đi tới. Cong lên khỏe môi, tần tranh nhìn nhìn mặt đất, sau đó đứng dậy đi xuống đỉnh, với dê cây trối nhặt cái đá, theo sau về phía trước vài bước trốn đến phía trước một thân cây mặt sau. Nhìn kia thái giám tiếp cận, tần tranh dơ tay, đem kia cục đá ném qua đi. Phanh! Thập phân chuẩn liền đánh tới cái kia thái giám trên người. Hắn cả kinh! Xoát về phía sau lui dán tới rồi trên tường. Hắn nhìn qua, thần tranh lập tức vây vây tay, tươi cười đầy mặt. Nhìn lên thấy tần tranh, cẩn thận nhìn hạ, kia thái giám cũng một xá. Theo sau nhìn nhìn bốn phía, sau đó bước nhanh đã đi tới. Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, ngày gần đây tới nhưng hảo A, sở công tử. Không phải người khác, đúng là vân cẩm chiêu phụ tá, sở hoàn. Cựu vương phi, ngại như thế nào lại ở chỗ này? Sở Hoan vốn là lớn lên trắng non sạch sẽ, nay mặc vào thái giám phục, thật đúng là giống. Ngươi đều có thể giả thành thái giám ở trong cung lắc lư, ta như thế nào không được a? Nói thật Sở công tử, ngài này một thân còn rất thích hợp. Trên dưới nhìn hắn một hồi, sau đó mãn nhãn tán thưởng. Sở Hoan lượt có không khỏe, Vương phi, ngài đừng nói cười. Lúc này tới trong cung thực không an toàn, ngài vẫn là mau chóng ra cung đi. Lắc đầu, Tần tranh như cũ mi mắt con cong, lời này hẳn là tặng cho ngươi mới đúng, ta nha, có võ công. Không giống ngươi, tay trói gà không chặt. Tại hạ là có chuyện quan trọng, không phải tới ngọn nhi. Sở Hoan sắc mặt trầm định, đối tần tranh, hắn là có một ít mặt khác giải thích. Ta cũng không phải tới ngọn nhi. Ta nha, là nhìn náo nhiệt tới. Không nghĩ tới, này nhìn người khác náo nhiệt, còn nhìn sở công tử ngươi náo nhiệt, thật là có ý tứ. Nhìn hắn, thần tranh gương mặt tươi cười nhi khó có thể nắm lấy. Tại hạ có cái gì náo nhiệt? Sở hoàn quả nhiên hỏi. Này náo nhiệt lập tức liền tới rồi, nghe A. Khu khu, người tới A, này có cái gian tế. Người tới A, mau tới người A. Thần tranh bỗng nhiên hô to, sở hoàn lập tức liền luồng cuống. Nhìn một vòng bốn phía, theo sau giơ tay đem thần tranh miệng cấp trẻ thượng. Thần tranh cơ chân múa tay, chính là nhạc thực. Này Sở Hoàn tâm kế rất sâu, cùng hắn đối kháng tâm kế nàng không chiêu nhi, nhưng là qué rồi vẫn là có thể. Sở Hoàn kéo nàng lui về đỉnh mặt sau, có đỉnh chống đỡ, hai người không đến mức bị lui tới người nhìn đến. Vương phi, ngài làm gì vậy? Ngài muốn đẩy tại hạ vào chỗ chết sao? Che lại nàng miệng, Sở Hoàn đẩy mặt chính xác. Tần Tranh dựa vào tường, một bên chỉ chỉ nàng bị che lại miệng, như vậy che lại, nàng như thế nào nói chuyện? Sở hoàng buông ra tay, một bên còn cảnh giác tần tranh sẽ lại tề. Cười tùng tịm, tần tranh chính là rất đắc ý, thật tốt ngoạn nhi à, ta liền thích như vậy ngoạn nhi, vừa vặn gặp phải sở công tử, ta liền chơi chơi. Sở hoàn cũng vô ngữ, thanh tuyển khuôn mặt rất nhiều không thể nề hà, vương phi, này nếu là lúc ấy có người trải qua, nghe thấy được ngươi tiếng la, tại hạ liền mất mạng. Không ngừng tại hạ mất mạng, ngài cũng mất mạng. Đừng làm ta sợ. Có hay không người ta đã sớm biết? Ngươi muốn vào Hoàng Thái Hậu trong cung tìm cái gì nha? Nàng thấy hắn ở Hoàng Thái Hậu trong cung tìm tìm kiếm kiếm, không biết ở phiên cái gì. Ngài làm sao mà biết được? Sở hoan một xá, hắn chính là chưa nói quá hắn muốn tìm cái gì. Bởi vì, ta sẽ tính A. Nhướng mày đôi, thần tranh bạn phần đắc ý. kia vương phi không bằng lại tính tính, ta tìm chính là cái gì? Sở hoan này đầu hóc chuyển cũng thức mau Trước chớp mắt, tần tranh lắc đầu, không nói cho ta tính, làm đồng minh, như vậy không thành ý. Biểu môi, rất là khinh thường. Ngọc Tỷ. Hắn ở tìm Ngọc Tỷ. Hiện tại Ngọc Tỷ ở Hoàng Thái Hậu trong tay, hắn đến tìm được mới được. Ngọc Tỷ A. Người đi tìm đi, khẳng định có thể tìm được. Thần tranh cấp tiên đoán, nàng này tiên đoán là thực chuẩn. Vậy mượn vương phi cắt luôn, Sở hoàn chấp tay, hắn đã tạ tần tranh tha cho hắn một mạng không khách khí, ngươi mau đi đi. hiện tại hoàng thái hậu ở cùng nguyễn thiên sư nói chuyện, ngươi có cơ hội. rốt cuộc hảo tâm buông tha hắn, tần tranh ý bảo hắn có thể đi rồi. sở hoàn gật gật đầu, cuối cùng nhìn tần tranh liếc mắt một cái, hắn thấp giọng nói, cũng thỉnh vương phi nhiều hơn cẩn thận, có thể thuận lợi ra cung. cảm tạ, ta khẳng định ra đi. Chọn mi nuôi trên dưới nhìn hắn một hồi, tần tranh ánh mắt kia nhi thực cụ lực sát thương. sở hoàn hơi hơi du mắt. Theo sau xoay người rời đi. Lại đợi trong chốc lát, Nguyễn Thiên Sư rốt cuộc ra tới, Tần Tranh cùng hắn chạm chán, Nguyễn Thiên Sư gật gật đầu, chứng minh sự tình đã làm thỏa đáng. Tần Tranh rất là vừa lòng, nàng mệnh Nguyễn Thiên Sư nói cho Hoàng Thái Hậu, này trong cung oán khí trọng, muốn tới chỗ giải lưu hình huấn quỷ, hơn nữa chuyện này tốt nhất ở ban đêm trộm tiến hành. Hoàng Thái Hậu hiện tại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đối Nguyễn Thiên Sư càng vì tin cậy. Hắn nói ra như vậy Thiên phương dạ đàm nói, nàng cư nhiên cũng sẽ tin. Chuyện này muốn thành nha, bọn họ giải xong lưu hình, có người lại trộm tới đem hỏa, này hoàng cung liền hoàn toàn phát hỏa. Tần tranh chỉ do quạt gió thêm thủi, nay trong cung vừa ra chuyện này, vân chiến bọn họ tốt nhất nhanh chóng hành động, chuyện này cũng nhân lúc còn sớm kết thúc, cuộc sống này cũng liền thái bình. Gia cung, thực thuận lợi, có Nguyễn Thiên Sư gương mặt này, đó chính là giấy thông hành trong chốc lát ta, ngươi đi đừng trốn ngồi trốn tránh, đừng hồi ngươi kia tòa nhà. đợi đến trần ai lạc định, ngươi trực tiếp đi tìm vân cẩm chiêu, tin tưởng a, hắn sẽ cho ngươi cái hảo an bài. ra hoàng cung, thần tranh cười tủm tỉm nói. vừa nghe lời này, nguyễn thiên sư liền sửng sốt, này, này nàng, cư nhiên đều biết. đừng kinh ngạc, chuyện của ngươi nhi a, ta đã sớm biết. ngươi đi đến cậy nhờ vân cẩm chiêu, là cái không tồi quyết định cũng chú định đời này áo cơ mua yêu. Bất quá cuối cùng không cần lại chuyện xưa tái diễn, bởi vì Vân Cẩm Chiêu cũng không phải là kia hảo lựa gạt hoàng thái hậu. Cho cảnh cáo, thần Tranh chính là thực dày rộng. Nguyễn Thiên sư mặt già đỏ bừng, loại sự tình này bị nhìn thấu, hắn còn một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng, thật là buồn cười. Xe ngựa tới rồi, Trần Tranh vô vô Nguyễn Thiên sư bả vai, nói tiếng không hẹn ngày gặp lại, nàng liền thản nhiên xuống xe. Hạ xe ngựa, Này thái dương đều ngả về tây, tần tranh đi nhanh đi vào đại môn, cửa hộ vệ nhìn nàng, đều là không thể nề hà bộ dáng, Bước nhanh đi trở về sánh ngoài, đẩy cửa ra, nàng một chân đi vào, liền dừng lại, mặt khác một chân còn ở ngoài cửa. Nhìn kia đối diện cửa ngồi người, tần tranh híp mắt gửi, ngay sau đó nhảy tiến vào, đại nguyên Soái, người hôm nay trở về sớm A. Nhìn kia nhảy bắn lại đây người, xuyên một thân nam trang, tuy là cái nam nhân trang điểm nhưng là phấn phấn nộn nộn bộ dáng, đâu giống cái nam nhân. đặc mông ngồi ở vân chiến trên ui, tần tranh cuốn lấy há cổ, đại nguyên soái, tưởng ta không a. nhi nàng, vân chiến hơi hơi meo lại con người, đánh giá nàng một phen, theo sau nói, trong cung thú vị sao? chớp chớp mắt, sau đó gật đầu, thú vị. nhìn một hồi tuồng, lại trêu cợt một người, có ý tứ. trêu cợt hay? ôm lấy nàng, tay theo nàng eo trượt xuống, kêu mông chợt căng. Hảo sở thử, sở hoàn, chính là vân cẩm chiêu kia phụ tá, đem hắn dọa cái chết khiếp, thực sự có ý tứ. Mặc hắn sở, hắn kia bàn tay to nóng hổi thực. Nhìn cái gì diễn? Tiếp tục hỏi, hắn đều muốn biết. Nhìn một hồi giết người tuồng. Nhướng mày, thần tranh hứng thú rất nhiều. Giết người. Tần sắt đã chết. Một đoán một cái chuẩn, vân chiến chính là lợi hại. Gật đầu, ân, hoàng hậu chủ mưu hai cái ma ma động thủ là chết, xuống tay thật tàn nhẫn, loại sự tình này a, các nàng không thiếu làm. hiện tại hồi tưởng lên vẫn là cảm thấy thận đến hoảng, mấy không thể hơi cắp đầu, vân chiến tay không ngừng, lúc sau đâu, lúc sau liền đã trở lại máy. đúng rồi, các ngươi tính toán khi nào động thủ a, ta xem sở hoàn đi trộm ngọc tỷ, đánh ra nếu muốn nhanh, mười hoàng thúc đêm này sẽ tiến cung, khống chế hoàng cung. Hắn liền phải bắt đầu dọn dẹp hoàn Thành. Hắn đêm nay tiếng cung. Vậy ngươi tốt nhất nói cho hắn một tiếng, ly Hoàng Thái Hậu kia cung điện xa một chút, chỗ đó à, đêm nay khả năng sẽ phát sinh hỏa hoạn. Mở to hai mắt, tần tranh chân thành cảnh cáo. Hỏa hoạn. Ngươi lại làm tốt chuyện này. Dùng sức méo một phen, vân chiến theo sau đứng lên. Cũng đi theo đứng lên, tần tranh ghé vào trong lòng ngược hắn ngưỡng mặt nhìn hắn, không thích a. Ta chính là cho nàng cái kinh hỉ sao. Ngươi cảm thấy không tốt. Vậy quên đi, ngươi chạy nhanh đi cứu hòa đi. Chưa nói không tốt. Đi đem này áo liền quần thay thế, bất nam bất nữ, thành bộ dáng gì. Xem nàng một thân nam trang, hắn liền cảm thấy không vừa mắt, ôm vào trong ngực thực biệt nữ cảm giác. Ta cảm thấy rất tuấn, nếu là đi hoa lâu đi dạo, ta bộ dáng này khẳng định trọc đến rất nhiều cô nương khuynh tâm. Nàng ý tưởng chính là rất nhiều. Hoa lâu, dám đi hoa lâu, ta liền đem ngươi mông đánh nở hoa nhi. Mau đi thay đổi, ta đi một chút sẽ về. Chọc nàng đầu, theo sau vân chiến bước nhanh rời đi. Biểu môi hử nhẹ, tần tranh theo sau rời đi, thay đổi liền thay đổi, cứ việc nàng còn không có xuyên đủ. Vân chiến thực mau trở về tới, phòng chừng là phái người đi thông chi vân Cẩm chiêu. Cũng đúng, hắn một nguyên soái, như thế nào có thể chính mình người chạy việc. Trở về. Tần tranh cũng đổi xong rồi quần áo, đối với tần tranh nữ nhân bộ dáng, vân chiến thực vừa lòng. Thế nào? Lúc này đại nguyên xoay xem thuận mắt đi. Chuyển một vòng, làn váy phi dương, đẹp thực. Ân, Ôm chầm tới, một tay nâng lên nàng cằm, vân chiến túi đầu hôn đi. Tần tranh tiểu chân phối hợp, hai tay quấn lên hắn cổ, sau đó nương hắn lực lượng hai chân cách mặt đất. Ai làm cho bọn họ thân cao trên lệch quá lớn đâu? Bằng không nàng cũng không cần như vậy lao lực. Nhưng may mà là, vân chiến sức lực đại thật sự, nâng lên nàng hoàn toàn không thành vấn đề. Ném tới trên giường, tần tranh lăn một vòng, né tránh vân chiến thế công, theo sau nói, đình, này liền có thể. Cứ việc, nàng còn rất tưởng tiếp tục. Thở sâu, vân chiến cũng không hề tiếp tục truy nàng, nhưng vẫn là đem nàng tốn trở về trong lòng ngực. Nam ở trong lòng ngực hắn, tần tranh chớp đôi mắt, đông nhiên nói, tần sắt đã chết. Vân doanh thiên cũng liền xong rồi. Ta chưa gặp nó kia thảm dạng nhi, thật đúng là đáng tiếc. Bất quá tần sát thảm dạng nhi ta nhưng nhớ rõ, hiện tại nhớ tới, vẫn là cảm thấy giải hận. Lam nang tan phế, này thù không đội trời chung. Không có gì nhưng xem, ô hế đôi mắt. Vân chiến âm điệu không hề thay đổi, nghe cũng không được gì. Là rất ghê thởm, kia làn da giống như có sâu ở bò. Ai nha, thật ghê tưởng. Xoa xoa cánh tay. Thần tranh đầy người nổi da gà. Đừng nói nữa. Nói hắn cũng cảm thấy ghê tởm. Người cũng không thoải mái. Làm ta xem xem, khởi nổi da gà không. Nói, xoay người bái hắn quần áo. Vân chiến nằm chỗ đó bất động nhầm nàng bái. Nữ nhân này điên lên chắn cũng ngăn không được. Xúc lên ống tay háo của hắn, tiêu cánh tay lộ ra tới, cơ bắp chất căng, nhìn liền cực kỳ hữu lực. Thần tranh cũng đã quên nổi da gà chuyện này, thượng thủ đi niết. Căn bản miết bất động. Đại Nguyên Soái, ngươi thật rắn chắc. Đôi mắt tinh lượng rất là thích. Nhi nàng, Vân Chiến con ngươi mở miệng ý cười, nhậm nàng nghiết chính mình. Ai nha, ngươi nói ta nếu là trường ngươi như vậy một thân cơ bắp, kia đến nhiều tuấn. Xoa bóp veo véo, hâm mộ không thôi. Ngươi muốn trưởng này một thân cơ bắp, ta cũng không nên ngươi. Cánh tay vừa chuyển, ôm thân thể của nàng, nhẹ nhàng ôm đến trên người mình. Ghé vào trên người hắn, Tần tranh gần gũi nhìn hắn, kia hai cụ tràn ngập cơ bắp thân thể ôm nhau thật tốt, tràn ngập cô giãn. Ai, nói không chừng nhi hai ta chạy lấy đà ôm, đụt vào cùng nhau liền phanh văng ra, lại ôm lại văng ra, lại ôm lại văng ra, ha ha ha. Bị nàng phong phú sức tưởng tượng đánh bại, vân chiến cảm thấy trên đời này cũng chỉ có nàng có thể nghĩ ra loại sự tình này tới. 078, tiểu biệt tình lùng sơ tâm. Vân cẩm thiên bức vua thoái vị. Đây là ở nửa đêm hoàng cung ánh lửa đầy trời đại sáng sớm lúc sau mới biết được. Này động tác tốc độ này, sát thật mau. Hơn nữa, tần tranh tử mới vừa mở to mắt bắt đầu vân chiến liền không ở bên người, sờ sờ chống chân rừng đệm, nàng xoay người thở dài một tiếng, đánh giá đại chiến muốn bắt đầu rồi. Trở ra cửa phòng, hết thể tin tức liền tiến vào lỗ thai, này phủ đệ cũng bị trọng binh gác, thiết giáp quân điều phái 2.000 binh sĩ thủ tại chỗ này. Kỳ thật nếu như không phải tần tranh còn ở trong phủ, như vậy bọn họ cũng không cần bảo hộ nơi này. Du hồn dường như lắc lư đến sánh ngoài, đồ ăn đã dọn xong, tần tranh đặt mông ngồi xuống, sau đó cầm lấy màn thầu liền ăn, kia to con màn thầu đều theo kịp nàng mặt lớn. Không cần thiết một lát, đi phòng bếp lấy canh tiểu quế đi vào tới, nhìn lên tần tranh ở đàng kia làm gặm màn thầu đâu, nhanh hơn bước chân chạy tới. Tiểu thư, đừng chỉ gặm màn thầu A, ngươi sẽ nghẹn lại. Nơi này còn có canh đâu, mau cho ngươi. Vội vàng cấp tần tranh thịnh một chén canh, xem tần tranh kia thất hồn hình dáng, tiểu quế cũng đi theo trong lòng biến hữu Tiểu thư, ngài rốt cuộc tưởng cái gì đâu. An canh. Nàng không uống, nàng liền hỗ trợ, bưng lên canh chén tới tiến đến tần tranh bên miệng nhi. Chén tới rồi bên miệng, tần tranh tự động hé miệng uống, này ý thức nàng nhưng thật ra có. Tiểu thư, ngài cũng đừng như vậy. Làm cho nô tỉ trong lòng cũng đi theo khẩn trương. Nàng ngây người, tiểu quế liền cảm thấy nàng là thấy cái gì. Đừng sợ, ta chỉ là ở tự hỏi. Tiếp nhận canh chén, tần tranh một tay canh chén một tay màn thầu, kia to con màn thầu đã bị ăn một nửa nhi. Tự hỏi cái gì nha? Tiểu quế ở bên cạnh ngồi xuống, mắt trông mong nhìn nàng. Tự hỏi vân chiến khi nào sẽ trở về. Nàng phòng trừng, nàng đến hai ngày không thấy được vân chiến mặt nhi kia nhưng tự hỏi ra tới. Vân Chiến nếu là cũng chưa về, kia Lý Nghị cũng cũng chưa về. Không. Nói không chừng nhi, nay rửa sạch hoàn thành, nghe tới đơn giản, nhưng nhưng đến phí rất nhiều công phu. Địch nhân rất nhiều, cũng không phải là một chút hai hạ là có thể rửa sạch xong. Tiểu Quế nâng cằm, rất là yêu sầu. Lo lắng Lý Nghị. Bình thường, người yêu chi dàn cho nhau lo lắng là bình thường. Đại màn thầu đã sắp bị ăn không có. Tần tranh tựa hồ không có gì chi giác, này ăn vào trong bụng đồ vật căn bản chưa đi đến đầu óc. Kia tiểu thư ngài cũng lo lắng vương ra đi. Nhìn tần tranh, nhìn nàng ăn cái gì đều thất thần, kia khẳng định chính là lo lắng. Con thành, hắn là sẽ không có việc gì nhi. Lắc đầu, nàng nhưng thật ra không lo lắng vân chiến bị thương, chính là cảm thấy thật lâu không thấy hắn sẽ tưởng. Tiểu quế thở dài, vương ra là sẽ không có việc gì nhi, nhưng là lý nghị chính là huyền đâu. Được rồi ngươi, đừng mặt thủ mày hơi chạy nhanh ăn, ăn xong rồi liền đi cửa đi dạo, nghe một chút tiếng gió. Đưa cho nàng một cái đại màn thầu, tần tranh trong lòng tự nhiên cũng là sốt ruột. Hảo! Tiểu quế cũng gầm màn đầu, dù sao làm nàng có chuyện làm, nàng liền không đến mức ruột gan cồn cao nhi. Kỳ thật đi hỏi thăm, cũng căn bản là hỏi thăm không ra, này hai ngàn thiết giáp quân binh sĩ nhận được mệnh lệnh là chỉ thủ nơi này, còn lại, mặc kệ. Nơi này khoảng cách chủ phố lại rất xa, muốn nghe cũng cùng buồn nghe không được động tính gì. May mà chính là, vẫn luôn ly phủ cố thượng văn tại hạ buổi trưa phân đột nhiên trở về, này nhưng làm tiểu quế tóm được, bắt lấy hắn không buông tay, vẫn luôn cấp tún đến sảnh ngoài tần tranh trước mặt. Cố thượng văn giấy ruộng, nhưng lại không thể dùng chân lực khí đối phó tiểu quế, chỉ có thể đi theo nàng đi tới sảnh ngoài. Vương phi vương phi, mau quản quản ngươi nha đầu, nàng vũ lực đối lại ta bị đẩy đến tần tranh trước mặt cố thượng văn rẽ rùa kêu to được rồi ngươi đường trang cùng ta nói nói hiện tại bên ngoài rốt cuộc thế nào đứng dậy tần tranh chế trụ cố thượng văn bả vai dùng sức nàng này tam chân miêu bắt thuật thật đúng là phái thượng công dụng đừng giới a vương phi mau buông ra tiểu sinh này bả vai muốn nát chân con xuống dưới cố thượng văn ai úp kêu cứ việc nghe tới có như vậy điểm giả buông ra tay Thần Tranh hừ hừ, mau nói, Vân Chiến đâu? Xoa chính mình bả vai, Cố Thượng văn Trường hu khẩu khí, "Vương phi, lần tới ngài trực tiếp làm thịt tiểu sinh được. Vương gia a, vẫn luôn ở trong thành, tiểu sinh a, vẫn luôn ở trong cung, không gặp hắn. Ngươi ở trong cung a? Trong cung thế nào?" Vân Cẩm Chiêu đã cầm ngọc tỷ. Nay cầm ngọc tỷ, lại làm ra một cái đủ để lừa gạ thiên hạ lý do tới, hắn liền có thể đăng cơ. Cầm ngọc tỷ Đang ở cùng lục bộ trọng thần nghiên sự. Chọn ngày A, liền chiêu cáo thiên hạ đăng cơ. Cố thượng văn báo cho, hắn nếu là không nói A, phỏng trừng tần tranh là có thể đem hắn giết. Chọn ngày đăng cơ. Thật đúng là sốt ruột. kia hắn đăng cơ đến có cái lý do chính đáng đi, kia lý do chính đáng là cái gì nha. Này chất nhi đã chết thúc thúc cái vị, dù sao nàng cảm thấy là nghĩ ra cái gì lý do đều không thích hợp nhi. Này, tiểu sinh cũng không biết. Tiểu sinh a là trở về lấy đồ vật, hiện tại còn muốn chạy nhanh hồi cung đi. Vương Phi nếu là không có chuyện quan trọng, kia tiểu sinh liền đi rồi. Đến chạy nhanh đi, nếu không a, trong chốc lát hắn còn phải bị buộc hỏi. Nhìn hắn sau một lúc lâu, Tần Tranh gật gật đầu, ngươi nói chính là thật sự, hồi cung đi thôi. Hắn sát thật là muốn vội vàng chạy về trong cung, không phải giả. Cố Thượng Văn vô ngữ lại xem hắn, kia tiểu sinh cáo tử, Vương Phi ngài đừng có gấp. Vương gia A, song xuôi sự tình liền đã trở lại. Khẳng định sẽ trước tiên mau chóng gấp trở về, một ít không quá trọng yếu sự tình đều đến đặt ở phía sau, ai làm hắn hiện tại liền lấy hắn vương phi làm trọng đâu. Cố thượng văn rời đi, tần tranh cùng tiểu quế hai mặt nhìn nhau, này vẫn là cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Một đêm qua đi, tần tranh cùng tiểu quế cũng chưa như thế nào ngủ, này trong phủ tĩnh giống như liền thở dốc nhi đều không có, làm nhân tâm bất an. Thái Dương dâng lên, ngày hoàng thành xuân ý giặc rào, nhưng đại địa vẫn là có chút lạnh, nhưng đã so trước kia khá hơn nhiều. Bất quá, theo Thái Dương dâng lên, một đám người cũng buôn vào trong phủ, không kinh tấn tranh, nhưng thật ra Tiểu Quế dọa cái chết khiếp. Nguyên lai, bị đưa về tới là Lý Nghị. Đuổi qua đi, Tiểu Quế đã chạy như bay đi qua, ngồi sổ mép giường bắt lấy Lý Nghị tay, đã bắt đầu khử khịp. Tùy quân mà đến từ đồ tiên sinh ở Điều Dược. Còn có hai cái tiểu binh đứng ở một bên nhi, căn phòng này ẩn ẩn có huyết mùi vị. Thần tranh tâm trầm xuống, xong rồi. Này Nịch Thiên Cử chỉ xem ra là không thành công, này ông trời à, chính là cùng nàng không qua được. Đi qua đi, thấy trên giường Lý Nghị, nàng con ngươi trận lóe, ai, này Lý Nghị thần trí thanh tỉnh trận tròn mắt, không, có gì chuyện này a Lý Nghị, ngươi thế nào? Hỏi, tâm mắt cũng hoạt đến ngực hắn, kia khôi giáp thượng hộ tâm kính đã vỡ vụn. Vương Phi. Thuộc hạ ở chỗ này muốn đa tạ Vương Phi, nếu không phải ngài muốn thuộc hạ đem một khối thiết dán ở ngực, lúc này thuộc hạ đã mất mạng. Lý Nghị muốn lên, tần tranh vẫy vây tay, ý bảo hắn chỉ nói là được. Nhưng ngươi vẫn là bị thương. Có điểm huyết, nhưng thoạt nhìn cũng không có lưu rất nhiều huyết. Là tiểu thương. Trương mâu đâm vào tới, đâm xuyên qua hộ tâm kính, đâm đến thiết phiến thượng. Này thiết phiến quá mức mỏng, bị đâm vào lõm vào đi chui vào thịt mấy tấc. Không quan hệ, chỉ là chảy điểm huyết. Lý Nghị thần trí thanh tỉnh lời nói rõ ràng, xem ra là thật sự không có gì chuyện này. Vương Phi, ngài đừng lo lắng. Lao Phu cấp lý tướng quân thượng điểm gói thuốc chắc một chút, sau đó hắn là có thể tiếp theo đi chiến đấu. Tư đổ tiên sinh tươi cười đầy mặt, cầm điều tốt dược đi tới. Tránh ra chút, tần tranh gật gật đầu, trắng non khuôn mặt thượng ẩn ẩn lộ ra ý cười, này người tiên! Xem ra rất đơn giản. Lý Nghị, trong chốc lát ngươi đi ra ngoài liền lại lộn khối thiết gián ở ngực, để ngừa vặn nhất. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chiến tranh ở tiếp tục, phòng bị cũng muốn tiếp tục. Đúng vậy. Lý Nghị lúc này là khẳng định sẽ nghe. Tiểu Quế nước mắt lưng tròng, dù sao việc này xem đến nàng sợ hãi, nếu là lại đến như vậy một lần, phòng trừng nàng này trái tim liền phá khai rồi. Được rồi Tiểu Quế, đừng khu khí ta. Lý Nghị không phải không có việc gì sao. Chạy nhanh giúp tư đồ tiên sinh cấp Lý Nghị Thượng Dược băng bó, này bên ngoài đại quân còn chờ Lý Nghị dẫn dắt đâu. Lắc đầu, Tần Tranh cảm thấy thật nên đem tiểu quế gả đi ra ngoài, nữ đại bất trung lưu. Tiểu quế mạt mạt đôi mắt, sau đó đứng dậy giúp đỡ tư đồ tiên sinh cấp Lý Nghị Thượng Dược, thấy kêu miệng vết thương, tuy rằng không lớn, nhưng là huyết lại chạy không ít, vẫn là làm nàng cảm thấy thực thương tâm. Đi tới cửa đứng Tần Tranh nhìn dâng lên, Thái Dương chậm rãi thở dài, đã qua đi một ngày, không biết hôm nay Vân Chiến có thể hay không trở về. Vân Chiến không trở về, ở trong cung Cố Thượng Văn lại đã trở lại, hơn nữa, hắn nói đăng cơ ngày đã định ra, đợi đến chiêu cáo thiên hạ, Vân Cẩm chiêu liền phải đăng cơ. Hắn trở về là vì tiếp Tần Tranh tiến cung. Làm ta tiến cung, Cố Thượng Văn, không phải là lấy ta đương con tin đi. Tần Tranh chính là không thể không cẩn thận. Cái này thời kỳ, hết thể đều phải cẩn thận. Cố thượng văn lắc đầu, vương phi ngài có ý tưởng này là không sai. Bất quá, liền trước mắt tới giảng, không ai dám đem người đường con tin. Thiết giáp quân tam vạn binh tướng liền ở trong thành, ai dám đem người làm con tin. Trước trước mắt, tần tranh gật gật đầu, nói giống như cũng đúng, trừ phi hắn không muốn làm hoàng đế. kia chúng ta này liền đi thôi, ngài tại đây chóng phủ, vương gia thời khắc đều lo lắng ngài an toàn. Thiến cung nói, vương gia cũng liền không lo lắng. Cho nên nơi này mới phái trọng binh gác, liền sợ có người tới thương tổn tần tranh. Thành, này liền đi thôi. Lúc này, nàng thiến cung hẳn là không cần túi đầu đi đường đi. Thiến cung, này dọc theo đường đi, thấy đều là thiết giác quân. ba tánh không ra phòng, cửa hàng toàn đóng cửa, tình cảnh này, thật là có như vậy vài phần điều tàn hữu quả. Bất quá nghĩ đến loại tình huống này cũng kéo dài không được bao lâu. Đợi đến vân cẩm chiêu đăng cơ, Thái Bình Nhật Tử cũng liền đã trở lại. Tiến cung, xe ngựa trực tiếp qua cửa cung, liền kiểm tra một chút cũng chưa đến, thoạt nhìn thật đúng là rất phong cách. Với cuối cùng một đạo cửa cung dừng lại, này lại đi phía trước, xe ngựa liền đi không đi vào. Xuống xe, cố thượng văn dẫn đường, tần tranh cùng tiểu quế đi ở mặt sau, tại đây trong cung, còn có điểm vài phần lắc lư ý tứ. Nhìn quanh bốn phía, Này trong cung cấm vệ quân tuy rằng còn gọi cấm vệ quân, nhưng là, người đã hoàn toàn thay đổi, đây đều là vân cẩm chiêu binh. Hắn nuôi quân mã đã không phải 2-3 ngày, đi theo hắn mười mấy năm, hiện giờ rốt cuộc chờ đến ngày này. Cố thượng văn, này hậu cung tình huống thế nào? nay lộ tuyến không phải sau này cung đi, tần tranh cũng nhìn không thấy, nhưng rất muốn biết. Nhận được vương phi bút tích đại, đức phúc cung đã đốt thành phế tích. May mà là, hoàng thái hậu phúc lớn mạng lớn. Thân thể không việc gì, nhưng bị kinh hoách. Lửa đốt hoàng cung, thần tranh chiêu thức ấy đủ để cho người làm sợ. Hiện tại đâu? Bị kinh hoách còn phải dưỡng cung phụng nàng không thành. Ở thâm cung bên trong bái. Bị người trông coi, đi không ra cửa cung. Dù sao, vân cẩm chiêu hiện tại là không thể đem nàng giết là được. Vân doanh thiên hoàng hậu đâu? Cái kia tàn nhẫn độc ác nữ nhân, tuy rằng tâm kê không bằng hoàng thái hậu. Nhưng tàn nhẫn độc các trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Đồng dạng bị giam cầm, này hậu cung nữ nhân A, quá đoạn thời gian đều đến bị đưa lên núi. Nhưng không như vậy nhiều tiền dưỡng các nàng. Đưa lên núi. Lên núi làm cái gì? Cấp thổ phỉ làm áp trại phu nhân. Thần tranh khó hiểu. Cố thượng văn lắc đầu, nơi nào là làm cái gì áp trại phu nhân A, lên núi A, làm ni cô Chọn phân trồng rau, dưỡng vịt dưỡng ngỗng Từ trong cung trục xuất đi nữ nhân đều là cái này chàng. Bất quá này tính tốt, không tốt nha, chính là vì nô vì tỷ. nay đãi ngộ cũng không tuổi, hảo quá biếm đến hoa lâu làm ký nữ. trong tội người đều nói liên lụy chính tộc, kia nam nhân á đều làm thịt, nữ nhân a đều đưa đến hoa lâu làm ký nữ. Cố thượng văn nhúng mày, quả nhiên, tâm địa độc nhất vẫn là nữ nhân. Cấp tần tranh an bài chỗ ở kia khẳng định không thể là hậu cung. Hậu cung là hoàng đế nữ nhân cư trú địa phương, tần tranh thân phận là không thể ở kia trô ngồi trụ. Tần tranh chỗ ở ở Sùng Dương Điện, nơi này là vân chiến 7 tuổi phía trước trụ quá địa phương, từ đây sau cũng chưa người lại trụ quá nơi này, tuy là hết thảy đều có vẻ cũ cũ, chính là tần tranh lại là thứ thích. Sùng Dương Điện Tên này nhi khởi cũng hảo, giống vân chiến như vậy đầy người dương cương ngủi vị nam nhân, hoàn toàn xứng đôi loại này cung địa tên. Vương Phi Ngài xem nơi này như thế nào? Nếu là không hài lòng à, Ngài liền đi vân doanh thiên kia tiểu thái tử cư trú quá cung điện đi, chỗ đó điều kiện hảo. Cố thượng văn nhìn quanh một vòng bốn phía, này phong cách giống vân chiến. Không cần, nơi này khá tốt, ta thích. Khắp nơi đánh giá, tần tranh không nghĩ tới, còn có thể có cơ hội nhìn xem vân chiến bảy tuổi phía trước sở chủ quá địa phương. Ngài cảm thấy hảo vậy thành, tiểu sinh đi trước, Ngài nếu là yêu cầu cái gì? Tùy tiện ở cửa điện ngoại một đều, lập tức có người theo tiếng. Thần tranh đáy ngộ, tuyệt đối cao. Thành, ngươi đi đi, ta phải hảo hảo thưởng thức thưởng thức nơi này, nhìn xem có thể hay không tìm được vân chiến đã từng nước tiểu quá tràn. Nàng ý tưởng này nhi, người khác cũng khẳng định không nghĩ ra được. Cố thượng văn nhịn không được cười lời này muốn cho vương ra nghe được, thế nào cũng phải mặt đen không thể. Tiêu ngài tiếp tục tìm, tiểu sinh cáo Dứt lời Cố thượng văn rời đi. Đi vào chính sảnh, tuy là đơn giản, bất quá rất đại. Đã cẩm thạch mặt đất một tầng phù hôi, nhìn ra được nơi này có người thu thập, nhưng là, có thể là thật lâu mới đến thu thập một lần. Hướng bên trái đi, bước vào treo mảnh môn, chính là phòng ngủ. Hết thể đều thực cổ xưa, thoạt nhìn thật sự có chút năm đầu. Dương cũng không lớn, nhìn ra được là tiểu hài tử mới có thể nằm hạ. Dương một bên trên tường, treo mấy cái kiếm. Đều thức đoạn, là tiểu hài nhi mới có thể ngoạn nhi kiếm. Trên mặt đất, còn có hai cái đại thiết cầu, thoạt nhìn rất có phân lượng. Xem ra vân chiến khi còn nhỏ liền thích ngoạn nhi loại đồ vật này, nam tử khí khai A, là từ nhỏ liền bồi dưỡng. Tiểu thư, này trong cung điện đồ vật đều không thể dùng, trong chốc lát nô tỉ đi bên ngoài tìm người, ngài xem thành sao. Tiểu quế từ ngoại đi vào tới, nàng khắp nơi đều nhìn nhìn. Một bên phòng bếp nhỏ đồ vật cũng đều không thể dùng. Không cần, phòng trừng một lát liền có người đưa tới. Người mau đến xem xem nơi này đồ vật, đều là vân chiến khi còn nhỏ dùng quá, thật đâu. Qua đi đẩy kia đại thiết cầu, ai biết rất nặng, nàng căn bản đẩy bất động. Cho nên vương gia mới có thể làm đại nguyên xoay A, đánh tiểu liền có này nghị lực. Tiểu quế cũng tán thưởng, cho nên nói, người vận mệnh không ngừng là thiên định, còn cần hậu thiên nỗ lực. Tần tranh Cười tủm tìm đi kia tiểu trên giường ngồi, này tiểu giường ngạnh bang bang, xem ra vân chiến là đánh tiểu liền thích ngược đái chính mình. Chúng ta liền ở chỗ này làm làm khách nhân đi, đợi đến này mười hoàng thúc ngồi trên ngôi vị hoàng đế, chúng ta liền triệt. Về phía sau dựa, tần tranh lắc lư hai chân, này tiểu giường nàng còn rất thích. Nếu là hiện tại vân chiến còn có thể tại này trên giường nằm một hồi, nàng cảm thấy sẽ rất đẹp. Tần tranh nói sẽ có người có thể tới đưa đồ dùng sinh hoạt, quả nhiên vô dụng bao lâu liền tới người. Hơn nữa đi đầu chính là sở hoàn, tưởng hắn một tướng tương chi tài, tương lai có thể là phải làm thừa tướng nhân tài tới cấp tần tranh đưa đồ dùng sinh hoạt, này nhưng có điểm đại tài tiểu dụng. Tần tranh vừa nhìn thấy sở hoàn như vậy nhi đi, nàng liền tưởng trêu cả hắn, ai làm hắn còn tuổi nhỏ thoạt nhìn như vậy lao thành đâu. Nay tâm kế thâm, còn tổng sụ mặt, không hài hước cảm, sẽ không cười. Cho nên a. Liền muốn cho người treo cực hắn. Sở công tử, loại sự tình này còn cần ngài tự mình làm à, ta này nhưng cảm giác vô thượng vinh quang à. Cười tùng tịm, thần tranh kia mặt làm người chán ghét không đứng dậy. Sở hoan đi tới, phía sau cung nhân nâng đồ vật nối đuôi nhau xuất nhập, đưa tới đồ dùng đều là thượng thừa. Hiện tại nhân thủ không đủ, tại hạ tạm đại nội vụ tổng quản chức. Sở hoan âm điệu bằng thẳng, không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không siềm định. Nội vụ tổng quản, nội vụ tổng quản hình như là thái giám đi. Thần tranh chớp trước mắt, thực vô tội bộ dáng. Sở hoan nhìn nàng, nghe nàng lời này đi, hắn cũng không có biện pháp phản bác, bởi vì nàng nói thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Bất quá sở công tử làm nội vụ tổng quản cũng thích hợp, ta phát hiện à, sở công tử mặc kệ sắm vai cái gì đều giống. Nói hắn giống thái giám, người này nhưng thật ra sắc mặt đều bất biến, này phân định lực, cũng không bình thường. Đa tạ vương phi khích lệ. Bình đạm đáp lại, trực tiếp đương tần tranh là ở khen hắn. Không khách khí không khách khí, ngài đại thật xa tới cấp ta tặng đồ, tổng không thể ở chỗ này đứng có phải hay không. Tới tới, bên trong ngồi một lát, đợi đến bọn họ đều an trí hảo, ngài lại đi không muộn. Tần tranh tương đương nhiệt tình, mời sở hoàn ở sảnh ngoài ngồi ngồi. Sở Hoan ngồi xuống, tần tranh chớp trước mắt, lại vui sướng nói, tiểu quế vừa mới nấu hào trà. Ra đi cấp sở công tử lấy tới. Không cần, không cần làm phiền vương phi. Sở hoàng ngăn cản, nhưng nghề hà tần tranh căn bản là không nghe, hay còn xoay người đi rồi. Đại khái 5 phút, tần tranh từ nhỏ phòng bếp đã trở lại, thật đúng là bưng một chén trà nhỏ trở về. Sở công tử nếm thử, nay trà nấu đúng là thời điểm. Đưa qua đi, thế nào cũng phải làm hắn thân thủ tiếp theo, Hiểu ý tứ chính là làm hắn cần thiết uống. Tiếp nhận. Sở hoàn nhìn thoáng qua dị thường vui vẻ tần tranh, trong lòng biết này trà khẳng định không hà uống. Nhưng là nàng liền đứng ở chỗ đó nhìn, hắn lại không thể không uống. Vạch chân cái nắp, lá trà hương vị hốn mặt khác hương vị ập vào trước mặt, nơi này khẳng định là bỏ thêm mặt khác đồ vật. Đưa tới môi trước, nhấp một ngụm, nhập khẩu chính là cự hàm, lại vừa thấy cái ly đế, lá trà trôi nổi chung kia phía dưới muối còn không có hóa đâu. Kia một ngụm nuốt xuống đi. Sở hoàn dương mắt nhìn thần tranh, nhìn nàng kia cao hưng kính nhi, hắn thật sâu hút khẩu khí, không thể nề hà. Thần tranh cười ra tiếng, hảo hướng không. Bất quá sở công tử ngươi là diện than sao. Một chút biểu tình đều không có. Không có gì ý tứ, cùng vân chiến không sai biệt lắm, không thú vị người. Vương chen trả, sở hoàn như cũ đầy miệng hàm mùi vị, vương phi này trả, đề thần tình não. Đúng vậy lập tức gật đầu, lời này không quan tâm thiệt hay giả nàng thích nghe, xem nàng ra mặt như vậy hậu cư nhiên thừa nhận, sở hoàn cũng vô ngữ tương đối, hắn là không có biện pháp đối phó tần tranh, nhu kế ở trên người nàng vô pháp thi triển, nàng lại luôn là ác ý treo cợt, hắn không có biện pháp treo cợt một phen sở hoàn, tần tranh này tâm tình cực kỳ hảo, chờ đợi vân chiến cũng càng có kính nghi. Sát trời bắt đầu tối, tại đây trong hoàng cung cái thứ nhất đêm tối cũng sắp xảy ra, nay trong cung ban đêm phá lệ an tĩnh trừ bỏ nửa canh giờ một vang càng thanh, nơi này thật giống như thời gian đọng lại giống nhau. đèn cung đình sáng ợi, này có lẽ là này trong cung duy nhất sở trường, muốn so bên ngoài ánh đến lượng đến nhiều. chủ tớ hai người đối diện không nói gì, tiểu quế đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài, tần tranh ngồi ở hôm nay mới vừa tân chuyển đến trên giường lớn, một bên chính là vân chiến từng cư trú quá tiểu giường, này kích cỡ một đối lập, là có thể nhìn ra này vân chiến trưởng thành tới, tiểu thư. Ngài nói này ban đêm hoàng cung như thế nào như vậy khiếp người đâu. Tiểu quế nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng đóng lại cửa sổ, thật sự là khiếp người. Hoán khí quá nặng bái. Vô số người chết ở chỗ này, đều không cam lòng, hoan hồn du đáng, tự động lệnh không khí. Cố ý làm ra dọa người âm điệu tới. Tiểu quế nuốt nuốt nước miếng. Tiểu thư ngài nói thật ta Đương nhiên là thật sự. Chẳng qua, là bên ngoài. Nơi này nhưng thật ra rất sạch sẽ. Muốn nói có người chết ta, cũng là trăm năm trước. Hiện tại đều đã thành bạch cốt, hóa thành hôi nhi. Chỗ nào không chết người A, nơi nơi đều là người chết. Tiểu Quế trong lòng an tâm một chút, nhưng nơi này A, nàng thật sự không thích. Được rồi, đêm đã khuya, đi ngủ đi. Thối hôm qua không ngủ hảo, ta mệt nhọc. Thân mình một ai nằm xuống, thần tranh mệt thật sự. Tiểu Quế do dự hạ, kỳ thật nàng là không dám chính mình ngủ nhưng nhìn tần tranh cũng căn bản không có cùng nàng cùng phong ý tứ, cuối cùng nàng vẫn là lui xuống. Trong lòng niệm A-di-đà-phật, cô hồn dã quỷ nhưng ngàn vạn đừng tìm nàng nha. Tiếp cận 15, bầu trời ánh trăng cũng càng lúc càng lớn, chiếu đêm tối, cấp đại địa phủ thêm một tầng ngân xa. Mùa xuân ban đêm thực thanh lãnh, này thấm cảm lạnh khí cung điện liền lạnh hơn. Tần tranh đem chăn gắt gao mà chiến ở trên người, đem chính mình bọc đến giống cái nậu, nhưng vẫn là ngăn không được lạnh lẽo cảm thấy chính mình chân lạnh lạnh nửa mộng nửa tình gian liền cảm thấy có người đang sờ chính mình chân Kêu tay đi giống như cũng lạnh lạnh không giống người xuống tay lập tức cả kinh tần chanh soát mở mắt ra đèn cung đỉnh chói mắt đôi mắt nhoáng lên gian có người ảnh liền ở mép giường thân thể so đầu góc tốc độ mau soát quay cuồng cuốn lấy khóa lại trên người trăn nàng sống sờ sờ đại nhục trùng tử lan lộn lăn đến giường sườn lại nhìn về phía mép giường Nào đó thân hình đỉnh bạn người đang xem nàng trước mắt ý cười. Nhìn lên thấy là vân chiến, tần tranh lập tức thả lỏng, rồi sau đó đó là gào kêu, ngươi giả thần giả quỷ, làm ta sợ nhảy dự. Vân chiến giữa mày ẩn có mệt mỏi, khôi giáp vừa mới rỡ xuống đi, một thân kính trang, tắm gội ngọn đèn, đèn dầu, phảng phất giống như đến từ thiên ngoại. Người bộ dáng này càng dò người, cho rằng ta vương phi ban đêm hiện nguyên hình thành sâu. Xoay người ngồi xuống. Vân chiến ngồi xuống đi lên, này dường rõ ràng phát ra chịu áp tiếng vang tới. Ngươi mới sâu đâu, ta lánh bái. Ngươi như thế nào nửa đêm đã trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi đến ngày mai có thể hiện thân đâu. Lại lăn lại đây, nàng chiến ở trong chăn không ra. Không nghĩ thấy ta. Hán vội vã gấp trở về, vì cũng không phải là nàng loại này lời nói. Đương nhiên không phải, nàng mơ còn tưởng ngươi tới. Đại nguyên Soái, ngươi chịu không bị thương. Nam ở đằng kia, đôi mắt huyên thuyên chuyển, trên dưới xem hắn một hồi, giống như đều khá tốt. Không có. Giơ tay, hắn hơi lạnh tay vuốt ve nàng khuôn mặt, tuy rằng nàng nói nàng lãnh, nhưng là nàng khuôn mặt chính là nóng hầm hập. "Hào lạnh a." Nheo lại đôi mắt, hắn tay thô ráp lại lạnh lẽo. "Cho ta ấm áp." Nói, kia bàn tay to vừa chợt, theo nàng cổ hoạt vào trong chăn. Thần Tranh lập tức dây rủa, nhưng chính mình đã bị chăn chiền gắt gao mà dãi rửa cũng không tiện, chỉ có thể mặc hắn trên tay lạnh lẽo băng nàng nhịn không được run rẩy, cố ý hàm răng run lên, run run rẩy rẩy nói, hảo lạnh a, sâu thẳm đôi mắt hiện lên ý cười, nàng này quái bộ dáng thật sự làm người bật cười, rút ra tay tới, hắn túi xuống thân, ở cái chán của nàng thượng thật mạnh hôn một cái, tiểu kẻ điên, ta muốn thật là kẻ điên, ngươi còn muốn ta không? nháy đôi mắt nhìn hắn, thần tranh hỏi, không cần. Liên tự hỏi đều không có, thông thông khoái khoái. Trận trắng mắt nhi, tần tranh hừ hừ, ngươi muốn biến điên rồi, ta khẳng định muốn ngươi. Vân chiến méo méo mặt nàng nhi, vậy ngươi lần đầu tiên thấy ta khi ta chính là người điên ngươi còn hoặc là. Nghĩ nghĩ, tần tranh lắc đầu, sẽ không. Này không phải kết. Đơn giản như vậy, còn cần tự hỏi sao. Ngươi có lý, thành không. Nay đều nửa đêm đi, ngươi đã trở lại còn phải đi ngủ đi. Có việc nhi ngày mai lại làm. Nàng muốn cho hắn ôm nàng ngủ, như vậy ấm áp. Khả năng còn phải đi ra ngoài. từng câu từng chữ, rất chầm nói. Còn muốn đi ra ngoài. Vừa nghe cái này, tần tranh khuôn mặt nhỏ lập tức rối dám lên, xoay người một lần mang theo chăn, cùng đến vân chiến trong lòng ngực ôm lấy hắn eo. Không được không được, đêm nay ngươi không thể lại đi ra ngoài. Bồi ta bồi ta, ta sợ hãi. Nói, vạn vẹo thân thể. Thật đúng là giống cái đại trùng tử. Xem nàng này đức hạnh, vân chiến môi mỏng khẽ nhết, ôm nàng, sau đó dùng sức hướng lên trên đề, nàng cả người lập tức bị nhắc tới hắn trong lòng ngực. Hai tay sửa vì ôm hắn cổ, tần tranh kiên quyết không thả người, không được đi, bồi ta. Như vậy bức thiết yêu cầu ta. Làm tự hỏi trạng, vân chiến hỏi tiếp. Tần tranh lập tức gật đầu, yêu cầu yêu cầu, nơi này đều đã khô kiệt, đại nguyên xoáy ngải còn nhẫn tâm không cho mưa xuống. Còn muốn đi cấp sông nước tới sao? Lại tới, sông nước đập lớn liền băng rồi. Khô kiệt. Nhéo nhéo nàng cái mũi, hắn chính là thực thích nghe nàng nói loại này lời nói. Đương nhiên, ngươi xem ta, có phải hay không đều khô kiệt? ngửa mặt làm hắn xem, nhanh chóng chớp đôi mắt, khôi hài thực. Hơi hơi cúi đầu, vân chiến ở nàng khỏe môi dùng sức hôn hôn, khô kiệt không thấy ra tới, nhưng thật ra biến tròn váng. Người mới ngốc đầu ôm hắn cổ hướng lên trên một thoáng, nàng dùng sức thân thượng hắn môi, thế tất muốn đem hắn cấp lưu lại. Kỳ thật Vân Chiến này nửa đêm trở về cũng khẳng định là sẽ không đi rồi, chính là cố tình muốn như vậy nói, xem nàng làm sao bây giờ. Kết quả đâu, đương nhiên là tốt, hắn tâm cực duyệt, lưu lại Vân Chiến, cũng rốt cuộc có người cho nàng ấm ổ chăn, ngày sau nửa đêm, tần tranh ngủ rất khá, có cái không cởi ôn lò sưởi, trời giá rét cũng không sợ. Một đêm qua đi. Này nhiệt độ không khí cũng đống nhiên lên cao rất nhiều, đặc biệt thái dương vừa ra tới, này toàn bộ hoàng cung đều nóng hôi hổi. An vại trên giường không đứng dậy, tần tranh một chân đáp ở vân chiến trên người, ôm hắn eo, cũng kiên quyết không cho hắn lên. Vân chiến bị cuốn lấy, nhớ tới cũng khởi không tới, nhìn trong lòng ngược nhân nhi, trước mắt ý cười. Ta thật sự có việc, mau đứng lên đi, đổ lười. Một tay cuốn trên mặt nàng sợi tóc, vân chiến thấp giọng nói. Tiêu trầm thấp thanh em thu hoạch lớn ôn nu. Không, ta muốn ngủ tới khi giữa trưa. Mở to mắt cần thiết đến nhìn đến ngươi, nếu không ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Củng củng, thần tranh thê tất muốn cuốn lấy hắn. Trong chan vân chiến cánh tay đáp ở nàng bên hông, theo nàng cùng tới cùng đi, hắn chậm rãi buộc chặt cánh tay, làm trong lòng ngực nhân nhi càng kề sát chính mình. Mặt rán ở nàng trong lòng ngực, người trên người hắn hương vị, kia tiếng tim đập nàng cũng có thể nghe được đến. Nhưng trừ bỏ này đó, nào đó dần dần thức tỉnh sự vật nàng cũng cảm giác được, bởi vì chính đỉnh nàng bụng nhỏ. Bồn da mặt dày cuốn lấy hắn, hắn một như vậy, tần tranh nhắm mắt lại, mặt bắt đầu đỏ. Xem nàng bắt đầu ngừng nghỉ, vẫn chiến trong chăn tay chậm rãi vuốt ve nàng sống lưng, một bên thấp giọng nói, như thế nào không tiếp tục xoay. Ngươi chạy nhanh minh kim thu bình, ta liền tiếp theo cho ngươi vặn. Này đỉnh nàng, quái ngượng ngùng. Bị nàng tìm từ đậu cười, con môi mỏng Vân Chiến một cái dùng sức, đem Tần Tranh ôm đến trên người nằm bò. Lúc này, xúc cảm càng thật sự. Tần Tranh khuôn mặt hồng hồng, nhìn chằm chằm dưới thân người, Tần Tranh một cử động nhỏ cũng không dám. Như vậy cả ngày cha tấn ta, rất có ý tứ có phải hay không? Nhìn trên người mặt đỏ hồng nhân nhi, Vân Chiến biên vuốt ve nàng eo nhỏ ngông, thấp giọng nói: "Ai cha tấn ngươi. Vậy ngươi cảm thấy này chỗ ngồi thích hợp sao?" Nói nữa Ngươi còn không có hướng ta cầu hôn đâu. Ta đã sớm nói, không cầu hôn a, được đến ta tâm đắc không đến ta người. Ừ, thèm chết ngươi. Lời này không dám nói, nhưng ở trong lòng yên lặng bổ thượng. Lại là này bộ lý do thoái thác, vân chiến cũng bất đắc dĩ, cầu hôn. Trời biết như thế nào cầu hôn. Hắn muốn cùng nàng cộng độ cả đời, hơn nữa quyết không hề cưới, này không phải thành sao. Còn cần như thế nào cầu. Khó bãi bình tiểu quỷ. Dùng sức miết nàng ngông, vân chiến bất đắc dĩ. Đau, tần tranh hừ hừ, túi đầu ghé vào ngực hắn, trương đại miệng dùng sức cắn một ngụm, kết quả thiếu chút nữa cắn nàng cầm chặt khớp. Vân chiến không tiếng động cười nàng, vỗ vỗ nàng đầu, tiểu cầu, mau đi xuống đi, ta thật sự nên rời giường, Xoa bên miệng chảy ra nước miếng, tần tranh xoay người từ trên người hắn lăn xuống đi, thở ngắn thăng dài, hành, ngươi mau đi đi, bất quá đêm nay đến chạy nhanh trở về. Ngươi nếu là không trở lại, ta liền ôm người khác ngủ. Sắp sửa đứng dậy, vừa nghe lời này, vân chiến nhìn về phía nàng, ôm ai nha? Ôm tiểu quế. Cười hắc hắc, nàng cũng không dám ôm người khác nha. Chọc chọc nàng đầu, vân chiến lạnh lùng nói, ôm ai cũng không được. Xong xuôi chuyện này ta liền mau chóng trở về. Nói chuyện giữ lời A. Xoa chính mình đầu, thần tranh lại lần nữa giản dò. Ân. Xoay người xuống giường. Vân chiến động tác siêu cấp xoái, xem thần tranh đều luyến tiếc trước mắt. Xem hắn mặc xong rồi quần áo, thần tranh xoay người quê bị, đại nguyên xoái, ngươi mau nhìn một cái ngươi kia đã từng ngủ qua tiểu giường, ngươi có phải hay không ở kia mặt trên nước tiểu quá dường nha. Quét nàng liếc mắt một cái, vân chiến ánh mắt kia nhi rất có lực sát thương. Thần tranh hắc hắc cười, nàng thật đúng là muốn nghe hắn nói nói nước tiểu quá vài lần giường. Tiếp theo ngủ đi, ta đi rồi tuối người ở nàng cái chán hôn một cái, vân chiến theo sau rời đi. Nhìn hắn bóng dáng biến mất với tầm mắt giữa, thần tranh thật dài thở dài, xoay người đắp lên tràn, tiếp tục ngủ ngon. Đối với này hoàng cung, thần tranh không có gì nhiệt tình, tránh ở sùng dương điện phơi ánh mặt trời, bên ngoài chuyện này nàng một mực bất quá hỏi. Buổi chiều thái dương càng là ấm áp, làm người liên tiếp rời đi. Ngôi ở ghế trên nhắm mắt lại, cảm thụ được ánh mặt trời chạm đến làn da, dị thường thoải mái. Tiểu thương, trong cung hoa mai đều khai, ngài xem xem, đây là nô tỉ trích, đẹp hùng. Tiểu quế từ ngoài điện đi vào tới cầm trên tay một bó hoa mai, khai vừa lúc. Mở mắt ra xem qua đi, tần tranh gật gật đầu, hoa là không tồi, chủng loại cũng thực quý báu, chỉ tiếc loại ở chỗ này, không người thưởng thức. Ai nói nha, lui tới cung nữ thái giám đều đang xem. Đưa cho tần tranh, làm nàng nghe nghe. Hương thơm thổi qua chốc mũi, Loại này hương khí không quá nồng, nhàn nhạt thực hợp lòng người. Này hoa mai a, văn nhân nhã sĩ thấy liền sẽ ngô hưng tới một đầu thơ. Này thơ a khả năng truyền lưu thiên cổ. Nếu là lang chung thấy đâu, liền sẽ thu thập trở về làm thuốc, cho người ta mang đến khỏe mạnh. Này nếu là ủ rượu thấy đâu, liền sẽ trích trở về ủ rượu. Vài năm sau giá trị xa xỉ, nếu là giao hàng phấn mặt người thấy, liền sẽ ra công nghiền nát làm thành bột nước, nhào vào nữ nhân trên mặt tái sinh kiều mị. Ngươi nói này bao hoa một đám cung nữ thái giám thấy có ích lợi gì? Chứ bỏ nói một câu khai thật tốt, còn có ích lợi gì? Thần tranh vệ cánh hoa nhi, lạnh lạnh nói. Bị tần tranh vừa nói, tiểu quế cũng không coi âm thanh, bởi vì thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Kia này hoa, nô tỳ ném đi. Một mảnh một mảnh bị nàng nắm xuống dưới, càng đáng tiếc. Đứng nha, làm điểm điểm tâm đi. Bất quá, ta không thể ăn, này hương vị a. Ta nghe, hát xỉ. Chạy nhanh lấy ra, này phấn hoa, nàng dị ứng. Chạy nhanh cấp lấy đi, tiểu quế cũng thấp phỏng, thôi bỏ đi, nô tỳ vẫn là cấp ném đi. Như vậy đạm hương vị ngài đều không khỏe, nếu là ăn, ngài lại nên khởi bệnh sởi. Xoa cái mũi, tần tranh gật gật đầu, này đó mỹ lệ đồ vật vẫn là ly chính mình xa một chút nhi đi, nàng vô phúc hưởng thụ. Bên ngoài tình huống tại đây thâm cung là một chút đều nghe không được. Dù sao loại này bình tĩnh nhật tử đi qua năm sáu thiên, tần tranh mới rốt cuộc biết được lại một tin mới, Vân Cẩm Chiêu đem ở 3 ngày sau đăng cơ. Hơn nữa, này chiêu cáo thiên hạ chiếu thư, cũng vào lô thai, thực sự làm nàng cũng kinh ngạc một hồi. Nói như vậy, người phụ hoàng ở trước khi đi thế chức để lại truyền ngôi chiếu thư, đem ngôi vị hoàng đế cho 10 hoàng thúc. Nhưng là, bị hoàng thái hậu cấp bâm méo, Nay thật đúng là không phải Vân Cẩm Chiêu đánh cắp đế vị mà là lấy về thuộc về chính mình đổ vật. Ân, cho nên bọn họ trước tiên giam cầm 10 hoàng thúc, mấy không thể hơi cắt đầu. Vân chiến sắc mặt không gợn sóng. Nhưng này mười mấy năm đi qua, Vân cẩm chiêu cũng đã trải qua nhân sinh thung lũng nhất, hết thể đều vẫn là Vân Doanh Thiên mẫu tử làm chuyện tốt. Cái này cũng danh chính ngôn thuận, không ai sẽ nghi ngờ. kia chúng ta khi nào đi a? Hắn đăng cơ lúc sau. Bên này phong ba bình ổn. Bọn họ hồi Tây Nam cũng có thể an ổn sinh hoạt. Ơn, bất quá tại đây phía trước, còn có chút việc cần hoàn thành. Tuy không biết là cái gì, nhưng xem hắn trong mắt một mảnh lương bạc, tần tranh đại khái cũng đoán ra mấy phần tới. Vân Chiến Mẫu Phi, là bị Vân Doanh Thiên Mẫu thân hại chết, hắn trong lòng có nói khảm, xem ra, lần này hắn là muốn bình đạo khẳng này. Mà Vân Cẩm Chiêu, là khẳng định sẽ làm hắn làm như vậy, bởi vì hắn cũng đối Vân Chiến Mẫu thân có tình thế tất sẽ không ngăn trở đại thế đã mất hoàng thái hậu hiện tại cái gì bộ dáng tần tranh không biết nhưng là lại biết nàng vây cánh đều vào đại lao đều lấy kết bệ kết cánh soán quyền mưu vị tội danh bị bắt đây là tối cao tội danh liên lụy chín tộc vân cẩm chiêu còn chưa đăng cơ liền giết một phiếu người này chờ tàn nhẫn độc cát cũng không phải phàm nhân có khả năng so bất quá có thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn là tốt thưởng phạt phân minh như vậy hoàng đế mới có thể làm người tin phục sợ hãi. Vân Cẩm Chiêu đăng cơ phía trước một ngày, cùng vân chiến hai người rời đi hoàng cung, tần tranh đánh giá nếu đi vân chiến mẫu phi trước mộ. Như vậy cũng hảo, hoàn toàn chấm dứt tâm sự, từ đây sau này Hoàng Thành cũng liền lại vô vướng bận. Ở trong sân phơi nắng, cửa điện ngoại, một bóng hình đi qua. Một lát, kia thân ảnh lại lui trở về. Ghế trên nhân nhi hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lúc sau lập tức cười rộ lên, sợ công tử. Ai nha, hiện tại cũng không phải là sở công tử, là sở tướng gia. Thanh như tần tranh sở thấy, sở hoàn thành đại hiến trong lịch sử tuổi trẻ nhất thừa tướng. Cất bước đi vào tới, sở hoàn nện bước không nhanh không chậm, cùng hắn diện mạo giống nhau, luôn là gợn sóng bất kinh. Vương Phi Đi đến phụ cận, hơi hơi chắp tay, có lễ lại có cách điệu. Đứng lên, tần tranh trên giới nhìn hắn một hồi, này thân quần áo cũng khá xinh đẹp, đừng nói. Sở tướng ra là xuyên cái gì giống cái gì. Màu tím nhạt chiều bảo, rất đẹp. Đa tạ vương phi khen. Lại rất đơn giản trả lời, cũng không biết hắn tiến vào là làm gì đó. Đừng khách khí, khen người lại không hưởng sức lực. Cười tùng tịm, tần tranh trước mắt, rồi sau đó lại nói, tướng ra, lại uống ly trà. Nàng kia nước muối trà, sở hoàn chính lại nhớ rõ ràng. Bất quá, hắn lại không cự tuyệt, làm phiền vương phi. Hắn thật đúng là ứng. Không nghĩ tới hắn thật đúng là dám đáp ứng. Tần tranh ngược lại ngẩn người, trắng nõn, kia ngây người nhi, đáng yêu thực Nhìn nàng ngây người nhi, sở hoàn hơi hơi du mắt, che khuất trong ánh mắt ý cười. Vậy ngươi chờ, ta đây liền đi nạp liệu. Nàng còn không tin, có người khẩu vị như vậy độc đáo. Nhìn nàng đi hướng phòng bếp, sở hoàn khẽ lắc đầu, không biết hắn hôm nay uống đến sẽ là cái gì. Xoay người. Ở tần tranh vừa mới ngồi quá ghế trên ngồi xuống, tại đây chỗ ngồi phơi nắng, thật đúng là không tồi. 079, Đại tướng Quân Vương, Nguy cơ. Tần tranh nạp liệu nước trà kia tuyệt đối là bỏ thêm tràn đầy liêu, phòng bếp ứng có đồ vật nàng đều cấp phóng thượng, nho nhỏ chung trà, lấp đầy một nửa nhi. Bưng đi ra phòng bếp, đón ánh mặt trời, tần tranh cười đến mi mắt con cong, thứ này uống lên, bảo đảm nhi tiêu chảy. Sở tướng ra, tới tới tới. Nếm thử này tân ra lò đỉnh cấp nước trà. Này uống lên, bảo đảm nhi trường sinh bất lão. Mèo khen mèo dài đuôi, thần tranh mặt một chút đều không hồng. Nhìn nàng đi tới, sở hoàn con ngươi giật giật, trong lòng biết thứ này khẳng định không hạ uống. Đi đến trước mặt, thần tranh cấp đưa qua đi, sở hoàn cũng rôi tay tiếp. Thần tranh hai tay hoàng ngực, không nháy mắt nhìn chầm chầm hắn, liền muốn nhìn hắn như thế nào nuốt xuống đi. Cùng thần tranh nhìn nhau hai giây, rồi sau đó Sở hoàng chậm rãi đem chén trà đưa tới môi trước, này trong chén trà liêu, có nửa chẳng. thủy mặt trên trừ bỏ lá trà, còn có ớt cây mặt, lúc này nàng một chút đều không che giấu. Uống nha uống nha, uống lên liền trường sinh bất lão. Tiếp tục xúi dục thần tranh quả thực gấp không chờ nổi. Dương mắt nhìn nàng một cái, sở hoàng thật uống lên, nhấp một ngụm, các loại tư vị nhi nảy lên tới, này thật sự khó có thể nuốt xuống. Thần tranh nhịn không được cười nhìn hắn uống một ngụm liền tạm dừng ở đảng kia bộ dáng nàng liền càng muốn cười. Sở tướng ra, ngươi nói ngươi có phải hay không đốc? Biết rõ ngọn ý nhi này không hảo uống, còn thế nào cũng phải uống một ngụm. Hết trô nói rồi, này trong đầu tưởng cái gì nha? Nuốt xuống đi, một chuyến hỏa tuyến theo giọng nói thẳng đến dạ dày, này ớt cay thật đúng là cay. Nhưng không ngừng cay, lại hàm lại toan, còn thực sặc, nàng thật là thêm đủ đồ vật. Vương Phi mệt nhọc một phen, Tại hạ cũng không thể phất vương phi tâm ý cứ việc, này nước trà thật sự không hà uống. Không nhanh không chầm nói, bất quá uống lên này nước trà, tưởng mau chút nói chuyện cũng không thành. Tần tranh nhíu môi, rối tay đoạt quá trong tay hắn chén trà, nghe thấy một chút cả khuôn mặt rối rắm thành một đoàn, xoay người, đem trong chén trà đổ vật đều đổ đi ra ngoài. Ngươi nhìn, ngày mai a, này trên mặt đất thảo đều phải chết. Cũng mất công sở tướng ra ngươi so này tiểu thảo lớn vài gấp trăm lần, nếu không à, cũng không thấy được ngày mai Thái Dương. Chính mình làm gì đó là bộ dáng gì, nàng trong lòng hiểu rõ. Đứng lên, sở hoàn nhìn kia tới ở cỏ xanh thượng còn không có hòa tan muối hạt, mới không thể hơi lắc đầu. Này nếu là đều uống lên, có lẽ thật đúng là mất mạng. Hôm nay Thái Dương thực không tồi, Vương Phi tại đây trong viện chỉ có thể khuy đến một góc, không bằng đi ra ngoài đi một chút. mời Hơn nữa hắn loại này gợn sóng bất kinh mời còn cố tình làm người cảm thấy rất có thanh ý. Hướng cửa điện ngoại nhìn nhìn, này bên ngoài cái dạng gì nhi nàng đã không biết. thành A, sở tướng gia liền cấp đường cái dẫn đường đi. Bất quả A, giống sở tướng gia như vậy trăm công ngàn việc, cho ta đường dẫn đường, bị người khác đã biết, có thể hay không nói ta chậm trễ quốc gia đại sự A. Nhân gia hiện tại là tướng gia. Hôm nay không có việc gì. Vân Cẩm Chiêu đều không ở trong cung, trong cung sự không đều thành hắn. Nhưng lúc này lại nói không có việc gì, không biết trong lòng suy nghĩ là cái gì. Tần Tranh nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nàng cảm thấy nếu Vân Cẩm Chiêu này lão đại đều ly cung, này tiểu đệ đương nhiên cũng liền không có việc gì. Cũng thành, đi thôi. Bất quá giới hạn trong này phạm vi trăm mét trong vòng, lại xa một chút nhi a, vậy không được. Nói đi ra ngoài. Thần tranh một bên lẩm bẩm. cung nang một trước một sau đi, sở hoàn một bên hỏi, vì cái gì? Này phạm vi trăm mét ở ngoài, không phải kia toán khí trọng tâm cung, chính là kia quốc gia chính trị trung tâm, này hai châu ngồi, ta đều không thích. nang liên thích trước kia vân chiến thường xuyên xuất nhập địa phương, tin tưởng này sùng dương điện phụ cận, hán khi còn nhỏ cũng thường xuyên chạy ra ngọn nhi. Đi ra sùng dương điện, cửa chữ thập lộ bên trái chính là một cái tiểu hồ. Bên cạnh cây liếu đều chịu điều, cùng cái này mùa thập phần tương xứng. Thật đúng là ấm áp, thu đều tái rồi. Mấy ngày không ra tới, thật đúng là cảm thấy này bên ngoài thay đổi cái bộ dáng. Xuân về hoa nở. Hồ nước bờ bên kia, vãn mai nở rộ, muôn hồng nghìn tía, xinh đẹp cực kỳ. Sở tướng ra, ngươi thích kia hoa không? Như vậy đại một mảnh, xa như vậy xem thật đúng là xinh đẹp. Nhìn nhìn, sở hoan lắc đầu. Khoai ở chỗ này cũng không có gì dùng, lại đến, ta nghe thấy hoa mùi hương nhi sẽ thân thể không khỏe. Thật sự, phấn hoa không phục a. Hai ta giống nhau, ta nghe thấy kia mùi hương nhi liền đánh hát xì. Phản phất giống như rốt cuộc tìm được rồi đồng bệnh tương liên người, tần tranh đôi mắt cũng mở to đại. Có loại này mẫn cảm thể chất thật sự làm giận, luôn là đến đề phòng, một cái không chú ý liền thảm. Đúng không? Sở hoàng tựa hồ cũng rất ngoài ý muốn. Ấn. Bất quá ta khẳng định so ngươi thảm, ta không ngừng đối phấn hoa không phục, còn đối rất nhiều đồ vật không phục. Tỷ như ở tay, tỷ như tây nam một cái đặc sản hồng mi trà, lại tỷ như ở ớt tiểu phong nhi, chỉ cần ta ăn hoặc là thổi phong, liền đầy người hồng bệnh sởi. Loại này thống khổ người khác không hiểu. Sở Hoan mấy không thể hơi gật đầu, ta so ngươi muốn tốt một chút, ta chỉ là chịu không nổi những cái đó hoặc nùng hoặc đạm mùi hương nhi. Các loại mùi hương nhi hắn đều không phục, Cho nên là người liền hạnh phúc đi. Giống ta nói không chừng ngày nào đó một cái không chú ý ăn cái gì ngày hôm sau liền đầy người hồng bệnh sởi, ngứa hận không thể bãi tầng ra. Dù sao hiện tại nàng là thực chú ý, cái loại này tư vị nhi sống không bằng chết. Nhìn thoáng qua đi ở hắn bên người bô bô nói không ngừng nhân nhi, sở hoàn chậm rãi rũ mắt, lảng lặng nghe. Đi đến bên hồ, hồ nước mới vừa hoa khai, đón phong phiếm lạnh lẽo. Nơi này khẳng định vẫn là thực lãnh. Tại đây trong cung người, ngươi nói ngày thường đều làm cái gì nha? Phiên buồn, chứ bỏ thải hái hoa bắt bắt điệp, chính là tại đây trong hồ chơi thuyền. Không người nhặt lên một viên đá, tần tranh hướng một bên không người 45 độ, sau đó nhắm lại một con mắt nhắm chuẩn, hưu ném văng ra. Đá ở trên mặt nước phiêu ba lần mới rơi vào trong nước, đã sắp đến hồ trung tâm. Đứng lên, tần tranh thổi nhẹ tiếng huyết sáo sợ tương ra tới thử xem, sở hoàn khẽ lắc đầu, sẽ không. xem đi, ngươi đây là đầu góc phát đạt, thứ chi đơn giản. nay nhiều dễ dàng a, thật buồn. lại nhặt lên một viên đá, lại ném văng ra, như cũ thật xinh đẹp phiêu ba lần. tới tới tới, ngươi tới một cái, đưa cho hắn cái đá, phi làm hắn tới một lần. sở hoàn căn bản là sẽ không, cầm đá cũng không biết như thế nào làm. nhìn nhìn hắn. Người này giống điêu khắc dường như, nó không lăng đăng, thật sự buồn cười. Người cứ như vậy không người, sau đó nhìn chầm chằm mặt nước, cục đá hoành, bay ra đi. Ngày đến hắn sau lưng một hai phải hắn con lưng, sau đó một hồi chỉ huy. Sở hoan ném văng ra, bất quá đá bùn một tiếng rơi vào trong nước, liền cái bọ sóng đều không có. Thần tranh vô ngữ, này buồn, quả thực không cứu. Sở tướng ra ngươi a, thật là tứ chi đơn giản. Lớn lên sao một viên thông minh đầu có ích lợi gì à, đến lúc đó bị địch nhân truy, chạy đều chạy không được. Có lẽ là hâm mộ ghen ghét nhân ra thông minh đầu, tần tranh này châm chọc lên không giữ. Sở hoàn đảo mắt nhìn nàng, tuy là sắc mặt không gọn sóng, nhưng hắn cũng là khẳng định có nói, kia vương phi đâu. Đầu góc đơn giản, thứ chi phát đạn. Hắn như vậy vừa nói, tần tranh thật đúng là ngạnh ở, hảo sao, hắn cũng sẽ sặc người a Bất quá vương phi đầu góc cũng không tính đơn giản, tứ chi lại coi như phát đạt, cho nên, cũng miễn cưỡng coi như văn võ song toàn. Có thể làm tướng ra, này tài ăn nói nhất định là không bình thường, hướng khi, chỉ là không cùng tần tranh so đo. Nếu thật lại nói tiếp, thật đúng là sẽ làm người phản bác không được. Miễn cưỡng coi như văn võ song toàn. Loại này lời nói đi, nghe giống khích lệ, nhưng kỳ thật căn bản không phải khích lệ. Hào đi! Ngươi sở tướng ra thiết răng đồng nha, ta này nữ lưu hạ người biện bất quá ngươi. Bất quá, a, này nếu là động thủ, ngươi sở tướng ra đã có thể thảm. Nhiết tay, xương ngón tay thích xích răng rắc rung động, nàng thật đúng là giống cái cao thủ. Sở hoàn lui ra phía sau một bước, phía sau chính là bên hồ, lại mại một bước, đã có thể nước vào. Tới gần, tần tranh một bộ một hai phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem bộ dáng, sở hoàn lại lui về phía sau thật nước vào. Đi xuống vừa thấy, hắn một chân đã nước vào, tần tranh khỏe môi chịu chịu, nhìn nhìn lại hắn mặt, vẫn là như vậy gợn sóng bất kinh, hoàng tửa không cảm giác dường như. Ha! Đột nhiên một tiếng hô to, tần tranh bản thân tại chối nhảy một chút, sở hoàng kia chỉ chân cũng vào trong nước. Mục đích đặt thành, tần tranh lắc lắc tay hai tay hoàng ngực, sở tướng ra, ngươi này lá gan thật nên luyện luyện, lá gan so châu chấu còn nhỏ. Đắc ý rào rạng, Nàng xoay người rời đi, kia nho nhỏ bóng dáng đều không ai bị nổi. Sở hoàng tử trong nước đi ra, bào rác đều ở tích thủy, cái này mùa thủy lạnh lẽo, lạnh thấu cốt. Nhìn tần tranh đi xa, sở hoàng mấy không thể hơi lắc đầu, sống gần như 30 năm, hắn còn không có phối hợp quá ai chính mình hại chính mình đâu. Nay mãi cho đến buổi chiều, vân chiến còn không có trở về, tần tranh dương mắt nhìn nhì chờ, trải qua ngày này, vân chiến này trong lòng điểm mấu chốt a cũng liền đi qua. Lúc chẳng vạng, lâu không người trải qua cửa điện ngoại rốt cuộc xuất hiện quen thuộc bóng người, ngồi ở ghế trên tần tranh thở phào khẩu khí, đại nguyên soái, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi lại không trở lại, ta này đóa hoa nhi liền héo tàn. Bước đi lại đây, vân chiến bước đi sinh phòng, hoàng hôn màu đỏ quang mang chiếu vào trên người hắn, hắn thật giống như bỗng nhiên từ tầng mây thượng bay xuống xuống dưới. Héo tàn. Ta nhìn xem Đi đến nàng trước mặt, Vân Chiến nâng nàng khuôn mặt túi người ở nàng đầu thượng dùng sức hôn một cái, hắn này tâm tình rõ ràng thực hảo. Tần tranh nhấp miệng cười, hắn đứng lên ngửa ra sau đầu nhìn hắn, đại nguyên soái, sự tình đều làm thỏa đáng. Ân, Rồi tay đem nàng vớt lên, Vân Chiến xoay người ngồi xuống, sau đó đem người nọ nhi an trí ở chính mình trên đùi. Đại thù đến báo, ngươi này trong lòng A, có phải hay không rộng mở trống trải? Vớt hắn ngực. Nàng phòng trừng hẳn là chống trải Vân chiến không nói Chỉ là lẳng lặng nhìn nàng Nhìn hắn đôi mắt, thâm trầm như hải Trong đó tái đẩy vô số tình cảm Nhưng là hắn lại trước nay đều sẽ không nói ra tới Thoạt nhìn hắn đôi hắn mẫu phi không bất luận cái gì cảm tình Nhưng là, kỳ thật hắn thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ Hiện nay, hoành ở trong lòng 20 năm ngật đáp bình phục Hắn cả người thoạt nhìn giống như đều nhẹ rất nhiều Ôm chặt hắn vòng eo Tần tranh dựa tiến hắn trong lòng lực, vân chiến, ngày mai mười hoàng thúc đăng cơ, lúc sau chúng ta là có thể đi rồi đi. Ân, Khẽ vốt nàng vòng eo, vân chiến đạm thanh đáp lại. Rốt cuộc có thể rời đi nơi này, nơi này so thiên dương quan còn nhảm chán. Ở thiên dương quan nàng nếu là nhảm chán, còn có thể đi thành lĩnh thượng hóng gió nhìn xem hát thủy giang, ở chỗ này, chỉ có thể nhìn xem hồ nước nhỏ. Thiên dương quan thực nhảm chán sao? Không biết nguyên lai nàng cảm thấy thiên dương quan không thú vị. Ơn, từ trên xuống dưới thực phiền thoái. Cho nên vì tránh cho phiền thoái, nàng tình nguyện ngốc tại trong phòng mốc mèo. Lần này trở về, chúng ta hồi tuyết sơn đại doanh. Mỗi cái doanh địa đều phải trụ thượng một đoạn thời gian. Đây là hắn sinh hoạt, 20 năm qua vẫn luôn như thế. Hảo nha, ra lều chạy là có thể thấy tuyết sơn, chỗ đó cũng không tệ lắm. Chỉ là lần này a. Hy vọng ta trụ lều chạy không có đầy đất hao thảo. Nói lên cái này tới, nàng liền ngữ khí lạnh lạnh. Không ngừng đầy đất hao thảo, trực tiếp ngủ ở tốt lều đi. Vô vô nàng eo, vân chiến thấp giọng nói. Lúc này a, nàng tưởng rời đi hắn còn không được đâu. Ừ, ta lại không phải con thỏ, mới không ngủ tốt lều. Nghiêng đầu cắn hắn lốt thai, vân chiến hơi hơi nghiêng đầu tránh né, nhưng không né tránh, vẫn là bị nàng cắn. Tiểu cầu, lại muốn ăn thịt. Nhậm năng cán, dù sao nàng cũng cắn không xấu. Ngươi mới là tiểu cầu đâu? Ta mắt trông mong đợi ngươi một ngày, ngươi đã trở lại lại muốn cho ta ngủ tốt đều, lại mắng ta là tiểu cầu, khi dễ ta thành thói quen đúng không? Khi dễ ta đánh không lại ngươi. Ở trên người hắn lại niết lại béo, nhưng căn bản cùng cào ngứa vô dị. Lại dùng lực chút, không thoải mái. Nhìn nàng, vân chiến từ từ nói, nghiêm nhiên ở hưởng thụ. Điễu môi! Tay thành quyền thật mạnh ở ngực hắn đấm một chút, thoải mái cái đầu. Khi dễ không được ngươi, ta cũng chỉ có thể khi dễ khi dễ tay chói gà không chặt người. Ai, hôm nay cái Sở Hoàn đi ngang qua nơi này, làm ta hảo một đốn treo cợt. ở ngươi nơi này bị khinh bị a, ta liền đi khi dễ người khác. Sở tương, hắn tới làm cái gì? Sở Hoàn có như vậy nhiều chuyện muốn xử lý, như thế nào sẽ có thời gian tới nơi này? có thể là làm chuyện gì Nhi đi ngang qua nơi này đi. Người nọ cũng không thú thực, đầu góc phát đạt tứ chi đơn giản, ta nhéo nhéo nắm tay liền đem hắn dọa vào trong nước đi, thật là buồn cười. Nàng một tiếng cao vút ha, liền đem hắn dọa sợ. Vân Chiến nhìn nàng kia đắc ý tiểu dạng Nhi, đông dưng dơ tay nắm mặt nàng Nhi, ngày thường không có việc gì, không cần cùng người khác đơn độc gặp mặt. chớp chớp mắt, thần tranh xóa sạch hắn tay, ngươi lại làm sao vậy? Có phải hay không lại cảm thấy ta cùng người khác gặp lén? Lòng dạ hẹp hỏi. Trong cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không thể so Tây Nam, chỉ là làm ngươi chú ý chút. Tuy rằng hắn là cái kêu ý tứ, nhưng là, hắn cũng không có khả năng thừa nhận chính mình lòng dạ hẹp hỏi. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết là thật sự, bất quá đi rồi một vòng ta cũng không phát hiện người nào. Nhưng ta nghe ngươi, sẽ không có lần sau. Trở lại Tây Nam. Ngươi cũng không thể còn như vậy, nếu không đừng trách ta chở mà ta. Đây là bôi nhọ ta, không vui. Bất quá ở Tây Nam Vân Chiến cũng xác thật mặc kệ nàng, giống nàng cùng cố thượng văn luôn là lẩm nhẩm lẩm nhẩm, Vân Chiến cũng chưa từng quả quá. ân xem nàng hảo hảo đáp ứng rồi, Vân Chiến cũng vừa lòng. Này Hoàng Thanh nơi, quả nhiên không thể ở lâu. Vân Cẩm Chiêu đăng cơ đại điển, Vân Chiến là thế tất đến tham gia. Vốn dĩ Tần tranh cũng đến tham gia. Nhưng bất hạnh chính là, nửa đêm gì mánh liệt mà đến, nàng cũng liền không có biện pháp đi. Ngồi ở ghế trên, thần tranh không giống ngày thường nhích tới nhích lui, thành thành thật thật, ngoan bảo bảo giống nhau. Tiểu quế ngồi ở một bên, bồi tần tranh. Tuy rằng nơi này thực thanh tịnh, nhưng là mạch một chút cũng có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng Trung, bên kia đăng cơ đại điển đang ở tiến hành. Nếu là tần tranh cũng đi nói, tiểu quế cũng khẳng định có thể đi theo đi, nhưng là hiện tại. Chủ tớ hai chỉ có thể đều ngốc tại nơi này. Không đi xem kia đăng cơ đại điển tần tranh nhưng thật ra không có gì đáng tiếc, người một nhiều, nàng liền khống chế không được chính mình tưởng khắp nơi quan vọng. Vạn nhất có người thấy nàng như vậy khắc thường, lại cho rằng vân chiến này vương phi ngớ gần đâu. Ở chỗ này hưởng thụ thanh tịnh cũng không tồi, ngôi nằm đều tùy ý, ở đàng kia xem lệ a cũng chỉ có thể đứng chứ. Nếu là nàng này gì quá nhiều, lại bá khí chắc lẩu. Ném đại nhân. tiểu thư, ngài nói cái gì thời điểm xong việc nhi a Này tiếng chuông nhưng đều vang lên vô số lần. Minh Trung Tế Thiên, loại này tổ tông lưu lại sự tình, muốn nhiều phức tạp có bao nhiêu phức tạp. Ai biết, ta đây là lần đầu tiên trải qua hoàng đế đăng cơ. Nàng nếu là sớm tới 20 năm, phỏng trừng cũng là có thể đã biết. Ai, chúng ta ngày mai liền khởi hành, hôm nay a có thể là nghỉ không xuống. Đặc biệt là vương gia, một chốc sự không về được. Không sai. Gật gật đầu, thần tranh sớm có chuẩn bị. Tiểu thư, nay hoàng thượng thật sự có thể không giống vị kia dường như, không hề nhắm vào chúng ta Tây Nam sao? Tây Nam là khối thịt mỡ, 40 vạn binh mã, cái nào hoàng đế đều đến đỏ mắt. Ân. Gật gật đầu, điểm này Vân Cẩm Chiêu là sẽ làm được. Vậy là tốt rồi, cả ngày để phòng đông tề không quan trọng, còn phải để phòng người một nhà. Hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Khi đó chúng ta bỗng nhiên liền bị tập kích, đã chết như vậy nhiều người. Đều chết ở chính mình ra quốc thổ trên mặt đất, vẫn là bị chính mình đồng bào giết hại, thật là thất vọng buồn lòng. Dù sao, nàng nhớ tới này trong lòng không thoải mái. Nói chính là A bất quá trên đời này dễ dàng nhất phát sinh xung đột chính là nội chiến, có người địa phương liền có xung đột, tránh không được. Nhìn thấu cũng liền bình tĩnh. Tiểu quế thở dài. Nếu là trên đời này không có chiến tranh nên thật tốt. Thành như chủ tớ hai lời nói, đăng cơ đại điển sau khi kết thúc, vân chiến cũng không có trở về. Bất quá nơi này cũng không có bị vắng vẻ, ngự thiện phòng đưa tới bữa tiệc lớn, kia căn bản là không phải cấp hai người ăn, mà là cấp 20 người ăn. Như vậy phong phú, tần tranh cùng tiểu quế đều nhịn không được biểu môi, hoàng cung quả nhiên đủ hưởng thụ. Tường bọn họ ở Tây Nam, kia thật sự là các loại đơn giản. Tuy rằng có thể so sánh bình thường bá tánh tốt một chút, nhưng cùng này trước mắt một so, quả thực chính là cơm heo. Nô tỳ còn trước nay không ăn qua như vậy phong phú buổi từ đâu. Trước kia cũng đều là nhìn chủ tử ăn xong, dư lại nô tỳ đều ăn không được. Lắc đầu, thân là nô tỳ, chính là như vậy mệnh. Thần tranh nhũ môi, ta cũng không ăn qua. Trước vài lần tiến cung, ta là ngốc tử. Nào có ngốc tử chính mình động thủ ăn cơm, đều nhìn người khác ăn. Ai? Này đột nhiên làm chúng ta ăn, tiểu thư ngài nói chúng ta có thể hay không kéo bụng. Nàng thật là có điểm không dám ăn. Khó nói. Lắc đầu, tần tranh một bên ngồi xuống, không chuẩn bụng không phục thật đúng là sẽ kéo bụng. Tiểu quế ở đối diện ngồi xuống, nhìn nhìn tần tranh, sau đó nhỏ giọng nói, tiểu thư, kia chúng ta thử xem. Ăn đi. Cầm lấy chiếc đũa động thủ trước, kéo bụng cũng đến ăn. Ăn này đó phong phú đồ ăn kéo không kéo bụng không biết. Nhưng là chống là khẳng định. Cơ hồ sở hữu đồ ăn động một chiếc đũa, này bụng liền no rồi, lại khó đi xuống tắc. Hai người ăn no no, nghỉ ngơi một lát, liền có cung nhân tới thu thập, đều cầm hộp đồ ăn, đem căn bản không nhúc ních mấy chiếc đũa đồ ăn đảo ăn cơm trong hộp, xem bộ dáng này là muốn đưa đi nơi nào. Đây là muốn hướng cái nào trong cung đưa A? Chẳng lẽ là cấp giam cầm tại hậu cùng những cái đó vân doanh thiên phi tần? Hồi cửu vương phi? Đây là muốn đưa ra cung. Hoàng thượng đăng cơ, khắp chốn mừng vui, liên tục ba ngày hướng dân gian phát trong cung ngự thiện cấp trong thành khắc cái, còn có nguyên nhân vì thế thứ bệnh đầu mùa ôn dịch mà chạy đến hoàng thành tới ba cánh. Tiểu thai dám trả lời, quy quy củ củ. Hiểu rõ, tần tranh cùng tiểu quế nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng ở các nàng xem ra đây là bố thí, có lẽ ở dân gian liền không giống nhau, trong cung đồ ăn, đại biểu cho Hoàng thượng Long lân. Này một kiện mới mẻ chuyện này vừa qua khỏi, cái thứ hai mới mẻ chuyện này liền tới rồi, hơn nữa là về vân chiến. Một cái tiểu thái dám tới báo tin vui, thông chuyển vừa mới ngự thư phòng vừa mới phát sinh đại sự, vân chiến bị phong làm đại tướng quân vương, cũng đem Tây Nam hoa vì hắn đất phong, thừa kế vong thế. Vừa nghe cái này, tiểu quế trương đại miệng kinh ngạc vạn phần, này Tây Nam chính là bọn họ đất phong. Thần tranh cũng hơi sửng xuất hạ, thừa kế vong thế. Này cũng cung cấp với đưa bọn họ vây ở Tây Nam ra không được. Bất quá, Tây Nam như vậy đại châu ngồi, đưa bọn họ vây ở chỗ đó cũng không tồi, nàng nhưng thật ra thực thích cả đời ngốc tại nơi đó. Cho thông truyền tin vui tiểu thái giám thiền thưởng, tần tranh xoay người lại cười khẽ, đây là ngày này tới nàng nghe được nhất tính hỷ sự này một sự kiện nhi. Đại tướng quân vương, nghe tới so đại nguyên xoáy muốn khí phách, tấm tắc, tiểu thái giám rời đi. Tiểu quế một cái nhảy bắn nhảy đến tần tranh bên người, trên mặt che giấu không được vui sướng. Tiểu thư, chỗ đó từ đây chính là vương gia địa bàn, quang minh chính đại. Vương gia địa bàn nhi, cũng chính là ngài địa bàn nhi. Nhấp miệng cười, tần tranh thở dài khẩu khí, có phải hay không địa bàn của ta nhi ta không biết, nhưng khẳng định là ta hải tử địa bàn nhi. Xoay chuyển đôi mắt, không cấm có loại dương mi thổ khí cảm giác. Đó là, tương lai tiểu thư ngài mang thai sinh con. Bảo Bảo sinh ra chính là Tiểu Thế Tử. Ai nha? Riêng là ngâm lại liền cảm thấy thật là ông trời mở mắt đã bị như vậy nhiều khổ, gặp như vậy nhiều tội. Hiện tại, rốt cuộc muốn chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Tiểu Thế Tử, cười khẽ, mặc kệ nói lên cái gì, nàng đều cảm thấy vui vẻ. Theo lý mà nói, hôm nay đăng cơ, buổi tối sẽ có cung yến, long trọng ca vũ biểu diễn gì đó, quân thần cùng nhạc, thiên hạ thái bình. Bất quá đâu. Vân Cẩm Chiêu đầu góc trước mắt vẫn là thực thanh tỉnh, ngồi trên đại vị, đồng thời càng nhớ thương ba cánh. Làm ấm ý mấy tháng bệnh đầu mùa ôn dịch, Vân Doanh Thiên vẫn luôn cũng chưa quảng, hiện tại, Vân Cẩm Chiêu quảng. Thời tiết tấm lại, nếu là lại không ngăn chặn, ôn dịch lan tràn, kia sẽ là mọi người thai nạn. Cùng ngày, rất nhiều thánh chỉ hạ phát, này sở hữu triều thần đều vội lên, này cung đình tiệc tối liền càng tiến hành không được. Minh Nguyệt Nô lên cao. Đại điện bị chiếu phá lệ sáng ngời, liền tính không châm đèn cung đình cũng hoàn toàn xem tới được lộ. Canh giữ ở cửa đại điện, thần tranh trở vân chiến trở về. Hồi lâu, xa xa mà có cái đỉnh bạt cao lớn bóng người ở tiếp cận, tại đây u ám trong đêm tối, thình lình nếu là gặp phải hắn, thật đúng là sẽ bị dọa nhảy dựng. Cong lên khoe môi, thần tranh chậm rãi ngồi sồn xuống, có môn trụ chống đỡ, hơn nữa nàng phá lệ nhỏ xinh, thực không dễ dàng bị phát hiện. Nín thở. Thần tranh chờ hắn đi tới, chuẩn bị dọa hắn một chút. Trên mặt đất xuất hiện bóng dáng của hắn, tần tranh yên lặng mà đếm 1-2-3, sau đó đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Ha! Hô to một tiếng, tại đây đêm tối phá lệ vang rội. Nhìn bỗng nhiên nhảy ra tới nhân nhi, vân chiến sắc mặt không gận sóng, thậm chí liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Tần tranh cũng định ở nơi đó, hai người liền như vậy cho nhau nhìn gần một phút. Ai nha, thật không kính. nhũ trí! Muốn dọa đến hắn, căn bản không có khả năng. Dơ tay, vân chiến bàn tay to trực tiếp chụp tới rồi nàng trên đầu. Nếu ta binh đều như vậy buồn, thiên dương quan đã sớm thủ không được. Mở ra hắn tay, thần tranh hừ hừ, cho nên, ta không phải người binh. Người như vậy binh, ta cũng không cần. Ôm, sau đó đi trở về cung điện. Trong phòng ngọn đèn dầu sáng ngời, hết thảy đều xem rành mạch. Đại tướng quân vương, hiện tại này đại yến trừ bỏ mười hoàng thúc. Có phải hay không liền thuộc đại tướng quân vương ngài lớn nhất nha? giơ ngón tay cái lên, tần tranh ngồi ở mép giường cười tủm tỉm nhìn hắn. Nhìn nàng một cái, vân chiến mặt mày không gợn sóng, ở Tây Nam, ta lớn nhất. Thiết, rất sớm trước kia ở Tây Nam ngươi liền lớn nhất. Này không có gì ý tứ. Còn muốn như thế nào nữa? Đây là danh chính nguồn thuận, rốt cuộc trước kia, Tây Nam không phải ta. Chỉ là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trên danh nghĩa. Hiện nay, mặc kệ là trên danh nghĩa vẫn là văn bản thượng, đều là của hán. Ngươi nếu muốn muốn đại yến kia đều là của ngươi, cho nên ngươi cũng đừng khách khí. Bất quá phong ngươi một đại tướng quân vương, cũng rất khí phách. Thừa kế vong thế, này trâu ngồi a mấy trăm năm sau cũng treo tên của ngươi. Tới lui chân nhi, ánh đèn hạ, tần tranh khuôn mặt phảng phất giống như trong suốt. Ngươi thực thích. cởi xuống áo ngoài, vân chiến ở bên người nàng ngồi xuống thấp giọng hỏi nói, ân, rất thích. đại tướng quân vương, ngưỡng mặt nhìn hắn, thần tranh kéo dài quá âm thanh, mi mắt cong cong, điểm mỹ như mật. giơ tay nhéo nhéo nàng trắng non khuôn mặt, vân chiến mấy không thể hơi thở dài. đối với hắn tới nói, vô luận là cái gì thân phận đều không thể làm hắn hương phấn lên. nhưng là thời đại này, không có thân phận, liền không có hết thảy, cho nên cũng không thể không tranh thủ tiếp thu. xem ngươi không thế nào cao hứng a? Đối này đó, ngươi cũng chưa nhiều ít nhiệt tình. Nhân ra là tranh nhau cơ muốn, ngươi đâu, là làm như không thấy. Liên đại nguyên soái ngươi này phần giác ngộ, đương đại cao tăng đều so bất quá ngươi. Vô vô hắn bả vai, thần tranh rất là tán thưởng. Vân chiến không nói, nhưng là bắt lấy tay nàng nắm lấy, bàn tay to bao vây lấy nàng tay nhỏ nhi, kín kẽ. Đại nguyên Soái, nếu không ngươi đi làm hòa thượng được, ngươi khẳng định có thể trở thành đắc đạo cao tăng. Cái gì khổ đều có thể ăn, thánh nhân thực sắc tính giá ở người nơi này đều không dùng được, là làm hòa thượng hảo tài liệu. Thần tranh sối rủ. nhi nàng, vân chiến rốt cuộc mở miệng, thực nhưng giới. Sắc, giống như không thành. nhịn không được nhóc miệng cười, cuối cùng vẫn là cười ra tiếng, sắc quỷ. Đúng không? Nhướng mày hỏi lại, hắn làm này biểu tình cực kỳ xoái. Cười tủm tỉm gật đầu, theo sau nàng bị áp đảo ở trên giường. Rồi chân nhi kháng nghị, nhưng kháng nghị vô dụng. Hôm sau, rốt cuộc muốn xuất phát rời đi này hoàn thành. Tại đây châu ngồi, huyết vũ tinh phong một tháng rưỡi, rốt cuộc phải rời khỏi. Tần tranh không hề lưu luyến, chỉ nghĩ mau chóng vất tay nói cối chào, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, không bao giờ trở về. Bất quá, trước khi đi, còn cần cùng Vân Cẩm Chiêu cáo biệt, nhưng này cáo biệt nhưng thanh thế to lớn. Cửa cung ngoại, Vân Cẩm Chiêu tự mình đưa tiễn còn có sở hoàn, cùng với vài vị triều thần. Vân Cẩm Chiêu một bộ minh Hoàng Long Bảo, mặc trong người, cùng khi đó ở đỉnh núi Tứ Hợp Viện Bố Ý Ý Bộ Giáng nhưng hoàn toàn không giống nhau. Thấy hắn, tần tranh tự động mi mắt con cong, Hoàng Thúc, ngày này Long Bảo lóe ta muốn không mở ra được mắt. ngươi này vỗ ngông ngựa thật đúng là có một phong cách riêng, làm người cao hứng không được sinh khí không được. Vân Cẩm Chiêu khẽ lắc đầu, nha đầu này miệng chính là sắc bén. Đa tạ hoàng thúc khích lệ, nếu là không nhọc phiền ngài, vậy thỉnh ngài đem vừa mới câu nói kia viết xuống tới tặng cho ta. Đợi đến trở về Tây Nam, ta liền cấp phiếu thượng treo lên tới, mỗi ngày xem, thời khắc cổ vũ chính mình. Càng nói càng khoa trường, vân cẩm chiêu cũng bất đắc dĩ, nói bất quá nàng. Vân cẩm chiêu bên người, sở hoàng gợn sóng bất kinh nhìn tần tranh, nàng kêu biểu tình sinh động, liền kém cơ chân múa tay. Ở Tây Nam ngốc nhị, liền trở về đi dạo bất quá lao cửu là không có thời gian thủ biên quan phòng ngự đông thể muốn vất vả ngươi nhìn vân chiến vân cẩm chiêu lời nói thâm thiế vân chiến khẽ gật đầu cái gì cũng chưa nói nhưng kia gật đầu một cái cũng phá lệ hữu lực chúng ta đây liền đi rồi hoàng thúc ngài bảo trọng long thể còn có sở tướng gia này sau này liền không ai cho ngươi làm nạp liệu nước trà nếu là suy nghĩ liền chính mình phóng đem mùi bảo đảm vẫn là cái kia mùi vị như cũ nhớ nhớ treo cợt sở hoàn đường đường tứ ra trên đời này cũng chỉ có nàng dám treo cợt. hoàng thượng xin dừng bước thần cáo tử chắp tay dứt lời vân chiến lôi kéo tần tranh xoay người rời đi nhìn nàng lên xe ngựa hắn vài bước nhảy lên lưng ngựa đánh mã mở đường còn lại thuộc cấp cấp vân cẩm chiêu hành quỳ lễ lúc sau cũng lục tục lên ngựa trong chớp mắt bọn họ biến mất với trường phu cuối vân cẩm chiêu nhẹ nhàng thở dài xoay người Bên người sở Hoàn tiến vào trong mắt, hắn còn đang nhìn thiết giáp quân rời đi phương hướng, trên mặt không có gì biểu tình, trong mắt lại toàn là xa xưa. Mỉm cười, vân cẩm chiêu dơ tay vô vô sở Hoàn bả vai, cái gì đều không cần nói, hắn nhìn ra được tới. Sở Hoàn thu hồi tầm mắt, rũ mắt che đậy trong mắt thần sắc, hết thể hắn đều hiểu. Nhưng, hắn hiện tại lại rốt cuộc minh bạch một câu, tình không biết cho nên, nhất vãng như thâm. Này rời đi hoàng thành lộ thật là làm người vui sướng, dù sao Tần Tranh thể sắc và tinh thần thoải mái, toàn thân sảng, cứ việc gì còn ở kiên quyết đâu. Tiểu Quế dựa vào bên cửa sổ, nhìn bên ngoài, Lý Nghị liền ở phía trước cách đó không xa, ở chỗ này hoàn toàn thấy được. Nhìn Tiểu Quế kia thất thần bộ dáng, Tần Tranh không khỏi cười khẽ, đợi đến trở về Tây Nam, liền đem ngươi cùng Lý Nghị hôn sự làm đi. Tiểu Quế sừng sốt, sau đó mặt đỏ, Tiểu Thư thật sự có thể a có cái gì không thể Chàng có tình thiếp có ý liền thành đi bất quá a làm lý nghị hướng ngươi cầu hôn cầu ngươi gả cho hắn chọn mi đôi thần tranh bắt đầu cổ động cũng làm vân chiến nhìn xem cầu hôn là như thế nào cầu cầu hôn này muốn như thế nào cầu a tiểu quế cũng không hiểu ân ta cho ngươi nói sau đó ngươi liền đi nói cho hắn chúng ta có thể không để cập tới mặt khác điều kiện Nhưng là này hôn nhất định đến cầu. chớp chớp mắt, thần tranh cấp bảy mưu tinh kế. Tiểu quế cũng chỉ có thể gật gật đầu, thần tranh không đề cập tới mặt khác điều kiện, chỉ có cầu hôn này hạng nhất, hẳn là xem như rất đơn giản. Thần tranh cấp mưu hoa đến lúc đó làm Lý Nghị cầu hôn công việc, bên kia vân chiến cũng nói cho Lý Nghị, đợi đến trở về Tây Nam liền đem hắn cùng tiểu quế hôn sự làm. Bất quá, hắn cũng hảo tâm nhắc nhở hắn có lẽ tần tranh sẽ không như vậy dễ dàng liền đem tiểu quế gả cho hắn, hắn phải làm hảo chuẩn bị. Lý nghị lại cảm thấy mặc kệ ra cái gì nan đề hắn đều có thể ứng đối. Những năm gần đây hắn cũng tích góp không ít tiền, hẳn là cũng đủ lễ hỏi. Nay một đường xuôi gió xuôi nước đi thẳng đường, càng thêm hướng tây nam, thời tiết càng ngày càng tốt, ăn mặc đơn bạc váy áo đều sẽ không cảm thấy lạnh. Vạn vật sống lại, xuân về hoa nở, sao là một cái khoái ý lợi hại. Vốn tưởng rằng sẽ bình tĩnh trở lại Tây Nam, lại không nghĩ, này nửa đường liền xảy ra chuyện nhi. Tuyết Sơn đại doanh lính thông tin cả ngày lẫn đêm lên đường, mệt chết số con ngựa, rốt cuộc cùng trở về đội ngũ gặp phải. Vừa nghe thấy có lính thông tin ngày đêm không ngừng giá mã chạy như bay mà đến, tần tranh tâm đột nhiên điếu lên, xảy ra chuyện nhi. Thật đúng là xảy ra chuyện nhi, Tuyết Sơn đại doanh chỗ, thiết giáp quân một đường tuần tra tiểu đội cùng đông tề kỵ binh ở Sơn Đạo gặp phải. Đã xảy ra xung đột, hai phương đều có tử thương. Nhưng mà, chuyện này vừa qua khỏi đi hai ngày, không nghĩ đông tế bắt đầu điều binh ở tuyết sơn lấy bắc trong rừng cây đóng quân. Thả ngày đêm thăm dò thiết giáp quân hướng đi, nói rõ đây là muốn động võ. Kim thuyền lập tức điều binh cũng nhập trú núi sâu giữa, kiên quyết không cho một bước. Như vậy tình thế không kiên trì thượng ba ngày, rốt cuộc, đã xảy ra xung đột. Loại này xung đột không phải nho nhỏ xung đột, mà là đại xung đột. Nghiễm nhiên hai nước còn ở vào chiến tranh giữa khi trạng thái, chiến trường thảm thiết, thương vong nghiêm trọng. Vừa nghe đến này tin tức, tam vạn thiết giáp quân đều sôi trào, chiến tranh ngừng lại mấy năm, nhưng cùng đông tể đối địch chiến đấu ngày đêm không ngừng. Lần này, đại quy mô xung đột bùng nổ, chiến tranh lại tới nữa. Ngồi ở trong xe ngựa, tần tranh khoanh chân ngồi, đầu góc chuyển không ngừng, cân nhắc chuyện này. Chiến tranh, từ trước đến nay đến nơi đây, nàng đối này hai tự nhi đã rất quen thuộc. Nhưng hiện tại, quốc gia cùng quốc gia chi gian chiến tranh bắt đầu rồi, nàng ẩn ẩn vẫn là cảm thấy có chút thấp thỏng. Xong cửa sổ bị gõ một chút, tần tranh hoàn hồn, quay đầu, vân chiến đang ở sen ngoại, hơi hơi túi người nhìn nàng. Vân chiến, rốt cuộc thế nào? Nay chiến đấu rốt cuộc khai hỏa. Ta phải nhanh một chút chạy trở về, ngày đêm kiêm trình. Loại này hành quân mang theo ngươi không có phương tiện, ta sẽ lưu một bộ phận nhân mã ở phía sau hộ tống ngươi. Mặt mày gian cương ngạnh dị thường, đó là chiến tranh đã tới, có hắn hoảng tựa liền hết thể đều không thành vấn đề. Tuy rằng rất muốn cùng hắn ở bên nhau, nhưng hiện tại sự ra khẩn cấp, nàng cũng vô pháp lại an và hắn. Hảo! kia, ngươi phải cẩn thận! Dò ra cửa sổ xe, tần tranh phủng trụ vân chiến mặt, nghiêng đầu hôn lên hắn ngôi. Vân chiến ôm nàng, hối hôn, loại này rõ như ban ngày trước mắt bao người hôn ngôi, vẫn là lần đầu tiên. Nhưng lại tái mãn ly biệt không tha. Ta sẽ mau chóng trở về, ta tưởng giúp ngươi. Đó là ở phía sau lên đường, cũng sẽ không cỏ tới cỏ lui. ân Sơ sơ nàng mặt, vân chiến theo sau xoay người rời đi. Nhìn hắn đi nhanh rời đi bóng dáng, cương ngạnh không tội phản phất giống như cô phong Vân chiến mang đi hai vạn 5.000 binh mã, giữ lại 5.000 hộ tống tấn tranh. Lý nghị cùng cố thượng văn đều ở, tư đổ tiên sinh tắc tùy quân đi trước, có chiến tranh liền ít đi không được hắn. Kia đại đội nhân mã chạy như điên mà đi, bụi đất phi dương, liền dương như chân trời cuộn cuộn mây đen theo gió thổi quét, trong chớp mắt biến mất ở tầm nhìn giữa. Vương Phi, đừng lo lắng, có Vương gia ở, Đông Tề sẽ lập tức lui binh. Cố Thượng Văn đi đến xe ngựa bên, nhìn nửa người trên còn dò ra ngoài cửa sổ xe Tần tranh, an ủi nói, thu hồi tầm mắt, Tần tranh nhìn về phía Cố Thượng Văn, kết quả, con ngươi lại nháy mắt trợ to. Nàng trợn mắt mắt to nhìn chầm chầm chính mình, cố thượng văn cũng hoảng sợ, về phía sau lui một bước, vương phi, ngài làm sao vậy? Cố thượng văn, người gặp nạn. Sau một lúc lâu, tần tranh rốt cuộc ra tiếng, thực sự kinh chứ cố thượng văn. Thật sự, cố thượng văn trên dưới sờ sờ chính mình, tuy rằng hắn rất không hài lòng chính mình học không được võ công điểm này, nhưng hắn còn không nghĩ làm này thân thể có chỗ hồng. Đi lý nghỉ chỗ đó mượn cái thiết phía tới, bảo vệ chính mình cổ. Toàn bộ đều cuốn lấy. Thần tranh có chút thất thần, nhưng như cũ gần từng chữ. Cổ. Sơ chính mình cổ, cố thượng văn cũng có chút khẩn trương. Nếu là trước tiên không biết đi, hắn cũng sẽ không cảm thấy như thế nào. Nhưng này trước tiên sẽ biết, hắn cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nhất định phải nghe ta. Cuối cùng nói một câu, thần tranh lui về xe ngựa. Đặt mông ngồi xuống, nàng này tâm hoảng sợ. Xe ngựa ngoại. Cố Thượng Văn cũng hoảng sợ, này ban ngày ban mặt, hắn cảm thấy lãnh. Đội ngũ đi trước, đại đội nhân mã, xe ngựa ở trung ứng nhất, Cố Thượng Văn ở xe ngựa sau, trên cổ quân lấy thiết phiến. Trong xe ngựa, tần tranh dựa vào xe vách tường, theo cửa sổ nhìn bên ngoài ngồi trên lưng ngựa Cố Thượng Văn, nàng không tiếng động thở dài. Cố Thượng Văn là mệnh chú định có một kiếp, đi qua cũng liền đi qua, không qua được, vậy không qua được. Tiểu Quế cũng đứng ngồi không yên. Nhìn tần tranh kia thất thần bộ dáng, nàng liền càng bất an. Tiểu thương, ngài thật sự nhìn đến cố công tử đầu rớt. Nay cũng quá dòa người, rõ ràng hắn hiện tại liền ở xe ngựa ngoại, nhưng tiểu quế lại cảm thấy hắn đầu đã không có. Không phải đầu rớt, là bị lưu mũi tên bắn thủng. Ngữ điệu không gần sóng, tần tranh kia âm điệu càng dòa người. Nhân lại giữa mày, tiểu quế nhìn không được nuốt nước miếng, ở đâu a? Giống nhau thời điểm. Này địa điểm tần tranh đều sẽ nhìn đến. Ta còn ở nỗ lực xem. Nàng chỉ nhìn thấy một mũi tên bắn thủng cố thượng văn, nhưng là lại không phát hiện ở đâu. kia, tiểu thư ngài xem xem nô tỳ, Nếu là chuyện này là chúng ta ở bên nhau thời điểm phát sinh, ngài ở nô tỳ trên người cũng có thể nhìn đến chút cái gì. Hy vọng nàng sẽ không như vậy thảm. Nghe vậy, tần tranh cảm thấy lời này có lý, chuyển qua mắt tới xem tiểu quế, hai tròng mắt lỗ trống. Nhìn đến, là tiểu quế khóc lóc thảm thiết. Hoàn hồn nhi, thần tranh nhắm mắt lại, nàng đã đầu choáng váng nào trướng. Tiểu thư rốt cuộc như thế nào? Tiểu quế nhỏ giọng hỏi. Ngươi ở khóc. Trả lời, thần tranh cảm thấy đầu đều lớn. Ở Hoàng Thành khi cứu Lý Nghị, lúc này, nàng trường phát tới. Không tăng không, thương, tuyệt không vứt bỏ. Bọn họ tốc độ cũng thực mau hướng tới tuyết sơn đại doanh. Tuy rằng là không kịp vân chiến bọn họ chạy như bay tốc độ, nhưng cũng là ngày đêm không ngừng. Mấy ngày qua, tần tranh là một khắc cũng không ngủ, không ngừng xem này trong đội ngũ mọi người. Càng xem, nàng liền càng khẳng định, nguy hiểm sắp xảy ra. Nói cho Lý Nghị, muốn toàn viên đề phòng lên, dự phòng tùy thời mà đến nguy hiểm. Vừa nghe khả năng sẽ đột bị tập kích đánh, Lý Nghị cũng cảnh giác lên, trừ bỏ điên cuồng lên đường không ngừng phái người ở phía trước dò đường cũng không thể thả lỏng. Nơi này, ngáy mắt làm cho so tiền tuyến còn muốn khẩn trương. Sắp đến biên quan, chạy tới tuyết sơn đại doanh có hai con đường, một cái là từ biên quan trấn nhỏ chung trải qua, một khác điều còn lại là từ sơn đạo vòng qua, sau đó xuyên qua đồng cỏ. Nhân mã số lượng quá nhiều, nếu là từ nhỏ trấn trải qua, thế tất sẽ cho chấn trên bá tánh mang đến ảnh hưởng. Cho nên, tình nguyện vòng xa từ sơn đạo đi, như vậy sẽ không cấp bất luận cái gì bá tánh tạo thành ảnh hưởng. Sơn đạo con đường này thiết giáp quân thường xuyên đi, con đường rộng lớn, thiên quân vạn mã chạy như điên cũng căn bản không chịu ảnh hưởng. Sơn hình cũng đơn giản, chính là trên núi cây cối thập phần xanh um hơn nữa núi rừng chung có một nửa nhi bụi gai tùng, xa xem rậm rạp. Cho nên nơi này cũng thực là người yên tâm, muốn tại đây bụi gai tùng bản thân, thập phần không dễ. Con ngựa tốc độ thập phần mau. Này xe ngựa cũng sóc nảy lợi hại, tiểu quế đỡ xe ngựa xong cửa sổ, điên nàng đầu góc đều thành hồ rán. Tần tranh tắt theo sóc nảy thân thể ở hoảng, nàng nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt đăm đăm tinh thần tựa hồ đã không ở nơi này. Nàng đầu rất đau, huyệt thái dương càng sâu, cảm giác như là có hai cái thiết phiến tạp ở huyệt thái dương nơi này, ngăn cản nàng dùng não. Bên ngoài, cố thượng văn ngồi trên lưng ngựa, cổ còn dùng thiết phiến quấn lấy đâu, chật vừa thấy à hắn kia trên cổ triển giống như cầu vòng cổ. Khôi hải tuy rằng là khôi hải, nhưng hiện tại đã không ai cảm thấy khôi hải. Liên cố thượng văn chính mình đều thực nghiêm túc, tùy thời đều sẽ sở sở chính mình cổ, lấy xác định kia thiết phiến còn ở trên cổ. Kinh hồn tăng đảm, trải qua quá nhiều như vậy chiến tranh, cố thượng văn còn chưa bao giờ cảm thụ quá tâm kinh run sợ tư vị nhi. Nay tử vong trước tiên báo trước, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Đông Dương liếc liếc mắt một cái. Nhìn đến phía trước trong xe ngửa cửa sổ chỗ tần tranh mặt, nàng vẫn là kia thất thần trạng thái. Hơn nữa nàng sắc mặt cũng không tốt lắm, vốn là trắng nõn hiện nay càng là bạch như tờ giấy. Nhắm mắt, tần tranh hoàn hồn nhi, đầu chóng váng nao trướng, cảm giác mãn đầu góc đều là hồ dán Thở dài khẩu khí, lại mở mắt ra, nhìn về phía này bên ngoài địa hình, lúc này nàng mới chú ý tới, đã đi vào sơn đạo. Nàng lực chú ý vẫn luôn đặt ở người trên người. Cũng chưa chú ý không biết khi nào vào sơn đạo. Bốn phía sơn, trừ bỏ cao tráng đại thụ, còn có kia cao thụ một nửa cao đuổi gai tùng. Này châu ngồi, điều kiện tương đối hiểm A Quay đầu nhìn về phía một khắc sườn, vẫn là sơn, trong núi trừ bỏ cây cối cũng vẫn là bụi gai. Đây là chỗ nào nàng không rõ lắm, nhưng khẳng định là ly tuyết sơn đại doanh không xa. Trong lòng có chút hoảng, tần tranh theo sóc này xe ngựa đem thân mình dò ra cửa sổ xe, lý nghị. Hô to một tiếng, tuy là tiếng võ ngựa như sấm, nhưng là nàng thanh âm như cũ bị Lý Nghị nghe thấy được. Thả chậm mã tốc độ, thực mau cùng xe ngựa đồng hành, vương phi, ngài có công đạo. Nay chỗ ngồi không quá an toàn, ngươi cảnh giới đứng lên đi. Nếu là có thể, chúng ta tốc độ lại mau chút, mau chóng đi ra nơi này. Giọng nói có chút ếch, thần tranh nhanh chóng nói. Lý Nghị gật gật đầu, đúng vậy. Theo sau, Lý Nghị khoái mã buôn đến phía trước nhất. Không cần thiết một lát, toàn bộ đội ngũ đội hình đều có thay đổi. Hơn nữa, ở vào nhất bên ngoài binh sĩ dỡ xuống tâm chắn tròng lên cánh tay, nhất trí phòng ngự bên ngoài. Xe ngựa như cũ ở chính giữa nhất, tốc độ nhanh hơn, xe ngựa điên cơ hồ muốn bay lên tới. Tuy rằng không thoải mái, nhưng tiểu quế không rên một tiếng, chỉ hy vọng có thể mau chóng đến đại doanh, rời đi nơi này. Không chung không biết khi nào có mây đen thổi quét mà đến, che đậy ở trên không. Cũng che khuất ánh mặt trời. Ánh mặt trời bị che khuất, trong xe ngựa liền có cảm giác, tần tranh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời mây đen càng thêm nồng hậu. chớp trước, trước mắt, tần tranh ngồi trở lại tới, dương mắt nhìn về phía tiểu quế. Tiểu quế, chúng ta cũng không phải không trải qua quá đánh bất ngờ loại sự tình này. Từng có một lần, liền cùng cấp với có kinh nghiệm. Nếu là nguy hiểm tiến đến, không cần chân mềm, nhảy xuống xe ngựa đi tìm lý nghị. Xe ngựa sốc này, thần tranh thanh âm đều có chút biến điệu. Tiểu quế tâm hoảng hoảng, nhìn Tần tranh, thật mạnh gật đầu, đúng vậy. Tao cương không ở, Tần tranh cũng không ai phối hợp, bất quá, nàng tốt xấu còn tính có điểm công phu mèo quào, không đến mức thuốc thủ chịu chói. Đông tề. Đoạn nhiễm, lòng ngông dạ thú chung quy là chiêu cáo thiên hạ. Bất quá, ở Tần tranh trong lòng, đoạn nhiễm trừ bỏ kia vô địch kỹ năng, căn bản không phải vân chiến đối thủ. Vân chiến có thực chiến kinh nghiệm, đồng thời võ công cao cường, luận tâm kế càng là không thể so đoạn nhiễm ngược. Đầu vóc đau, nhưng cũng thắng không nổi đầu vóc ở nhanh chóng chuyển động, thuận tay sờ sờ nhét ở ủng ống truy thủ, còn ở. Sơn đạo chuyển biến, này sơn đạo lộ trình cũng là cuối cùng một đoạn. Xe ngựa chuyển biến, đôi xe hướng ra phía ngoài ném, trong xe ngựa người nhịn không được cũng đi theo quán tính ngoài thân mình. Âm trầm không chung, mây đen tích tụ, thoạt nhìn. Lập tức muốn không chịu nổi nước mưa ấp rơi. Đông dưng, một cái sấm rền ở không trung vang lên, thanh âm tuy là không lớn, nhưng là dầu dĩ tiếng sấm làm người càng cảm thấy đến nặng nghề. Liên ở sấm rền rơi xuống khi, đinh một tiếng, một cây tên dài từ trong rừng cây bay vụt ra tới đinh ở xe ngựa song cửa sổ thượng. Tiểu quế đột nhiên hét lên, toàn bộ đội ngũ cũng nháy mắt thay đổi ngựa phương hướng, ở âm trầm dưới bầu trời, khẩn trương không khí làm người thở không nổi. Dựa vào xe vết tường, tần tranh hơi hơi quay đầu nhìn trên núi, cao tráng cây cối xanh um bùi gai tùng cũng rậm rạp, căn bản là cái gì đều nhìn không thấy. Nếu là có người có thể đủ thần thân ở bên trong này, chỉ sợ cũng sẽ đầy người đều là thương. Tấm chắn trống chất, một đạo một đạo dựng lên đem trung ương hoàn toàn ngăn trở. Hạt mưa rơi xuống, mây đen trung quy là không thừa nhận trụ nước mưa trống chất, bùm bùm nện xuống tới, đánh vào tấm chắn thượng len ken rung động. Đông rừng, liền ở nước mưa vừa ra xuống dưới bắt đầu, trên núi bụi gai tùng giữa dòng núi tên bay vụn, so với giọt mưa càng dày đặc bắn ra tới, cùng tấm chắn chạm vào nhau, phát ra trói hai thanh âm. Lưu núi tên cũng bắn tới xe ngựa đỉnh, đó là từ trên không rơi xuống, tuy là lực đạo kém rất nhiều, nhưng là xe ngựa đỉnh chốc như cũ xuất phát len ken tiếng vang. Tiểu quê ôm đầu ghé vào xe bản thượng, tần tranh nương tựa xe ngựa một góc, theo cửa sổ nhìn ra đi thiết giáp quân cũng ở phản kích, tâm chắn lưu trúc tường cao sai khai điểm điểm khe hở, cung tiễn thủ mỗi người vào vị trí của mình, hướng tới trên núi bán tên. tuy là mù quáng bán tên, nhưng là kia trên núi người hẳn là rất nhiều, phản kích lúc sau liền có người trúng chiêu, đùi gai tùng từng mảnh từng mảnh ngã xuống. lưu mũi tên đối kháng rằng co thật lâu, dù sao cảm giác này xe ngựa đỉnh chót đã không chịu nổi, lại đến mấy mũi tên, này xe ngựa đỉnh chót phải lầu. tiểu quế. Mau đi ra. Ngựa đầu nhìn trầm chầm, chầm xe đỉnh, đã có mũi tên tiêm lộ ra tới. Ghé vào chỗ đó tiểu quế lập tức hành động, tay chân cùng sử dụng bò, bò ra ngựa xe. Tần tranh cũng đứng dậy bước nhanh chạy ra đi, liền ở nàng cũng xuống xe ngựa lúc sau. Xe ngựa xe đỉnh quả nhiên lầu, bên trong xe bộ nháy mắt thành lưu mũi tên dung thân nơi. Vương Phi, mau tới đây. Cố thượng văn đỉnh một cái tấm chắn, bước nhanh chạy tới, đem tần tranh che ở tấm chắn dưới. Bên kia Tiểu Quế đã nghe theo tần Tranh, chạy đi Lý Nghị bên kia. Có tâm chắn chống đỡ, nhưng bầu trời rơi xuống lưu mũi tên như cũ rơi xuống, đánh tấm chắn len ken rung động. Nhìn quanh một vòng bốn phía, đã có binh sĩ bị lưu mũi tên bắn trúng, đối phương hỏa lực quá cường. Vương Phi, tướng quân mệnh thuộc hạ hiểm hộ ngài đi mau. Một tiểu đội trưởng chạy tới, theo lớn tiếng bẩm báo khi, trong tay trưởng kiếm múa may, mở ra rơi xuống lưu mũi tên. "Hảo, đi!" Lôi kéo cố thượng văn, tần tranh nhanh chóng đi theo kia tiểu đội trưởng từ trong đám người xuyên qua đi. Một tiểu đội nhân mã chuẩn bị tốt, tấm chắn nơi tay, tự động thành tường. Trung gian một con ngựa, cố thượng văn cùng tần tranh hai người cùng kỵ, cố thượng văn giá mã ở phía trước, tần tranh ở phía sau, đồng thời đem tấm chắn bối ở trên lưng, lấy làm phòng ngự. Dụng ngựa chạy như điên, thoát đi vòng chiến, chuyển qua sơn đạo, trên núi lưu mui tên lập tức bị ném ở sau người. Tưởng quay đầu lại nhìn xem, nhưng là trên lưng tâm chắn chặn tấm mắt, tần tranh bắt lấy cố thượng văn quần áo, này vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy ngồi ở trên lưng ngựa, cảm giác tùy thời đều sẽ bị sóc đi xuống. Bầu trời mây đen dày đặc, giọt mưa cấp tốc hạ truy, hơn nữa con ngựa chạy như bay, đánh người không mở ra được đôi mắt. Không có chạy như bay bao lâu ý thức, tóm lại cảm giác mặt đều bị giọt mưa đánh đá tê dần, phía trước lập tức vang lên con ngựa hí vang thanh. ngay sau đó Tần tranh cùng cố thượng văn sở kỵ mã cũng phát ra hí văn thành. Móng trước giơ lên, mã thân nghiêng, ngồi ở mặt sau tần tranh lập tức trượt đi xuống. Rơi trên mặt đất, quăng ngã tần tranh đầu váng mắt hoa, mất công trên lưng còn có một cái tâm chán, nếu không, nàng đến quăng ngã thảm hại hơn. Trên mặt đất nước bùn lầy lội, nàng quần áo đều bị tẩm ướt, Dây rùa đứng lên, sở kỵ mã cũng bị cố thượng văn chấn an hảo, hắn quay đầu lại nhìn về phía tần tranh hướng nàng vươn một bàn tay muốn nàng chạy nhanh đi lên. Tần tranh một bước qua đi, sắp sửa duỗi tay, tầm nhìn giữa lại trống rỗng bay ra một cây mũi tên tới, thẳng tóc bắn về phía cố thượng văn cổ. Đông mắt trợ to, trước mắt tình cảnh tựa hồ đều thả chậm. Kia căn mũi tên lực lượng rất lớn, nhưng may mà cố thượng văn trên cổ quấn lấy thiết phiến, không đâm thủng hắn cổ, lại là đem hắn cả người đâm xuống ngựa. Lấy lại tinh thần nhi, Tần tranh chuyển tới mã một khắc đầu, cố thượng văn nằm trên mặt đất. Cả người cũng có chút chóng váng. Còn sống sao? Túm hắn, thần tranh lớn tiếng hỏi. Nước mưa bùn bùn từ bầu trời rơi xuống, đánh vào cố thượng văn trên mặt, rốt cuộc đem hắn đánh tỉnh. Không, không có việc gì, tiểu sinh còn sống. Sơ sơ chính mình cổ, đau là khẳng định, thiết phiến bị mũi tên thứ long vào đi, hắn trên cổ già khẳng định cũng phá. Không có việc gì liền hảo, đi mau. Phía trước đã đánh nhau rồi, bên này cũng có mai phủ. Đứng dậy, cố thượng văn một tay che lại cổ đi phía trước phương xem, chấn kinh chạy loạn con ngựa sau, quả nhiên giao thủ. Hướng sơn đạo bên cạnh rừng cây nhìn nhìn, cố thượng văn lôi kéo tần tranh chỉ chỉ, lúc này chỉ có thể hướng trong núi vào. Đi, chạy, hai người nhanh chóng chui vào trong núi. Hai người bọn họ võ công không thành, cũng không có biện pháp cùng địch nhân đánh nhau, vì nay chỉ có thể chạy, bảo chính mình mệnh, cũng không cần cho người khác thêm phiền toái. Cố thượng văn trải qua quá vô số lần vòng chiến chung chạy trốn sự tình, hắn thực cam hiểu, nhưng lần này lòng còn sợ hãi, vừa mới kêu căn mũi tên đem hắn hồn bắn rớt một nửa nhi. Trong núi đều là bùi gai, ở chỗ này chạy vội, hoàn toàn là tự ngược. Thần tranh còn cóng trầm trọng tâm chán, tốc độ này liền càng chậm. Không được, thứ này không thể cóng. Vốn định vẫn luôn mang theo thứ này bảo hộ chính mình, nhưng quá chậm, thuần thiết. Thời xuống tới. Thần tranh cuối cùng nhìn thoáng qua, vẫn là cấp ném. Lại lần nữa lôi kéo cố thượng văn, đi. Chỉ cần xuyên qua này phiến sơn, chính là đồng cỏ. Thảo Nguyên Thượng có thiết giáp quân tuần tra đội, cũng phải cứu. Nhưng này bùi gai tùng nhưng khó đối phó, chạy một trận nhì, còn có thể nghe được dưới chân núi đánh giết thành hai người quần áo cũng đã bị quát đến rách tung toé Vương Phi, ta này cổ đổ máu. Vẫn luôn dùng một bàn tay che lại cổ, cảm giác nóng hầm hập. Cầm lấy tay vừa thấy, trên tay đều là huyết. Quay đầu lại xem hắn, quả nhiên, kia trên vạt áo đều là huyết. Kia cũng tốt hơn bị bắn thủng. Này thiết phiến kiên quyết không thể hái xuống, ai biết trong chốc lát còn sẽ không lại có mũi tên bay qua tới. Nguy cơ không qua đi, liền không thể thả lỏng. Cố Thượng Văn gật gật đầu, hắn cũng không dám hái xuống. Mau nhìn xem phương hướng, từ này đỉnh núi đi xuống, có phải hay không chính là đồng cỏ. Đã chạy trốn hồ đồ Đánh rết thanh như cũ từ dưới chân núi truyền đi lên, còn có tầm tã mưa to đánh vào lá cây thượng sản sạc thanh, hai người quần áo đều đã ướt, Ta cũng không biết, đi lên nhìn xem. Chỉ có hai ta không biết võ công, trừ bỏ chạy, không biện pháp khác. Cố thượng văn lắc đầu, ai kêu bọn họ không biết võ công tới. Tiếp tục hướng đỉnh núi chạy, chạy đến đỉnh núi hướng nơi xa xem, lại là cái gì đều nhìn không thấy. Vũ thế quá lớn, tầm nhìn quá thấp, phương xa trắng xóa một mảnh. Trời mưa hạ đều mạo khói trắng nhi. Làm sao bây giờ? Mồm to hô hấp, thần tranh phổi tử đều ở đâu? Xuống núi đi. Bùi gai tùng quá rậm rạp, túi đầu trốn tránh bùi gai tùng, hơn nữa vũ thế quá lớn, đã phân rõ không già phương hướng tới. Xuống núi, bùi gai tùng như cũ còn ở, quần áo bị quắt phá, lại quắt chính là da thịt. Nhưng lúc này đã quản không được nhiều như vậy, trừ bỏ mưa to như chút nước thanh âm Đánh giết thanh tựa hồ còn ở bên thai quanh quẩn. Đại khái chạy đến lưng chừng núi, cố thượng văn dưới chân vừa chợt nháy mắt ngã xuống đất. Lôi kéo hắn tần tranh cũng bị mang đảo, hai người đều ghé vào đuổi gai tùng thượng. Đau đớn chuyển đến, hai người mặt bị chát nháy mắt xuất huyết. Nước mưa từ đỉnh đầu nhỏ giọt tới, cọ rửa trên mặt huyết, trong lúc nhất thời hai người diện mạo đáng sợ. Vương Phi, ngài không có việc gì đi. Bỏ dậy, cố thượng văn cũng không rảnh lo chính mình mặt. Không có việc gì, chạy nhanh đi. May mắn không đâm đến đôi mắt thượng, nếu không liền mù. Tiếp tục hướng dưới chân núi chạy, kết quả, mau đến dưới chân núi khi mới thấy rõ, bọn họ chạy phương hướng không đúng. Liếc nhau, lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới bên phải chạy. Không chạy vài bước, dưới chân núi rục ngựa chạy như điên thanh em chuyển tiến lộ thai. Trước tiên hai người liền nghĩ đến là Việt Bình, hướng dưới chân núi chạy vài bước. Lại ở bóng cây thưa thớt mưa to như chút nước nhìn thấy, dụng ngựa chạy như điên đội ngũ căn bản là không phải viện binh, mà là địch binh. Như thế giông trống thua chiêng, thật sự làm hai người khó mà tin được hai mắt của mình, bọn họ rốt cuộc là từ đâu cái địa phương chạy đến đại yến tới. Nhìn vậy muốn đi ngang qua trước mắt đội ngũ, thần tranh hơi hơi nheo lại đôi mắt, đi đầu cười ở cao đầu đại mã người trên, quen mắt. Cố thượng văn, đó là thượng quân đạc. Diện mạo hung ác. Sát van đời người, không phải hắn vẫn là ai. Nàng chính là còn trộm hắn lệnh bài đâu, như thế nào có thể quên. Cố thượng văn lao lao hồ đôi mắt máu loan cùng nước mưa, cũng xem qua đi, cách mưa to, thấy rõ kia lập tức người, nhưng còn không phải là thượng quan đặc sao. Ngồi sồm xuống, xuống. Lôi kéo tần tranh ngồi sồm xuống, xuống, cố thượng văn cũng cảm thấy thật là thai vạ đến nơi. Gà rớt vào nổi canh giống nhau, trên mặt vết thương vô số, tần tranh cùng cố thượng văn đối diện đều cảm thấy muốn thảm. Không người, hai người hướng tới bên phải dịch, nhất định phải tránh thoát thượng quan đạc. Chỉ là, không cấm lo lắng lý nghị bọn họ, nếu là cùng thượng quan đạc giao thủ, bọn họ sợ là một cái đều không về được. Hai phương cân nhắc, không phải bọn họ hai song đời chính là lý nghị bọn họ đại bộ đội song đời, đi rồi vài bước sau, hai người lại ngừng lại. Nhìn nhau liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, hai người đứng thẳng thân thể. Cứ việc mưa to như chút nước, Nhưng là từ dưới chân núi hướng trên núi xem nói, xem vẫn là tương đối rõ ràng. Đặc biệt hai người bọn họ đều ăn mặc thiển sắc quần áo, ở lá xanh gian càng là rõ ràng. Đông dưng, dưới chân núi quả nhiên có người chú ý tới bọn họ. Vẫn luôn ở phía trước thượng quan đạc tìm ngựa, sắc khí doanh quán tầm mắt xuyên qua màn mưa, thấy kia hai người. Xong rồi, chạy. Cảm giác kia thượng quan đạc tầm mắt thẳng lăng lăng định ở trên người nàng, tân thủ cụ hoán. Sợ là muốn cùng nhau tính. Hai người chạy nhanh chạy, ở bùi gai tùng trung xuyên qua, đau đớn căn bản không thể chú ý thượng. Thượng quan đạc lượng ra đại đao, truy. Một tiếng cao vút, quay đầu ngựa lại ở dưới chân núi truy đổi kia hai người. Ai trộm hắn lệnh bài, thượng quan đạc rất rõ ràng. Lần này tự mình ẩn vào đại yến, vì chính là báo thủ. Cứ việc đoạn nhiễm lập đi lặp lại nhiều lần nói cho hắn, nếu là bắt tần tranh, không được thương tổn nàng đem nàng mang về. Nhưng thượng quan đạc nghiễm nhiên là sẽ không nghe, hắn phải thân thủ băng tay nàng chân, lại cắt lấy nàng đầu, cấp vân chiến đưa đi. Biết thượng quan đạc ở truy, hai người chạy vội chạy vội liền bắt đầu hướng trên núi chạy, cố thượng văn mệnh không được, tấn tranh một đường túng nàng. Này học tam chân miêu vẫn là có chút tác dụng, ít nhất này sức chịu đựng muốn so với hắn cường rất nhiều. Nhìn bọn họ hướng trên núi chạy, thượng quan đạc cũng bỏ mã, dẫn người vào núi khai truy hai người chạy như điên, lướt qua đỉnh núi, cấp tốc đi xuống chạy, cũng căn bản quản không phía trên hướng gì đó. Truy binh ở phía sau, tốc độ tự nhiên muốn so với bọn hắn mau, bọn họ mới vừa chạy xuống đỉnh núi, thượng quan đạc dẫn người cũng đã muốn đến đỉnh núi. Sơn này đầu, bụi gai tùng dần dần thưa thớt, càng lợi cho chạy như điên. Nhưng không nghĩ, bụi gai tùng không có, lương chừng núi chỗ lại xuất hiện kết thúc khẩu. phía dưới một đạo thâm mương, theo trời mưa bên trong dòng nước chạy như điên. Hai người đều tưởng phanh lại, nghề hà sát không được, nước bùn thập phần hoạt, hai người cuối cùng nằm ở trên mặt đất đều không được, trực tiếp lăn đi xuống. Lôi kéo tay buông ra, tần tranh rũi tay một chảo bắt cái không, thân thể cũng treo không, vuông góc hướng tới thâm mương rất đi xuống. Một cái manh quăng ngã, tần tranh đại nào có một lát là chỗ trống, nửa người tê dại, này mương một đống cục đá. Cũng may hiện tại thủy không nhiều lắm, dây bỏ dậy ngẩng đầu thấy chính là ở kia mặt vỡ trô xuống phía dưới xem truy binh, thượng quan đạc đang ở trừng mắt nàng. Kia hung ác ánh mắt nhi, là thế tất muốn giết nàng. Đứng lên, tần tranh nhanh chóng chạy hướng mương bên cạnh, từ kia phía trên đi xuống xem, là nhìn không tới nơi này. dựa vào bị nước mưa cỏ rửa không ngừng đi xuống rất thổ khe núi, tần tranh nhìn quanh một vòng tìm kiếm cố thượng văn. Nhưng là, lại không thấy được hắn. Mương không có, bên cạnh khe núi cũng không có. Nhưng này khe núi phập phồng bất bình, có lẽ hắn cũng là dấu ở cái nào khe núi chung. Dơ tay lau sạch trên mặt nước mưa, nước mưa trung pha máu loãng, trên mặt miệng vết thương đã không có gì cảm giác. Nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào, kết quả một dây thừng từ đỉnh đầu hạ xuống. Vừa thấy dây thừng, tần tranh mở to hai mắt, nhắc tới rách nát váy, vội vàng quay đầu liền chạy. Cư nhiên muốn xuống dưới, này nếu như bị bắt được, nàng chính là phúc lớn mạng lớn cũng tránh không khỏi. Nhìn kia thượng quan đạc ánh mắt nhi hận không thể đem nàng ăn giống nhau. ngàn vạn không thể dừng ở trong tay hắn, như vậy nàng còn không bằng một đầu đâm chết đâu. Chạy như điên, dẫm lên nước bùn khắp nơi vẩy ra, mắt thấy phía trước một cái lùn sườn núi nàng bắt lấy hai bên thảo dùng sức bò lên trên đi, cả người miệng vết thương, hiện tại cũng đã không cảm giác được. Nàng cảm thấy, nàng chạy trốn khi ạ rện lìn tuyệt đối là trình bạo biểu su thế ở phân bố, nếu không... Nàng cũng không thể càng chạy càng dũng. Hướng trong núi chạy, trừ bỏ tiếng mưa rơi, còn có hậu mặt truy binh thanh êm. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình ném ra bọn họ rất xa, nhưng là, có một loại cảm giác khác, thượng quan đạc liền ở nàng phía sau. nhảy lên một cái sườn núi, nước vù nước hoạt, tần tranh dưới chân vừa trợn, nàng cả người trượt chân, huyên thuyên theo hạ sườn núi lăn đi xuống. Lăn đến nàng chóng mặt nhức đầu, dừng lại lúc sau một cái lăn long lóc bỏ dậy tiếp theo chạy. Nàng đôi mắt đều hòa, con đường phía trước thấy không rõ, nhưng chính là đến chạy, đây là lúc này trong đầu duy nhất tưởng được đến. Nàng hiện tại không rảnh tưởng mặt khác, nếu là có thể tưởng mặt khác nói, liền sẽ phát hiện, nàng hiện tại bộ dáng cùng khi đó ở Hoàng Thành nằm mơ khi thấy chính là giống nhau. Mưa to tầm tã, nàng ở trong rừng cây chạy như điên, sau đó, một đạo tên bắn lén từ nàng sau lưng bay vụt mà đến. Hiện tại, tình hình chính là như thế. Nàng ở chạy như điên, đầu váng mắt hoa. Sau có truy binh, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Lại là một đạo đại mương, tần tranh lúc này tuyệt đối là đem thiên địa chi gian sức lực đều mượn tới rồi chính mình trên người, cấp tốc chạy vội, lúc sau một cái nhảy lên, này đại mương thật đúng là bị nàng nhảy qua đi. Rơi xuống đất khi, cổ chân một trận đau nhức, nàng tại trô lăn một vòng, ngay sau đó đứng lên chân thọt tiếp tục chạy vội. Mặt sau, Thượng quan đạc dẫn người truy đến kia đại mương bên cạnh, nhìn một chút kia đại mương độ rộng, tựa hồ hắn cũng rất là kinh ngạc, tần tranh cư nhiên có thể lập tức lướt qua đi. Về phía sau ruôi tay, mặt sau một tiểu binh đem cung tiễn đưa qua, thượng quan đạc cầm trong tay, cài tên, kéo cung, nhắm chuẩn, kia chân thọt chạy như điên thân ảnh hoàn toàn nắm giữ ở tầm mắt giữa. Vung tay, mũi tên bắn ra, xuyên phá màn mưa, cấp tốc bay vụ, làm như có điều cảm giác. Tần tranh bỗng dưng con người, nhưng nàng tốc độ không có kia mũi tên tốc độ mau, cắt qua hạt mưa, bán thủng tần tranh xương bả vai. Tần tranh cả người ghé vào trên mặt đất, kia mũi tên lực độ thập phần cường, mũi tên tiêm từ xương quai xanh trô ra tới, gai ngược thượng mang theo huyết cùng thịt. Trước mắt một mảnh huyết vụ, tần tranh thật sâu hút khẩu khí, dãy rùa bò lên, tiếp tục về phía trước chạy vội. Thượng quan đạc vốn tưởng rằng nàng sẽ như vậy nằm sắp xuống đâu, không nghĩ tới còn sẽ tiếp tục chạy. Kinh ngạc rất nhiều, đi đầu lướt qua đại mương tiếp tục truy. Sau đó, bọn họ lướt qua đỉnh núi, lại là không thấy tần tranh thân ảnh. Xuống phía dưới xem, một chỗ bức tường đổ liền ở trước mắt, mưa to tầm tã, kia phía dưới màn mưa đánh căn bản thấy không rõ. Xem ra, nàng là rất đến cái này mà đi, nơi này thoạt nhìn rất cao, này ngã xuống, sống sót tỷ lệ rất nhỏ. Nhìn trong chốc lát, thượng quan đạc vây vây tay, dẫn người rời đi. Còn có mặt khác sự tình muốn làm, không thể đem thời gian đều chậm trệ ở một nữ nhân trên người. Hung chi, nữ nhân này cũng không sống nổi, hắn đôi chính mình vừa mới bắn ra kia một mũi tên thập phần tự tin. Đoạn ngay hạ, là tề eo cao hao thảo, một chỗ hao thảo chỉ nghiêng về một bên nằm sắp xuống, cuối, tần tranh ghé vào nơi đó. Trên lưng mũi tên bởi vì nàng lăn xuống, đã chết đi một nửa nhi, nhưng cũng ở trong thân thể hoạt động mấy tức, nàng trên lưng đều là huyết. Mưa to chụp đánh, tần tranh rốt cuộc có chi giác, giật giật, lần này, nàng thật sự là toàn thân cũng chưa sức lực. Trên người không có cảm giác, chỉ là cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé muốn phiêu đi rồi. Này hình như là muốn chết điểm báo, bởi vì thượng một lần nàng đã chết thời điểm, giống như chính là cảm giác này. Nàng cũng không thể chết, không thể chết được, nếu là đã chết, liền sẽ không còn được gặp lại vân chiến. Tư cập vân chiến, tần tranh đại não càng thanh tình chút dái rửa phiên hạ thân thể đau đớn đánh úp lại trước mắt một mảnh hắc ám mưa to mãi cho đến trạng vạng khi mới ngừng lại nhưng mưa đã tạnh sau đêm tối tiến đến này đại địa bịt kín tấm màn đen cái gì đều thấy không rõ trải rộng bụi gai tùng núi rừng ánh lửa lắc lư đại bộ đội tìm tòi tìm tòi mất tích người không sai tìm chính là tần tranh củng cố thượng văn năm nghìn thiết giáp quân tổn thất quá nửa cũng may tiếp ứng tới mau thế cục xoay ngược lại Đông tể còn xuất lại thế lực thấy tình thế hợp lại đội đào tẩu, kim thuyền xuất binh truy kích, trước mắt tình thế còn không biết. Bị mưa to cọ rửa, tử thương nhân viên liệu kết quả lại phát hiện thiếu người, cố thượng văn cùng tần tranh không thấy. Vân chiến theo sau tới rồi, hắn là từ tuyết sơn bắc bộ vùng núi khoái mã tới rồi, biết được tần tranh cùng cố thượng văn không thấy, lập tức vào núi tìm tòi. Này hai người không biết võ công, nếu là chạy trốn chỉ có thể vào sơn. Này chuyên môn sinh trưởng đuổi gai tùng dậy núi tuy là địa vực không lớn, nhưng nếu tinh tế siêu tầm lên, chính là yêu cầu thời gian. Càng hứng hổ nay trong núi thâm mương đoạn nhai chính là vô số, siêu tầm lên càng khó khăn. Nhưng lúc này không người dám chậm trễ, chỉ cần không nói cố thượng văn là tương lai quân sư, tần tranh chính là vân chiến vương phi, này nếu là tìm không thấy, kia phụ mệnh bảo hộ tần tranh may mắn còn tồn tại thiết giáp quân binh sĩ đều đến chính mình tạ tội. Đen nhánh trong núi lầy lội bất ham bùi gai trải rộng, đi vài bước quần áo đều sẽ bị hoa hư, húng chi là đêm tối ở bên trong này đi, càng là khó đi. Vân chiến đĩnh bạt thân ảnh vẫn luôn ở phía trước nhất, thân khoác áo khoác, trong đêm đen hắn thân ảnh càng là khôi vĩ. Vốn là mặt lạnh, lúc này sắc mặt của hắn càng doa người, có lẽ là bởi vì đêm tối, thoạt nhìn càng là hát thực. Gương mặt cứng ngạnh có thể so với nhanh thạch. Đông dưng Một tiếng hô to xuyên phá tấm màn đen, tìm được cố công tử. Vân chiến ngay sau đó thay đổi phương hướng, hướng tới chuyển đến tiếng la phương hướng chạy đi, một chỗ hẹp dài thâm mương, một đám binh sĩ dơ cây đuốc vây quanh ở nơi đó. Nhảy xuống đi, vân chiến bước nhanh đi qua đi, chỉ thấy cố thượng văn nằm ở mương bên cạnh hôn mê bất tỉnh, đầy mặt đều là huyết cùng bùn. Vương ra, cố công tử đầu đã vỡ. May mà chính là, hắn còn sống. Hai cái binh sĩ ngâng lên hắn, chuẩn bị lập tức đưa ra đi. Siêu tầm này phụ cận, không được rơi xuống một khối thổ địa. Lệnh giọng nói xong, vân chiến xoay người rời đi. Còn lại người lập tức tiếp theo tìm tòi, theo lý thuyết tần tranh khẳng định liền ở gần đây, nàng cùng cố thượng văn là cùng nhau đào tẩu. Mưa to cọ rửa quá, muốn tìm dấu vết trên cơ bản là tìm không thấy, nước mưa có thể hướng đi hết thể dấu vết. Thâm mương rất dài, nhưng cũng đều bị siêu tầm quá. Chính là cái gì đều không có, tẩn tranh không ở nơi này. Tiếp tục hướng núi rừng chỗ sâu trong siêu tầm, cho đến phương đông đều sáng, còn là không một chút tiến triển. Hạ quá vũ, hôm nay trong rừng sương mù tràn ngập, tầm nhìn thập phần thấp, đối với siêu tầm càng là không dễ dàng. Nhưng lúc này ai cũng không dám nói chuyện, chỉ là buồn đầu tìm tòi, so bất luận cái gì thời điểm đều nghiêm túc. Vân chiến sắc mặt có thể nghĩ, ai cũng không dám xem. Nếu là hôm nay lại tìm không thấy tần tranh, vân chiến sẽ thế nào ai cũng không dám suy đoán. Nhưng có thể khẳng định chính là, phụ mệnh bảo hộ tần tranh những cái đó binh sĩ, khả năng thật sự muốn tự vận tạ tội. Thái dương dâng lên, sương mù bắt đầu chậm rãi tiêu tán, rốt cuộc, không hề tiếng động trong rừng có động tĩnh. Tìm được vương phi, hô to một tiếng, đánh vỡ yên tĩnh, này một tiếng rơi xuống, trong rừng tất cả mọi người cấp tốc buôn qua đi, trong rừng cây một trận hỗn loạn. Cả kinh chim chóc đều bay lên. Một chỗ đoạn ngay hạ, hao thảo trung gian, lộ ra quần áo một góc, có thể thấy được là thật sự có người ở nơi đó. Binh sĩ từng bước từng bước nhảy xuống đi, phảng phất giống như hạ nồi sủi cảo, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Đĩnh bạn thân ảnh càng là trực tiếp nhảy xuống đi, vài bước qua đi, cũng thấy ghé vào hao thảo trung người. Sau trên vai bẻ gãy mũi tên còn cắm ở đằng kia, bên cạnh đều là huyết. Ngôi xuống, xuống Vân Chiến nhìn trầm trầm tần tranh, giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi, không dám đi chạm vào nàng. Hắn sợ đụng tới chính là không có sinh mệnh được nàng. Cuối cùng, hắn vẫn là đem tay đáp ở cánh tay của nàng thượng, một cái tay khác xuyên qua nàng cổ hạ, đem nàng viên lại đây. Nàng này vừa lật lại đây, Vân Chiến đôi mắt đóng một chút, lại xem nàng khi, hắn cắn chặt răng, đem tay đặt ở nàng cổ gian. Làn da lạnh băng, nhưng là. Da thịt hạ, có mỏng manh mạch đập nhảy lên. Một cảm giác được nàng có sinh mệnh lực, Vân Chiến lập tức đem nàng bế lên tới, nàng xương quai xanh chỗ, kia môi tiên tiêm lộ ra tới số tức, huyết nục còn ở mặt trên. Vân Chiến này một động tác, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, còn sống. Bằng mau tốc độ chạy về đại doanh, toàn bộ đại doanh đều im lặng, bởi vì đều đã biết, thần tranh trọng thương, sinh tử chưa biết. Lều lớn ngoại một đám người quỳ gối nơi đó, trừ bỏ trọng thương đứng dậy không nổi, có thể đứng lên đều chạy đến nơi đầy quỷ tới. Hơn nữa, quỷ gối đằng trước là Lý Nghị. Tiểu Quế đứng ở chướng trước nước mắt che phủ, nhìn Tần Tranh bị Vân Chiến ôm trở về dáng vẻ kia, nàng thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Quân trưởng, tư đồ tiên sinh tự mình động thủ, cấp Tần Tranh lấy mũi tên. Hắn kinh nghiệm phong phú, giống lấy loại này tận xương mũi tên càng là vô số lần, cho nên rất có năm chắc. Nhưng trước mắt khó chính là Tần tranh mất máu quá nhiều, nếu là này mũi tên lấy ra sau lại suất vết nhiều, đã có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng đó là có nguy hiểm, cũng nhất định phải lấy, này không lấy ra tới, càng nguy hiểm. Vân Chiến vẫn luôn đứng ở một bên, định bạc thân thể phản phất giống như vĩnh viễn sửng sững sẽ không đảo cô phong, nhưng đồng thời, lại thu hoạch lớn đau đớn hơi thở. Từ đầu tiên sinh động thủ, Vân Chiến vô ý thức nắm chặt tay, rốt cuộc, hắn cũng có khẩn trương thời điểm. Đau. Đau đớn đánh út lại, thần tranh căng thẳng thần kinh, nàng thật là cảm thấy muốn chết, như thế nào như vậy đau. Lông mi rung động, tần tranh tưởng trận mắt, nhưng là lại không mở ra được. Đông dưng, có thực xa xôi thanh âm chuyển đến, vương ra, vương phi hình như là muốn tỉnh. Ngay sau đó, tay nàng bị bắt lấy, tần tranh theo bản năng cũng nắm lấy, nhưng là không có gì sức lực. Thần tranh, có người ở kêu nàng, thanh âm rất quen thuộc. Nghe thấy ta nói chuyện sao? Ngươi nọ lại lại nói, hơn nữa thanh âm càng gần. Hao hết sức lực mở mắt ra, tiến vào trong tầm mắt cảnh vật thập phần mơ hồ. Rốt cuộc, mơ hồ tiệm tán, quen thuộc khuôn mặt liền ở trước mắt. Vân hiến. Ra tiếng, nhưng là nàng căn bản nói không nên lời cái gì tới, từ trong miệng ra tới chỉ là hơi thở. Ân, là ta. Ngươi nghe, lập tức muốn lấy ngươi trên vai đoạn mũi tên, ngươi muốn bảo trì thanh tỉnh không cần ngủ qua đi. Tưởng sơ sơ nàng mặt, nhưng trên mặt nàng đều là miệng vết thương, căn bản là không chỗ xuống tay. Ân. Đáp lại, nhưng nàng không cảm thấy chính mình có thể đĩnh đến trụ. Nắm tay nàng, vân chiến đỉnh mày co chặt, sâu thẳm đôi mắt, trừ bỏ cứng cỏi, càng có rất nhiều không đành lòng. Tần tranh cũng nhìn hắn, không biết có phải hay không chính mình đầu váng mắt hoa khí lực không đủ, nàng cảm thấy vân chiến trong ánh mắt đều là thủy, thủy quang lay động. Lão phu muốn bắt đầu rồi." Tư Đỗ Tiên Sinh nói một tiếng, "Theo sau độc thủ." Mũi tên tiêm là gai ngược, cần thiết cắt đứt, sau đó từ sau lưng lấy ra đoạn mũi tên. Đau đớn đánh úp lại, tần tranh cả người đều căng chặt lên, buồn không sức lực, nhưng là lại bỗng nhiên dùng sức gắt gao bắt được Vân Chiến tay. Vân Chiến cũng nắm chặt nàng, mắt thấy nàng muốn đứng dậy giãy giụa, hắn đè lại nàng một khắc sườn đầu vai. Lại mau chút. Mắt thấy tần tranh khàn cả giọng, Cả người phản phất giống như run rảy giống nhau, vân chiến đông nhiên manh quát. Tư lộ tiên sinh đáp lại, bớt thời giờ nhìn thoáng qua vân chiến, lại bị hắn gân xanh bạo khiêu thái dương hoảng sợ, hắn còn chưa từng gặp qua vân chiến loại này bộ dáng, Vân chiến há ngăn là gân xanh bạo khiêu, càng là hai tròng mắt màu đỏ tươi, chính mình bị thương đau đớn khi, hắn chưa bao giờ sẽ có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nhưng hiện tại không phải đau ở trên người hắn, lại còn không bằng đau ở trên người hắn. Ngựa ra sau ngẩng đầu lên, tần tranh vô lực kêu to, nhưng đau đớn bức nàng không thể không têu, nhưng kêu lại kêu không ra tiếng, cái loại này tới gần hít thở không thông tiếng la làm người nghe đều không cấm toàn thân căng chặt. Cuối cùng, nàng vẫn là bị đau đớn đánh bại, toàn bộ thân thể lơi lỏng xuống dưới, hôn mê qua đi. Vân Chiến lập tức béo nàng người chung, tư độ tiên sinh sấn này lật qua tần tranh thân thể, đem nàng sau lưng đoạn mũi tên dùng kỹ xảo rút ra. Huyết ngáy mắt nhiễm hồng khăn trải giường chứng ngoại tiểu quế đứng ở chướng trước mắt thấy một chậu một chậu máu loang ra bên ngoài đoan nàng hai chân mềm nũng lập tức quỳ dạp xuống đất cách đó không xa cố thượng văn chống đơn quải ở cố tiềm chi nâng trung khập kiện hướng bên này tới rồi trên đầu trên cổ bao băng gạc trên mặt có lẽ nhiều thương hắn cũng chợt vật thực thế nào vương phi thế nào đến gần cố thượng văn vội vàng hỏi hắn thật đúng là chưa từng như vậy cấp quá Không có người lên tiếng, nhưng nhìn một chuyến một chuyến xuất nhập trong đại trướng tiểu binh, kia bưng chậu nước đều là máu loãng. Nay vừa thấy, hắn cũng hỏi không ra khẩu. Cố tiềm chi thở dài khẩu khí, hiện nay, cũng chỉ có thể chờ. Đều do ta, không dùng được. Cố thượng văn nhắm mắt, hắn hiện tại cực kỳ hối hận, khi còn nhỏ vì cái gì liền như vậy lười, cảm thấy luyện võ quá mệt mỏi, chết sống không học võ. Nếu là học, làm sao không dùng được? từ một tiểu sân núi thượng lăn xuống tới liền ngất đi rồi. Cố tiềm chi không nói cái gì nữa, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, rốt cuộc đã đã xảy ra. Vẫn luôn chờ đến buổi chiều, tư đổ tiên sinh mới tử trong đại chướng ra tới. Hắn cũng đầy người mệt mỏi, hơn nữa, kia màu trắng đơn quái thượng đều là máu loãng. Tư đồ tiên sinh, vương phi thế nào? Hắn này vừa ra tới, mấy cái người chạy tới. Tư đổ tiên sinh lui về phía sau một bước, sau đó dơ tay ý bảo bọn họ không cần xảo. Đều im tiếng, sau đó đi theo tư Đồ tiên sinh đi ra ngoài một khoảng cách sau, lại bắt đầu truy vấn. Nay đoạn mũi tên lấy ra, huyết cũng ngừng, hiện tại a, mặc cho số phận. Liên như vậy nói mấy câu, tư đổ tiên sinh nói xong liền rời đi. Cố thượng văn túi đầu, tiểu quế cũng rốt cuộc khóc thành tiếng, bên kia quỷ một đống người cũng gục đầu xuống tiếp tục quỷ. Thái dương rơi xuống, màn đêm buông xuống, trong đại trướng một chút động tĩnh cũng không có, vân chiến cũng không có ra tới quá. Tạ tội binh tướng còn quỷ gối nơi đó, bọn họ đã quỷ một ngày. Tiếp cận nửa đêm khi, tiến trướng đưa cơm tiểu binh ra tới, chạy đến Lý Nghị bên người nói cho hắn, vương ra làm cho bọn họ đều trở về đi. Lý Nghị lắc đầu, tần tranh vẫn chưa tỉnh lại, hắn liền sẽ vẫn luôn quỷ gối nơi này. Lý Tướng Quân, các ngươi đều trở về đi. Vương ra nói. Trừng phạt các ngươi thế tất muốn trừng phạt, nhưng là, kia cũng đến chờ tiểu thư tỉnh lại lúc sau lại nói. Loại nào trừng phạt, từ nàng tới định. Tiểu quế ra tới, ách giọng nói đem vân chiến nói truyền cáo, lúc sau liền lại đi vào lều lớn. Lý nghị an tĩnh trong chốc lát, theo sau đứng dậy, mang theo một đám người rời đi. Bọn họ cũng đều bất đồng trình độ bị thương, nhưng so sánh với tần tranh, bọn họ kia chỉ có thể xem như bị mũi cắn một ngụm. Sau nửa đêm, Tần tranh bắt đầu suốt cao, trên người miệng vết thương đều bắt đầu sưng to, so người bình thường đều phải nghiêm trọng nhiều. Nàng làn da mẫn cảm, ngày thường cào một chút đều sẽ khởi vệt đỏ phừng lên, húng chi loại này làn da phá vỡ vết thương. Tiểu quế một chậu một chậu nước lạnh hướng trong đại trướng đoan, vân chiến ngồi ở mép giường một khắc không đỉnh cấp tần tranh lau mình hạ nhiệt độ. Tuy rằng ngày thường sự tình đều là chính mình tự tay làm lấy, nhưng hầu hạ người khác, vân chiến là trước nay chưa làm qua. Lúc này, dường như hết thể đều trước tiên học quá giống nhau, không ngừng động tác nhẹ, còn có thể tránh đi tần tranh miệng vết thương đem nàng thân thể đều sát đến. Tiểu Quế muốn thay đổi một chút, nhưng nhìn nhìn Vân Chiến kia mặt vô biểu tình mặt, nàng lại không dám mở miệng. Có lẽ, này hết thể đều làm hắn làm, hắn trong lòng có thể thoải mái chút đi. Suốt cao là thực đáng sợ, nếu là chống cự bất quá, người cũng liền xong rồi. Liên tính bất tử, người cũng sẽ thiếu đốc Này hết thể vân chiến đều rõ ràng, rất rõ ràng. Nhớ tới tần tranh từng hỏi qua hắn, nàng nếu là kẻ điên ngốc tử hắn còn có thể hay không muốn nàng. Khi đó hắn gọn gàng dứt khoát trả lời, sẽ không. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy hắn còn sẽ muốn nàng, tuyệt không sẽ vứt bỏ. 081, chuyển biến tốt đẹp, đào hoa hội tụ. Thảo nguyên không trung cao thả xa, nếu có mây trắng, người trên mặt đất ngửa đầu xem liền sẽ cảm giác những cái đó mây trắng là ở tầng trời thấp bay, dường như chỉ cần duỗi ra tay là có thể với tới. Tế Mông Tuyết Sơn liền ở nơi xa, đỉnh núi vẫn luôn ở tầng mây bên trong, làm người nhìn thấy không được này diện mạo chân thực. Xa hơn Vương, đồng cỏ diện tích rộng lớn băng ngát, nếu là phóng ngựa ở trong đó, không biết sẽ có bao nhiêu vui sướng. Thiết Giáp Quân vốn là ở cùng Đông Tề Giang co, Tuyết Sơn lấy bắc vùng núi, đồn trú mấy vạn binh mã. Nhưng mà Ở tầng tranh bị thương lúc sau, đông thể binh mã lại là đống nhân lui, không hề dấu hiệu, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Kim thuyền xuất binh truy kích thượng quan đạc, bọn họ một đường tiến vào vùng núi, sau đó vượt biên quay lại đông tể. Nay lộ tuyến, bọn họ khẳng định là đã sớm dò xét hảo, một đường không hề trở ngại, ở phía sau truy kích cũng tương đương khó khăn. Bọn họ tiến vào đông tể, kim thuyền lại đuổi theo một đoạn đường, sau lại phát hiện bọn họ đã tới rồi đông tể địa giới theo sau nhanh chóng quay đầu ngựa lại phản hồi. Rốt cuộc hắn mang người không nhiều lắm, nếu là đông tể có mai phục, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Một đường phản hồi tuyết sơn đại doanh, liên tục mấy ngày không chợp mắt kim thuyền muốn gặp vân chiến, kết quả ở lều lớn trước bị ngăn lại. Vân chiến ai cũng không thấy, hơn nữa, hắn cũng hai ngày không ra tới qua. Thở dài khẩu khí, kim thuyền nhỏ giọng dò hỏi tần tranh tình huống. Thủ vệ binh sĩ lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Dù sao hiện tại không tin tức chính là tin tức tốt. Kim thuyền sờ sờ cái mũi, cuối cùng xoay người rời đi, hắn vẫn là đi tìm cố tiên sinh thương lượng thương lượng đi. Không sai, này trong đại trướng xác thật là không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới, bởi vì tần tranh còn ở hôn mê giữa. May mà chính là, nàng sốt cao đã lui. Vân Chiến vẫn luôn ở chiếu cố nàng, không ngừng nghỉ dùng nước lạnh cho nàng lau mình hạ nhiệt độ, lúc này mới khiến cho kia dọa người sốt cao lui xuống đi. Nhưng nàng hiện tại không tỉnh, như cũ là hôn mê trạng thái, cũng làm người thực lo lắng. Cho nàng đổi dược, vân chiến tự mình động thủ, vạch chân băng gạc, xương quai xanh chố miệng vết thương lộ ra tới. Cứ việc hai ngày đi qua, chính là nàng miệng vết thương khép lại lại không tốt lắm. Nàng vốn là không phải dễ dàng khép lại thể chất, bị như vậy trọng thương, hảo lên cũng thực thông thả. Loại tình huống này nhưng không tốt lắm, khép lại quá chậm, này ra thịt chính là dễ dàng cảm nhiễm. Đổi qua dược, Vân Chiến rốt cuộc đứng dậy rời đi lều lớn, vẫn luôn canh dự ở bên kia tiểu Quế rốt cuộc có thể đi đến mép giường nhìn xem Tần Tranh. Vân Chiến ra tới sau, thẳng đến y địa chướng, hắn muốn tìm tư đồ tiên sinh, làm hắn mau chóng điều phối ra có thể làm miệng vết thương mau chút khép lại dự vật. Trong đại chướng, tiểu Quế ngồi ở giường đuôi, giơ tay nhẹ nhàng cấp Tần Tranh sửa sang lại chăn, lại thoáng nhìn Tần Tranh sưng lên cổ chân. Cái mũi đau sót, đôi mắt bị nước mắt hồ Tần tranh toàn thân trên dưới, không một chỗ hảo địa phương. Ngày đó sự tình, tiểu quế đã có điểm nhớ không rõ, hiện tại hồi tưởng lên, trừ bỏ đầy trời mưa tên, còn có đầy đất thi thể, theo mưa to chảy xuôi máu loãng. Thân mình không cấm run lên, tiểu quế lắc lắc đầu, không cần lại suy nghĩ, không cần lại suy nghĩ. Dương mắt nhìn tần tranh, nàng trên mặt những cái đó miệng vết thương đã sưng to, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Năm năm, tiểu quế ngẫm lại. Trừ bỏ ở lăng mộ khi đó vẫn luôn rất vui sướng ở ngoài, ra tới lúc sau giống như này sinh hoạt tùy thời đều cùng với nguy hiểm. Chính là, không thể không thừa nhận, ra tới lúc sau nhật tử càng vui sướng. Đặc biệt tần tranh có vân chiến, tin tưởng, nàng đó là chịu này đó thương cũng là không hối hận. Tiểu quê ý tưởng là đúng, chính là sinh hoạt tùy thời cùng với nguy hiểm, tần tranh cũng là nguyện ý. kia lăng mộ là cái thanh lũy, đồng thời cũng là cái nhà giam. Không ai sẽ nguyện ý ở nơi đó mặt quá cả đời. Tình nguyện sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng giữa, chính là nước sôi lửa bỏng cũng vui sướng. Từ đầu tiên sinh căn cứ tần tranh thể chất điều phối thảo dược, có thể càng mau xúc tiến nàng miệng vết thương khép lại. Dược sắc thật có hiệu quả, dùng tới 2 ngày, tần tranh trên người miệng vết thương đều bắt đầu tiêu sưng lên, nhưng so sánh những người khác, nàng vẫn là chậm rất nhiều. Chậm không quan hệ, chỉ cần có thể khép lại, khiến cho vân chiến thoáng an tâm. Liên tục mấy ngày rồi, nay trong quân sự vân chiến cũng chưa hỏi đến, một đám binh tướng tự chủ thương nghị, trong quân vẫn luôn thực bình tĩnh. Tuyết Sơn lấy bắc cũng không tái khởi phong ba, đông tề cũng triệt binh. Cùng đông tề phát sinh xung đột, Hoàng Thành tự nhiên cũng thu được tin tức, hơn nữa, kế tiếp bộ đội gặp được Mai Phủ, vân chiến vương phi tần tranh thân bị trọng thương sự cũng cùng nhau chuyển trở về. Vân Cẩm Chiêu lập tức từ quốc khố điều ra rất nhiều bạc trắng dùng làm quân tư, còn có không thiếu được lương thảo. Người ngay trong ngày khởi hành đưa hướng Tây Nam. Nay hộ tống quân tư người được chọn, Vân Cẩm Chiêu cân nhắc một chút, cuối cùng cảm thấy từ binh bộ người hộ tống thích hợp, nhưng không đợi hạ chỉ, sở hoàn lại tiến cung mao tọa tự đề cử mình, nhiệm vụ này, hắn phải làm. Vân Cẩm Chiêu trong lòng là minh bạch, nhưng cuối cùng vẫn là thành toàn sở hoàn, từ hắn làm triều đình đại biểu, đưa đi quân tư. Ngay trong ngày khởi hành, sở hoàn cũng rời đi hoàn thành, quân tư số lượng trọng đại. Nhiệm vụ này cũng thực gian khổ Bên này còn ở trên đường Tây Nam Tuyết Sơn Đại Doanh Vân Chiến rốt cuộc đi ra liều lớn Thấy doanh địa sở hưu binh tướng Gần 10 ngày chưa thấy được Vân Chiến Này vừa thấy đến hắn này đó bộ hạ đều hơi kinh ngạc Vân Chiến chính là rõ ràng thấy gầy Vốn là ngũ quan khắc sâu Hiện giờ càng là góc cạnh rõ ràng Không ai dám dò hỏi Tần Tranh chẳng hướng Bởi vì đều biết Tần Tranh mãi cho đến hiện tại còn hôn mê đâu Cho nên Có rất lớn khả năng sẽ không lại tỉnh lại, mỗi người trong lòng đều rõ ràng, nhưng ai cũng không dám nói. Này nếu là bị vân chiến nghe được, hắn sẽ như thế nào rất khó suy đoán. Tiểu quế cũng vẫn luôn không rời đi quá lớn trướng, thừa dịp vân chiến đi ra ngoài không đường, tiểu quế bưng tới nước ấm, cấp tần tranh lau mình. Không có biện pháp tắm rửa, hôm nay nhi cũng càng ngày càng ấm, tần tranh hôn mê bất tỉnh, cũng chỉ có thể cho mỗi ngày sát một lần. Tần tranh trên người miệng vết thương đều hảo rất nhiều, kết vẩy kết vẩy, tiêu xương tiêu sưng tình huống cũng không tệ lắm. Nửa tháng A, này trong chớp mắt đều nửa tháng, nhưng tần tranh một chút tỉnh lại ý tứ đều không có. Cẩn thận trà lao, tiểu quế không được nhìn về phía tần tranh mặt, trên mặt miệng vết thương đã kết vẩy, nhưng nàng hai mắt cũng vẫn luôn là nhắm. Tiểu thư, ngài nghe thấy nô thì nói chuyện sao? Nếu là nghe thấy A, liền mở to mắt nhìn xem nô thì cùng nàng nói chuyện. Nhưng cũng chú định chỉ có thể là lầm bầm lầu bầu, tần tranh sẽ không trả lời. sát tần tranh chân, vạn đến kia chỉ chân con xương, nhưng so trước đó vài ngày hiếu tháng rất nhiều. Tiểu quế cẩn thận cấp trà lau lại phát giác tần tranh chân giật mình. Sừng sốt tiểu quế quay đầu nhìn về phía tần tranh mặt, đôi mắt vẫn là nhắm, nhưng lông mi ở đậu. Tiểu thư, tiểu thư ngươi tỉnh. Lập tức tiến lên, mở to hai mắt nhìn trầm chầm, chầm tần tranh đôi mắt, lông mi đích sắc ở đậu. Ném xuống khăn lông, tiểu quế xoay người chạy ra lều lớn, đi tìm vân chiến. Bên này trên giường, tần tranh lông mi đích sắc ở động, mí mắt hạ, trong mắt cũng ở chuyển động, mí mắt thượng màu xanh lá mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Không cần thiết một lát, định bản thân ảnh từ chướng ngoại bước nhanh đi vào tới, cơ hồ chỉ là 2-3 bước, liền chạy vội tới mép giường. Tần tranh Không người nhìn tần tranh, vân chiến thấp giọng kêu nàng. Tần tranh không đáp lại. Nhưng mí mắt hạ, trong mắt chuyển động lợi hại hơn. Bắt lấy tay nàng, vân chiến ngồi xuống, không nháy mắt nhìn nàng, tầm mắt chuyên chú. Trứng ngoại, không biết khi nào cũng hội tụ một đám người, nghe nói tần tranh muốn tỉnh, này không đều chạy tới. Tần tranh, nghe thấy ta nói chuyện sao? Nắm tay nàng, vân chiến tiếp tục thấp giọng cùng nàng nói chuyện. Hắn chỉ cần vừa nói lời nói, tần tranh trong mắt liền sẽ chuyển càng mau. Nếu là nghe thấy liên tỉnh lại nhìn xem ta đi nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng mặt tuy là có kết vảy miệng vết thương nhưng ngăn không được không bị thương chỗ chân mềm tần tranh là nghe thấy vân chiến nói chuyện nhưng là trừ bỏ hắn nói chuyện thanh còn có xoẹt xoẹt tiếng mưa rơi mưa to tầm tã tới trước mắt cái gì đều nhìn không thấy văn tạc đầu hốc cũng long long vang nhưng vân chiến thanh âm cũng dần dần rõ ràng cuối cùng hắn thanh âm phủ qua mưa to chiếm cư nàng đại não toàn bộ mí mắt rung động, tần tranh trung quy cố sức mở mắt, đập vào mắt chính là một mảnh trắng xóa, đâm vào nàng lại nhắm hai mắt lại. Tần tranh. Vân chiến lại ở kêu nàng, hơn nữa lần này thanh âm liền ở nàng đỉnh đầu. Lại lần nữa mở mắt ra, tần tranh hơi hơi hít mắt, dần dần thích hướng ánh sáng, cũng thấy rõ trước mắt gương mặt kia, là vân chiến. Môi giật giật, nàng muốn gọi hắn tên, nhưng giọng nói phát không ra âm thanh. Tỉnh. Đôi mắt sẹt qua ý cười. Vân chiến túi người ở cái chán của nàng thượng hôn hôn, thật sự tỉnh. Nói không nên lời lời nói, tần tranh tưởng nắm hắn tay, nhưng căn bản không dùng được kính nhi. Ngón tay giật giật, chạm vào chứ vân chiến ngón tay. Tỉnh liên hảo. Có nghĩ ăn cái gì, trong chốc lát làm người cấp đưa tới. Chỗ nào đau. Nói cho ta. Thấp giọng nói, hắn ngựa khí cũng phá lệ nhu hòa. Đau. Dùng hơi thở nói ra một chữ nhi tới, tần tranh nhịn không được tưởng ho khan bụng căng chặt lên, đau đớn cũng đi theo tới, làm nàng ngạnh sinh sinh đem ho khan cấp nghẹn trở về. khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng phát tím, nghẹn trên nàng, vỗ về nàng bụng. Vân Chiến bên ngoài lực thượng cũng giúp không được gì, nàng toàn thân thương, căn bản không có biện pháp thượng thủ. Thủy tiếp tục dùng hơi thở nói đơn cái tự nhi, nàng tựa như kia được xuyên thời kỳ cuối người dường như. Vân Chiến lập tức lấy Thủy, cẩn thận đút cho nàng. Thủy theo giọng nói xuống. Nuốt khi lồng ngực đau thật sự, lúc này nàng mới có cảm giác, nàng toàn thân đều đau. Cố thượng văn đâu? Rốt cuộc có thể phát ra một ít thanh âm, nhưng khàn khàn đến không được. Hắn không có việc gì. Sơ sơ nàng đầu, vân chiến tầm mắt một khắc không rời đi nàng. Vậy là tốt rồi. Thượng quan đạc, hắn triều ta bán tên. Hồi tưởng lên, thần tranh hô hấp lược hiện rồn rập. Hiện tại, thượng quan đạc là nàng đệ nhất kẻ thù. Hư. Nói cho ta, ngươi nơi nào đau. Không nghĩ làm nàng nhớ tới cái này, vân chiến đổi lề tài. Chỗ nào đều đau. Nói lên cái này, thần tranh một bẹp miệng, ủy khuất thực. Trong chốc lát ngươi tới giờ uống thuốc rồi, uống thuốc xong là có thể giảm bớt rất nhiều. Bất quá, ngươi vẫn là đến ăn trước vài thứ. Trong khoảng thời gian này, ngươi trừ bỏ uống thuốc cái gì cũng chưa ăn. Muốn ăn cái gì? Nhìn nàng kia khuôn mặt nhỏ, vết thương trong chết. Vân Chiến ngự khí càng thêm nhu hòa. Cái gì đều thành, ta cũng cảm thấy đói bụng. Hơn nữa, ta không một chút sức lực. tưởng dơ tay, nhưng là căn bản nâng không đứng dậy, có thể thấy được nàng có bao nhiêu suy yếu. Lôi kéo tay nàng nâng lên tới, Vân Chiến túi đầu ở tay nàng thượng hôn hôn, tỉnh lại liền không có việc gì. Kế tiếp, phải hảo hảo tinh dưỡng. Ân, bất quá, ngươi đến bồi ta. Đầu chóng váng nao trướng, nàng còn muốn ngủ. Nhưng là lại tưởng một khắc không ngừng nhìn hắn. Bồi ngươi. Mấy không thể hơi gật đầu, vân chiến một lời nói một gói vàng. Vân chiến, ngươi gầy. Hơn nữa gầy thập phần rõ ràng, xem ra, nàng một bị thương đem hắn tra tấn quá sức. Không quan hệ. Đem tay nàng lớn ở chính mình gương mặt bên, cũng cứ như vậy mới có thể rõ ràng hơn cảm nhận được nàng sinh cơ. Qua đi mấy ngày rồi nha. Còn có, tiểu quế đâu? Ngươi những cái đó binh. Đã chết nhiều ít. Ngày đó tình cảnh trở về trong ốc, tần tranh cảm thấy, khẳng định tổn thất không ít người. Tiểu quế không có việc gì. Đừng nghĩ như vậy nhiều, ngươi vẫn là nhiều hơn lo lắng lo lắng chính ngươi thân thể đi. Toàn thân trên dưới không một chỗ hảo địa phương, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ lưu sẹo. Nay khuôn mặt nhỏ nhi, nếu là lưu sẹo, quá đáng tiếc. Lưu sẹo ngươi không thích. Tuy rằng nàng không thích lưu sẹo, nhưng có thể sống sót đã là rất may lần này không phản đối nàng, vân chiến rất ít sẽ như vậy bình thản phụ hòa nàng, vậy không cần lo lắng, lưu sẹo liền lưu sẹo, chỉ hy vọng đừng quá dữ tợn. nếu là giống tảo cương như vậy nhi a, ta còn là lộng một mặt cụ mang lên đi. nàng không biết là bộ dáng gì, chỉ hy vọng đừng quá xấu xí. trên mặt còn thành không có gì chuyện này, tưởng sơ sơ, nhưng là lại thu hồi tay, nếu là sơ hỏng rồi, liền thật lưu sẹo. ta có thể đoán. Lúc ấy ở bùi gai tùng trung chạy như điên. Quần áo đều bị cắt qua, trên đùi thương càng nhiều có phải hay không. Thử tưởng động nhất động chân, nhưng là căn bản không sức lực. Hơn nữa, chân phải cổ chân đau đến không được. ân Càng chân cơ hồ không có hoàn hảo không tổn hao gì địa phương. Ai! Đáng tiếc ta một thân da thịt non mịn. anh giọng nói thở dài, tần tranh nhắm mắt lại, không nghĩ lại mở, không sức lử. Trước đừng ngủ, Ăn cơm xong uống thuốc xong ngủ tiếp. sơ nàng lông mi, thô lệ ngón tay rất có hiệu. Chán ghét. Điếu môi lầm bẩm, cuối cùng vẫn làm mở mắt ra, nhìn hắn, này đau đớn trên người dường như đều tiêu giảm rất nhiều. Uống lên một chén cháo, lại uống lên hai chén rượu, cuối cùng một ngụm nuốt xuống đi tần tranh liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Nàng này sơ sơ tỉnh lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy, này tinh thần lực đã thực không tồi. Nàng tỉnh lại, vân chiến hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần có thể tỉnh, liền chứng minh nàng có thể hoàn toàn hảo. Kế tiếp, chỉ cần dốc lòng chăm sóc hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Này trong doanh địa khẩn trương không khí cũng rốt cuộc đến mở trói, lại có thể đem toàn bộ tâm tư đặt ở đối phó Đông Tể. Đông Tể không có động tĩnh, nhưng thiết giáp quân lại không lơi lỏng, đem tuyết sơn lấy bắc vùng núi toàn bộ phong lên, thấy loài chim một mực bắn chết, thật sự là không cho một con chim bay qua đến bên này. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên này hoàng thành quân tư đội ngũ cũng đến đại doanh Không nghĩ tới đương kim tướng ra sẽ tự mình tới Cũng làm sở hữu binh tướng đều kinh ngạc hạ Xem ra đương kim hoàng đế thật đúng là như truyền thuyết giữa như vậy dày rộng Sở hoàng đến, ngày đêm lên đường Hán này không biết võ công người thoạt nhìn cũng có chút mệt mỏi Vân chiến gia doanh nên đón Hai người gặp mặt, trống giống Này không khí tựa hồ có điểm không tầm thường Nhưng nếu nói đến cùng nơi nào không tầm thường Người khác lại nhìn không ra tới. Xuống ngựa, sở hoàn đi tới, thanh tuyển khuôn mặt thượng gợn sóng bất kinh, hắn tựa như một hồ tinh thủy. Cựu vương ra, chắp tay, sở hoàn động tác thực tiêu sái. Vân chiến chắp tay đáp lễ, sở tương thỉnh. Theo sau hai người sóng vai đi vào đại doanh, đó là sở hoàn vóc dáng cũng không thấp, nhưng hắn tương đối mảnh khảnh. Ở vân chiến bên lề, hắn thoạt nhìn liền càng thon gầy. Nhưng thon gầy về thon gầy, hắn khí chất độc đáo. Này phân khí chất lại là không có biện pháp bị vân chiến ngăn chặn. Cựu vương gia, nghe nói vương phi bị tập kích bị thường, hiện tại tình huống như thế nào? Đi rồi một đoạn đường, sở hoàn rốt cuộc mở miệng hỏi. Vân chiến mắt nhìn thẳng, thương thế thực trọng, may mà hiện tại đã thanh tỉnh. Sở hoàn hơi hơi rũ mắt, che khuất trong mắt cảm xúc. Vân chiến tuy là không thấy hắn, nhưng là, lại là cảm giác được chút cái gì. Đối với địch nhân, hắn cảm giác luôn luôn thực chuẩn. Sở Hoàn không phải đệ nhân, nhưng ở nào đó phương diện cũng thực dễ dàng trở thành đệ nhân. Nhưng thì tính sao? Thần tranh là hắn vương phi, đây là sự thật, ai cũng thay đổi không được. Vân Cẩm Chiêu đưa tới quân tư thực khổng lồ, so với Vân Doanh Thiên chính là hào phóng rất nhiều, các loại quân bị đều rất nhiều, là làm tất cả mọi người không nghĩ tới. Vân Chiến một mực tiếp thu, nhưng cũng không tỏ vẻ cảm tạ, hắn kia trương mặt lạnh, chính là nói ra cảm tạ nói tới, cũng không thành ý. Cho nên dứt khoát không nói. Trong đại trướng, Tần Tranh Như cũ vẫn là nằm ở trên giường không thể động tình huống, nhưng bên ngoài phát sinh sự tình nàng chính là đều biết. Bởi vì nàng có một cái tiểu loa, biết nàng buồn, cả ngày cho nàng tìm mới mẹ chuyện này giải buồn nhi. Sở Hoan tới. Hắn một tướng ra, không ở hoàng thành xử lý quốc gia đại sự chạy đến Tây Nam tới làm gì? Vừa nghe nói Sở Hoan tới, Tần Tranh nhướng mày đuôi. Hắn chính là cái loại này thích hợp ở trên triều đỉnh đùa bỡn quyền như người, chạy đến biên quan làm gì. Tới đưa quân tư A mấy trăm xe, vàng thật bạc trắng, còn có lương thảo. Tiểu quế xa xa mà ngắm liếc mắt một cái, thật nhiều thật nhiều. Hắn tới đưa hóa. Đại tài tiểu dụ. Khẽ lắc đầu, liên quan xương quai xanh lại bắt đầu đau, nàng lập tức dừng lại lắc đầu. Trên mặt miệng vết thương vậy càng gần bóc ra trạng thái, chợt vừa thấy A. Trên mặt nàng thật giống như rơi xuống mấy chỉ rồi bỏ. Nô tỳ cảm thấy này không ngừng là đưa hóa đơn giản như vậy, hẳn là tỏ vẻ hoàng ân mênh ngông cuồn cuộn. Ngồi ở mép giường cấp một cái một cái lột quả nho, tiểu quế một bên nói. Ân, ngươi suy đoán đối. Bất quá nha, mười hoàng thúc này bút tích sắc thật rất lớn, thiết giáp quân không bán mệnh đều thực xin lỗi hắn cắt những cái đó thì ta. Lúc này, nhưng đến đánh bạc mệnh tới bảo vệ quốc gia. Nhưng hoàng thượng cũng là thật sự dày rộng, so với kia cái đã đi Tây Thiên, mạnh hơn nhiều. Không dám lớn tiếng nói, tiểu quế đệ thấp thanh âm, thuận tiện đem quả nho bỏ vào tần tranh trong miệng. chớp trước mắt, chủ tớ hai ý tưởng giống nhau. Này quả nho ăn ngon, lại cho ta mấy cái. vươn tay, trên tay vết thương cũng đều tốt không sai biệt lắm. Tiểu quế đem lột trừ hạt quả nho đặt ở nàng trong tay, thập phần cẩn thận. Hướng chính mình trong miệng phóng. Nàng hiện tại trừ bỏ một mũi tên xuyên cốt miệng vết thương cùng vặn thương cổ chân không hảo ở ngoài, còn lại địa phương đều tốt không sai biệt lắm. Ăn ngon thật. Mấy viên một khối nhét vào trong miệng, căng đến khuôn mặt nhi phình phình. Tiểu thư, ngươi không thể ăn quá nhiều, nếu không khả năng sẽ tiêu chảy. Trái cây tuy rằng hảo, còn là có điểm lệnh. Lại cho ta mấy cái. Thêm ăn, nàng mấy ngày nay mỗi ngày uống thuốc, chính mình đều cảm thấy đầy người dược vị nhi. Liền thở ra hơi thở đều là dược vị nhi. Lại cho mấy cái, tiểu quế xem miệng nàng thèm, nàng cũng là không đành lòng. Bị như vậy trọng thương, liền ăn ngon đều không thể ăn quá nhiều, thực sự đủ đáng thương. Nhưng vào lúc này, vân chiến từ chướng ngoại tiến vào, tiểu quế lập tức đứng dậy tránh ra. Trong miệng còn có một cái quả nho, tần tranh nghiêng đầu nhìn đi tới người, lập tức hàm hồ nói, mau tới mau tới. Đi ở mép giường ngồi xuống. Vân Chiến đỉnh mày nhíu lại nhìn nàng, ăn ít chút. hàm chứa kia viên quả nho, tần tranh dối rắm mặt thống khổ nói, ta muốn đem ta tu luyện ngàn năm nội đan cho ngươi, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có này đó. Nói xong, quả nho viên đỉnh ở hàm răng gian, đây là nàng nội đan. Vô ngữ, vân chiến lắc đầu, sau đó túi người đi tiếp nàng nội đan. Hắn ăn vào trong miệng, tần tranh viên mí mắt, tiết hồi phát ra nôn rất thanh âm, đó là quả rất khi thanh âm. Dơ tay, méo méo nàng cái mũi, bướng bỉnh. Đứng đùa, sở tương tới xem ngươi. Không sai, trướng cửa, sở hoàn liền đứng ở nơi đó. ân, Quay đầu xem qua đi, quả nhiên, là sở hoàn. Sở tướng ra, hồi lâu không thấy, xem ta có phải hay không biến hóa rất lớn. Vừa mới nàng kia vụng về biểu diễn đều bị người thấy, tần tranh cũng không cảm thấy ngượng ngùng, bị thương một lần, da mặt cũng biến đến giải. Đi tới. Sở hoàng trên mặt hiếm khi có chút mỉm cười, xem ra Vương Phi khôi phục thực hảo, thật là rất may. Đúng vậy, thiếu chút nữa liền thấy Diêm Vương. Chính mình cũng than, nàng từng khoảng cách tử vong như vậy gần. Đại khái Diêm Vương cũng không dám thu lưu Vương Phi. Như thế làm ở Mỹ, nói không chừng đem Diêm la điện đều làm ở Mỹ sụp. Thần tranh nháy đôi mắt gật đầu, ta cảm thấy cũng là. Diêm Vương ra thấy ta như vậy nhỏ xinh đáng thương, băng tuyết thông minh. Cho nên liền phóng ta đã trở về. Còn có như vậy khen chính mình. Vân chiến nắm nàng cái mũi quơ quơ, đối nàng, hắn là bất đắc dĩ. Người không thừa nhận. Không cảm thấy ta băng tuyết thông minh nhỏ xinh đáng thương. Nhướng mày nhìn hắn, đó là nàng đứng dậy không nổi chỉ có thể nằm, kia bộ dáng cũng sinh động. Rất khó tưởng tượng, nàng bị phát hiện khi, kia không hề sinh mệnh lực bộ dáng. Thông minh, đáng thương. Không thể không thừa nhận. Vân chiến lời này nói rõ ràng trái lương tâm. Biểu môi hừ hừ, đảo mắt nhìn về phía sở hoàn, sở tướng gia ngươi thấy đi, có hắn như vậy khí ta ta còn có thể ngoan cường sống lại, này sinh mệnh lực có phải hay không rất cường thịnh. Sở hoàn gật gật đầu, hắn như vậy phối hợp, làm tần tranh tâm tình thực hảo. Vân chiến nắm tay nàng, mười ngón khẩn khấu, nàng kia tay nhỏ nhi hoàn toàn ở hắn nắm giữa giữa. Sở tướng ra, ngài đều đưa tới cái gì bảo bối. Chứ bỏ bạc trắng, liền không có điểm nhi chân châu mã não linh tinh. Tiền, ai đều thích, tần tranh càng là thích, cứ việc nàng không thích hướng trên người quải. Sở hoàn khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không có. Ta đều bị thương, mười hoàng thúc cư nhiên cũng chưa cho ta điểm nhi an ủi phẩm, thật sự không đủ ý tứ. bĩu môi, nàng bất mãn, còn muốn an ủi phẩm. Ta liên tiếp hầu hạ ngươi nửa tháng, này còn chưa đủ. Vân chiến chính là trước nay không hầu hạ hơn người, đây là khai thiên tích địa đầu một chuyến. Ngươi không hầu hạ ta ai hầu hạ ta. Bất quá ngươi đau lòng ta ta rất vừa lòng. Ta nhớ rõ, ta giống như còn thấy ngươi khóc. Mơ hồ nhớ rõ, nàng thấy hắn mãn nhãn thủy quang. Đau lòng là thật, khóc, đó là không có khả năng. Không thừa nhận, kiên quyết không thừa nhận. Quỷ tài tin. Không thừa nhận đánh đổ, dù sao đến lúc đó ta mãn thế giới tuyên truyền. Ngươi toàn thân trương đẩy miệng cũng giải thích không rõ. Khóc chính là khóc, nàng tuyệt không nhìn lầm. Yên tâm, đến lúc đó không ai sẽ nghe ngươi nói. Chọc chọc nàng đầu, vân chiến nói không ai dám không nghe. Ngươi hành. Trưng mắt, thần tranh hử lệnh. Ân, ta biết. Luôn luôn thực hành. Ngươi, ai nha, ta đau quá. Nói bất quá, thần tranh lập tức sử dụng nhất dùng được chiêu số. Tiêu đau. Chỗ nào đau. Quả nhiên. Vân Chiến lập tức liền thay đổi thái độ. Chỗ nào đều đau. Bị ngươi khí, toàn thân thương đều đau. Chơi xấu, thử lần nào cũng linh. Rõ ràng biết nàng là ăn vạ Vân Chiến cũng không có biện pháp, không hề lên tiếng, chỉ là nắm tay nàng. Sở hoan nhìn, loại này trường hợp sát thật không rất thích hợp ở bên cạnh. Đó là cái nhau, người ở bên ngoài xem ra kia cũng là ở tú ân ái. Đại doanh tướng lánh như cũ tử thủ vùng núi. Vân chiến đã có rất nhiều nhật tử không thân phó, lúc này tần tranh thương thế hảo rất nhiều, hắn cũng cần phải đi nhìn một cái. Đi khi mời sở hoàn, sở hoàn còn chưa đáp ứng, nửa dựa vào trên giường tần tranh liền ra tiếng, hắn cũng sẽ không võ công, ngươi làm hắn đi không cùng cấp với làm hắn trải qua nguy hiểm sao. Lời nói chi gian, rất có xem thường ý tứ. Nàng loại này lời nói, sở hoàn thật đúng là không có biện pháp phản bác, bởi vì hắn xác thật không biết võ công. Vân Chiến lược có thâm ý nhìn thoáng qua tần tranh, tần tranh vô tội mà chống đỡ, nàng lại chưa nói nói bậy. Là ta suy xét không chu toàn, sở tương tại đây doanh địa nghỉ ngơi đi. Nếu là nhàm chán, có thể cho vệ binh mang ngươi đi khắp nơi đi dạo. Đồng cỏ diện tích rộng lớn, dê bỏ thành đàn, hoàng thành không có cảnh đẹp. Vân Chiến từng câu từng chữ nói, nhưng kia ngự khí thực lãnh ngạnh vua ôn, này nghe tới, thật giống như có đuổi đi người y tứ. Tần tranh chấp chớp mắt, Sau đó gật đầu, phong cảnh sát thật thực hảo, ta đây liền là thân thể không tiện, nếu không ta cũng muốn đi đi dạo. Sở hoàn khẽ gật đầu, đa tạ cửu vương gia. Cửu vương gia, ngày gì thời điểm trở về nha? cùng đi theo kêu cửu vương gia, tần tranh dựa ngồi ở chỗ đó rất nhàm chán. Vân chiến nếu không ở, nàng liền càng nhàm chán. Đi tới, với mép giường ngồi xuống, vân chiến dơ tay vén lên má nàng bên sợi tóc, thực mò. Hy vọng như thế. Nhìn chăm chăm hắn, thần tranh không dám tùy ý động, kia bộ dáng càng là đáng thương. Nghe lời. Vỗ về nàng mặt, vân chiến túi người ở nàng khỏe môi hôn hạ, thần tranh không cấm meo lại đôi mắt. Trên mặt vẻ đều rơi xuống, nhưng như cũ coi ấn ký, khác ở kia trắng non khuôn mặt thượng, vài phần không hài hòa. Kia đi thôi, túi chảo. vẫy vây tay, nàng vẫn là không tha bộ dáng. Vân chiến đứng dậy, nhìn sở hoàn liếc mắt một cái theo sau đi ra ngoài. Sở hoàn cũng rời đi lều lớn. Ai nha, ta mông đau quá. Nhìn bọn họ đều đi ra ngoài, tần tranh thở dài khẩu khí, nàng từng nằm. Vẫn luôn đứng ở một bên tiểu quê chạy tới, đỡ tần tranh nằm xuống, đem nàng sợi tóc phất đến một bên. Tiểu thư, ngươi có phải hay không buồn? Ân, Lười nhát trả lời, tần tranh xác thật thực buồn. Tự nàng tỉnh lại sau, nàng đã tại đây trên giường nằm 10 ngày, hơn nữa hôn mê không tỉnh kia hơn 10 ngày. Đã hơn hai mươi Nàng muốn mốc meo, lại không dưới giường đi bộ đi bộ, nàng phỏng trừng chính mình liền lạ. Không có biện pháp, tiểu thư ngươi hiện tại không nên xuống giường. Tiểu quế cũng không chiêu nhi. Nay trên giường ăn trên giường kéo, ta thật đúng là thành tàn phế. Tiểu quế A, không bằng ngươi đi đem xe lăn đẩy tới, trước thử đẩy ta ở trong lều đi dạo. Hào chút thời điểm, lại đi ra ngoài. Không có vân chiến bồi nàng, nàng thật sự thực nhảm chán. Tiểu Quế chớp chớp mắt, sau đó nói: Tiên nô tỳ đi hỏi một chút Tư Đồ Tiên Sinh. Chỉ cần Tư Đồ Tiên Sinh nói hành, nô tỳ liền đem xe lăn đẩy tới. Tào Hộ vệ mấy ngày nay đem xe lăn một lần nữa, mài ruỗng một lần, còn đem đệm mềm chồng lên mặt trên, liền nghĩ cấp tiểu thư ngài ngồi giải buồn như đâu. Nay quân trướng cũng không ai dám tùy ý tiến bảo, Tào Cương từ tới, liền gặp qua tần tranh một mặt. Thành, ngươi đi hỏi đi. Tư Đồ Tiên Sinh ngày đó liền nói ta có thể xuống đất đi dạo. Nhưng vân chiến không cho, thế nào cũng phải làm ta hoa an hoa kéo. Nàng khi đó thân thể tàn phế khi cũng không như vậy lôi thôi. Tiểu quế nhịn không được cười, vương gia cũng là vì ngài hảo, sợ ngài một chút mà quá kích động quản không hảo tự mình. Người nha đầu này nói còn rất hàm súc, vân chiến nói ta chỉ cần xuống giường liền sẽ đắc ý văn báo. Khó nghe thực. Tiểu thư có vương gia thật hạnh phúc, ngài nha cũng cũng đừng oán trách vương gia. Ngài không biết, ngài nói này đó ở nô thì nghe tới đều cảm thấy hâm mộ. Ngồi ở giường đuôi nhẹ nhàng cấp tần tranh miết chân, tiểu quế một bên nói. Như thế nào, ngươi cùng Lý Nghị liền sẽ không nói này đó a? Theo Lý mà nói, tình nhân chi gian đều sẽ như vậy vẻ vãn đánh yêu. Tục ngữ nói, đánh là thân mắng là ái sao? Tiểu quế rũ xuống đôi mắt, không nói tiếp. Làm sao vậy ngươi? Sẽ ra chuyện gì nhi? Ngươi nếu không nói... Ta nhưng nhìn A, nhìn Tiểu Quế, Tần Tranh cảm thấy này hai người là tình lộ ra vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Lý Tướng Quân đều ở tự trách chung. Nếu không phải hắn lãnh đạo bất lực, Tiểu Thư ngài cũng sẽ không chịu như vậy trọng thương. Nô Tỷ cũng không đi xem qua hắn, Nô Tỷ cảm thấy, nếu là Lý Tướng Quân không phải vẫn luôn ở bảo hộ ta mà bỏ qua Tiểu Thư, Tiểu Thư cũng sẽ không tao kiếp nạn này. Nói lên cái này tới, nàng cùng Lý Nghị đều tự trách cùng các ngươi hai có cái gì quan hệ a? cố thượng văn còn nói đoán hắn đâu? ta này xuất hiện điểm nhi ngoài ý muốn, ta người chung quanh đều đến đoán chính mình có phải hay không? thật không kính, ta cũng chưa đoán các ngươi, các ngươi đảo tự đoán tự ngải thượng. lắc đầu, nàng bị thương cùng bất luận kẻ nào cũng chưa quan hệ. nàng trong lòng rõ ràng, nàng đây là cứu người khác, sau đó ông trời ở trừng phạt nàng mà thôi. may mà chính là, ông trời không như vậy tàn nhẫn độc ác. Tha nàng một mạng, nay cũng sườn phương diện chứng thật, ý trời không thể trái, làm trái với phải tao trừng phạt. Hiện tại nàng tiếp thu, còn phải cảm tạ ông trời tha nàng một mạng. Cho nên lần tới à, nếu là lại nhìn thấy ai gặp nạn, nàng nhưng đến ước lượng ước lượng, sẽ không lại tùy ý nói ra. Nhưng nàng cũng chỉ là nghĩ như vậy mà thôi, nếu là thực sự có một người quen đứng ở nàng trước mặt, bị nàng nhìn đến có kết nạn, nàng vẫn là sẽ nói ra tới. Tiểu Quế như cũ thực cô đơn, Lý tướng quân muốn định tự mình thấy tiểu thư ngài thỉnh tội, nhưng là vương gia nói ngài còn không có khỏi hẳn, không thể quấy rầy. Ân, hắn hiện tại không cho ta tùy tiện thấy bất luận kẻ nào. Cung sở tướng gia nói nói mấy câu, hắn đều sẽ dùng hắn kia đôi mắt cho ta tạo áp lực. Đừng tưởng rằng nàng không thấy được, động bất động liền dùng ánh mắt nhi ngó nàng. Muốn nói sở tướng gia a, cũng xác thật rất quái. Thoạt nhìn thực thanh lãnh không yêu lý người. Nhưng thực thích nghe tiểu thư ngài nói chuyện. Bất quá cũng là, tần tranh nói chuyện thú vị, đừng nói người khác, nàng cũng thích nghe. Đúng không? Ta xem hắn chính là A, cả ngày dụng tâm kế quá nhiều, tự tìm ngược, thả lỏng thả lỏng. Bất quá sở hoàn người này ở tần tranh tới nói vẫn là không tồi, người này ngực có đại càng khôn, cứ việc thực tuổi trẻ thoạt nhìn lại ái trang láo thành. Tiểu quế lắc đầu, nô tỉ cảm thấy... Sở tướng ra là thiệt tình tưởng cùng tiểu thư ngài giao bằng hữu, Người cái tiểu nha đầu biết cái gì. Chạy nhanh cho ta niết chân hoạt động hạ gân cốt, ta muốn xuống giường. Thừa dịp vân chiến không ở, chạy nhanh xuống giường thấu thấu phong. Tào cương đẩy xe lăn vào liều lớn, sau đó cùng tiểu quế nâng tần tranh từ trên giường xuống dưới. Đau vẫn là đau, nhưng tần tranh có thể nhịn xuống. Từ phía sau lưng đến xương quay xanh, dầu di đau, không dám có đại động tác. Xe lăn châu ngồi cùng lưng ghế đều chồng lên để mềm, thuần đông, mềm mại thực. Ngồi xuống, tần tranh hơi hơi như mày, hồi lâu không ngồi, như vậy ngồi xuống cảm giác nội tạng đều lệnh vị trí. Cả khuôn mặt rồi rắm, tần tranh nhắm mắt lại nhịn trong chốc lát, mới tính tốt một chút. Thiểu thư, ngài cảm thấy như thế nào? Tao cương đứng ở một bên nhìn tần tranh sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy khả năng không tốt lắm. Con thành. Tới, đẩy ta ở trong lều đi dạo. Chân phải nết lên tới, xoay qua địa phương còn không có hoàn toàn hảo. Mắt cá chân chỗ thoáng có chút đau, không dám rơi xuống đất. Tàu cương động thủ đẩy xe lăn đi chậm, lều lớn mặt đất phô cắt đất, thực bình thẳng, xe lăn sẽ không sóc nẻ. Thật tốt, như vậy ta cảm thấy chính mình còn sống. Tổng ở trên giường nằm, thật giống phế nhân. Thương gân động cốt một trăm thiên, lúc này mới qua một tháng, tiểu thư ngài đừng có gấp. Tàu cương này khuyên giải an ủi người phương thức càng vì hữu hiệu. Đúng vậy, suốt ruột không được. Ta cũng biết, nhưng là tổng ở trên giường nằm không thể động, ta lại không phải tê liệt. Có thể hoạt động vẫn là đến hoạt động, chỉ là không thể quá thể hiện. Đạo lý đều hiểu, nhưng mấu chốt là vân chiến không cho nàng làm. Tiểu thư nói đều đối, nếu đạo lý đều hiểu, vậy càng hẳn là tiểu tâm chút. Nếu là lúc này không tính dưỡng hảo, về sau chính là sẽ lưu lại di chứng. Tào cương nói tiếp. Cái gì di chứng? Này, thần tranh nhưng thật ra không hiểu. Rất nhiều. Thì như thân thể một có không thoải mái, miệng vết thương liền sẽ đau. Đợi đến tuổi lớn, nửa người không thể động. Còn có ngài mắt cá chân, vạn thương cũng thực nghiêm trọng. Nếu là không dưỡng hảo, tương lai đã có thể thành chân thoảng. Tào cương không thiếu khuyết đại, nhưng tuyệt đối là vì nàng hảo. Vừa nghe, Tần tranh khẽ như mày nàng nhưng không nghĩ bán thân bất toại hoặc là chân thọ đẩy xe lăn quay lại tới vừa lúc có người tiến vào không phải người khác là sở hoàn vân chiến đã xuất binh xuất phát sở hoàn tiễn đi hắn liền đã trở lại tiến vào liền nhìn thấy tần tranh ngồi ở trên xe lăn rối giám mặt như thế nào số giường có phải hay không còn không thoải mái tần tranh lắc đầu tào cương nói ta khả năng sẽ biến thành người thọ còn có thể bán thân bất toại sở hoàn cũng như mày Nhìn thoáng qua đẩy xe lăn tàu cường, sau đó nói, nếu hậu quả nghiêm trọng, liền vẫn là lên giường nằm đi. Ta muốn lạ, không vui. Nam chỉ biết không thoải mái, sẽ không lạ. Nghiễm nhiên, sở hoàn sẽ không khoa trương. Sở tướng ra, ngài đừng như vậy thành không. Người có thể đi có thể nhảy, không hiểu ta này cả ngày nằm ở trên giường người bi ai. Tóc dài tán loạn, bao vây lấy nàng khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Sở hoàn quả nhiên không nói chuyện nữa, nàng này đáng thương bộ dáng nhất có thể đả động người. Tào cương lại đẩy nàng xoay vài vòng, cuối cùng đẩy đến mép giường, không hề tiếp tục đẩy nàng. Không có biện pháp chỉ có thể lên giường, từ tiểu quế cùng Tào cương đỡ, sở hoàn ở phía sau đem xe lăn bỏ chạy. Đặt ngông ngồi vào trên giường, tần tranh lập tức dối dám khởi cả khuôn mặt, đau quá a, Lại đau. Tiểu quế xem nàng kêu biểu tình liền cảm thấy là lại đau con hảo con hảo. Tiều chân phải, vỡ cũng không có mặc, kia chân liền lượng ra tới. Đối với tào cương, tần tranh không cần che giấu, ở lăng mộ, nàng xương hông trô đó cái đinh vẫn là tào cương rút ra đầu. Đối với tần tranh tới nói, tào cương chính là ca ca. Mà sở hoàn liền không giống nhau, liếc mắt một cái thấy được tần tranh chân, hắn lập tức tránh đi tầm mắt, thập phần quân tử. Tần tranh không thèm để ý nhiều như vậy, dịch lên giường, sau đó nằm xuống. Thuộc hạ trước tiên lui hạ, tao cương đẩy xe lăn rời đi, thứ này vẫn là đường đặt ở nơi này, nếu là vân chiến đột nhiên trở về thấy, khẳng định sẽ không cao hứng. Tiểu quế cấp tần tranh sửa sang lại hảo, nhìn nhìn sở hoàn, nàng cuối cùng vẫn là không đi ra ngoài, nhưng thối lui đến nơi xa. Nhìn sở hoàn, tần tranh thở dài, sở tướng ra, như vậy một đoạn thời gian không ai cho ngươi uống nạp liệu nước trà, ngươi có phải hay không tưởng uống lên? Trên giường đối diện ghế trên ngồi xuống, sở hoàn sắc mặt bình tĩnh, hy vọng Vương Phi có thể mau chóng khỏi hẳn lại cấp tại hạ pha trà. Thiết, ngươi này làm giận biện pháp chính là tổn hại, biết rõ ta hiện tại không xuống giường được. Không cấm sinh khí. Vương Phi tinh thần trạng thái thực hảo, thân thể khôi phục sẽ chậm một chút. Bất quá, tinh thần lực muốn càng cường đại, niệm ngươi thực mau sẽ hảo, liền khẳng định sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến tốt đẹp. Nói một chui nói. Sở hoàn rất ít sẽ một hơi nói nhiều như vậy. Chớp trước mắt, tần tranh gật gật đầu, lời này nghe dễ nghe chút, đừng ngươi khen ta. Vương Phi càng hơn Tu Mi. Những lời này là thật sự, nàng thật sự so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhấp miệng, tần tranh tự nhiên đắc ý kỳ thật nàng trong lòng cảm thấy, nếu là không có vân chiến, nàng cũng không có khả năng sẽ có cái vẫn luôn tưởng kiên trì đi xuống tín nghiệm. Một đêm qua đi, vân chiến không trở về, tần tranh tuy là nhảm chán, Nhưng cũng thật cao hứng, bởi vì hắn không trở lại, ngày mai nàng là có thể ngồi xe lăn khoản chi đi dạo. Dù sao trừ bỏ vân chiến, cũng không ai dám quản nàng. Hôm sau, vân chiến còn không có trở về, thần tranh tự nhiên sung sướng. Tiểu quế hầu hạ nàng mặc vào vỡ sau đó phủ thêm áo ngoài, ngồi trên xe lăn, khoản chi. Nay ánh mặt trời, thần tranh đã hồi lâu không thấy, chiếu lên trên người, nàng quả thực cả người đều phải hóa, quá thoải mái. Cố thượng văn rất xa đi tới, nhưng chân như cũ có điểm què, hắn chân cũng không hảo. Vương Phi, vương phi ngải rốt cuộc ra tới. Xa xa mà kêu, cố thượng văn đã sớm tưởng tiến trướng nhìn xem nàng, nề Hà vân chiến không cho bất luận kẻ nào đi vào. Hải, người què huynh đệ, hai ta bộ dáng này gặp mặt, cũng thật khó coi. Nàng ngồi xe lăn, hắn gặp hiếng, trường hợp này thật là không đành lòng xem. Có thể tồn tại lại gặp nhau đã là rất may. Những lời này là đánh tâm nhãn nói ra, đây là thật sự. Đừng nói như vậy, ta sẽ khóc. Tần tranh không khỏi khoa trường, nhưng nhớ tới hai người cùng hoàn nạ, lại đều sống sót, này xác thật là ông trời ban ân. Cố thượng văn khập khiễng lại đây, xa xa nhìn đối diện cũng có người đi tới. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, cố thượng văn tâm khởi đề phòng, này sở hoàn, sớn vân chiến không ở, luôn là ở tần tranh bốn phía lắc lư, này tâm không thuần. Tần tranh dựa vào xe lăn lương ghế, lơ đáng dương mắt nhìn về phía phương xa, đại doanh rào chắn bên, tung bay đại kỳ cột cờ đỉnh, một cái nho nhỏ hắc hắc bóng dáng đỉnh rừng ở mặt trên, làm nàng lập tức mở to hai mắt. Đoạn nhiễm, cư nhiên còn dám ra tới. Hội tụ đến tần tranh bên người, sở hoàn cùng cố thượng văn đối diện. Sở hoàn gợn sóng bất kinh, cố thượng văn lược có địch ý mà tần tranh, tắc căn bản không thấy bên người hai người, nhìn nơi xa, khuôn mặt nhỏ căng chặt. Sáng sớm tinh mơ, nơi này không khí quỷ dị. Đồng thời, càng quỷ dị chính là, đại doanh ngoại, xa xa mà có con tuấn mã ở chạy như điên mà đến. Nếu là nhìn kỹ, kia tuấn mã dưới ánh mặt trời phiêm quang, lập tức người càng là so với người bình thường muốn đỉnh bản cao lớn. Cái kia ở hôm nay sáng sớm không có khả năng trở về người đã trở lại, hơn nữa là rụt người chạy như điên, phản phất giống như mây đen từ chân trời cuộn cuộn mà đến. 082 Một câu tuân mệnh. Không ngấy mắt, tần tranh nhìn chầm chầm kia còn ở cột cờ thượng đỉnh lạc tấm ảnh nhỏ tử, nàng trước mắt hung quang. Hai sườn, cố thượng văn còn đắm chìm ở đối sở hoàn địch dí chung, sở hoàn lại không quá nhiều để ý tới cố thượng văn, mà là rũ mắt nhìn về phía ngồi ở trên xe lăn tần tranh. Phát hiện tần tranh mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm mỗ một chỗ, hắn hơi hơi khó hiểu, theo sau theo nàng tầm mắt xem qua đi. Nhưng mà... Hắn không phát hiện cột cờ thượng Tiểu Điểu Nhi, lại là thấy từ đại doanh ngoại dục ngựa chạy như điên mà đến vân chiến. Này, thấy vân chiến, nàng như thế nào sẽ mắt lộ ra hung quang? Tần tranh căn bản là không phát hiện vân chiến, chỉ là nhìn chằm chầm, chầm kia Tiểu Điểu Nhi, đông dưng, nàng chống xe lăn muốn đứng lên, cắn chặt hàm răng, nàng hiện tại là hận không thể làm thị đoản nhiễm. Nhưng nàng này thân thể, chỗ nào có thể đứng đến lên, mới vừa nết lên ngông, đau đớn đánh út lại. Nàng liền mất đi cân bằng. Sở hoàn đang nhìn nàng, cho nên càng mau đỡ nàng. Cố thượng văn nhìn lên, chạy nhanh thượng thủ đi cản sở hoàn. Vương gia đã trở lại. Xe lăn sau, tào cương liếc mắt một cái nhìn thấy đại doanh ngoại dục ngựa chạy như điên tiến vào người. Cố thượng văn biên cùng sở hoàn đoạt tần tranh, một bên quay đầu đi xem, quả nhiên là vân chiến. Vương phi bình tĩnh bình tĩnh, thấy vương gia đã trở lại cũng không đến mức kích động như vậy. Rốt cuộc đem sở hoàn tay cấp túng khai, cố thượng văn đỡ tần tranh ngồi xuống. Tần tranh đau mặt trắng bệnh, ngồi trở lại xe lăn mồm to hô hấp, người khác nói nghe không thấy, chỉ là nhìn chằm chầm kia tiểu điểu nhi. Lúc này, vân chiến cũng đến đến đại doanh trước, nhưng mà, không có trực tiếp tiến doanh, lại là đông nhiên kìm ngựa. Khuôn mặt cưng lạnh, ánh mắt như bước, vân chiến chợt tự trên lưng ngựa nhảy lên, phản phất giống như một đạo lưu mũi tên, dẫm đạp đại doanh hàng rào nhảy lên quật cờ một cơ thượng tiểu điểu nhi cũng phát hiện vân chiến là hướng về phía nó tới, biết chính mình đã bại lộ, triển khai cánh bay lên tới, nhưng tốc độ lại là không kịp vân chiến mo. Bị vân chiến một trưởng bộ tới, tiểu điểu nhi lập tức bay vụt đi ra ngoài, cuối cùng dừng ở trên cỏ. Xoay người rơi xuống đất, vân chiến xem cũng không thấy kia đã khí tuyệt bỏ mình tiểu điểu nhi, đi nhanh hướng tới chủ trướng bên này đi tới. Trần Tranh hít sâu, mặt trắng bệ, nhìn đi tới vân chiến, nàng đột nhiên nhắm mắt lại. Vương Phi. Vương Phi. Cố thượng văn buồn còn lược hiện đắc ý nhìn chầm chầm sở hoàn. Lúc này vương gia đã trở lại, xem hắn còn như thế nào tới gần vương phi. Kết quả, một túi đầu, liền nhìn thấy tần tranh hai mắt nhắm nghiền. Sở hoàn chạy nhanh véo tần tranh người chung, cố thượng văn còn tưởng rỗi tay đi cản, một người khác so với hắn càng mau. Vân chiến đi nhanh mà đến, phất khai sở hoàn tay. Tần tranh. Vô vô nàng khuôn mặt. Vân chiến đỉnh mày nhữ chặn. Sắc, giết hắn. Thần tranh không Vượng chỉ là quá đau.